Bách Mỹ sang ngằng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ nước mắt, cha, ta thật sự không nghĩ lại trở lại cái kia ra, cha ngài liền dẫn nữ nhi, đồng ý ta hòa ly đi. Bách định hải dối tay sờ sờ nữ nhi đầu, đau lòng thở dài, lúc trước đang xem đến trương gia đưa tới kia đinh điểm lễ hỏi khi, hắn liền đoán được nữ nhi về sau nhật tử khả năng gặp qua thật sự khổ, bởi vì nhà chồng lễ hỏi liền đại biểu cho nhà chồng đối tân tức thái độ. Chính là hắn lại trăm triệu không nghĩ tới trương gia người sẽ hư đến loại trình độ này, chẳng những ở ngày thường đối Mị Sa nhiều có làm khó dễ, còn làm hại Mị Sa hai lần đẻ non. Cũng chính là trên đời không có thuốc hối hận, bằng không hắn liền tính ném mặt ra cũng muốn hối việc hôn nhân này, mặc dù Mị Sa về sau gả không ra cũng so với bị trương gia người như vậy đạp hư cường. Thấy phụ thân không ra tiếng, bách Mỹ Sa nước mắt rất xuống dưới, cầu xin nói, cha, cầu ngài. Bách định hải điểm phía dưới, hảo, cha đồng ý ngươi hòa ly, bất quá việc này đến chờ thêm xong năm lại làm. Lấy trương gia người tính tình, bách định hải đoán được việc này tất nhiên không hảo giải quyết, hiện tại gần an tết, hắn chỉ nghị sống yên ổn mấy ngày. Hải tử hắn cha vân thị thất thanh kêu lên, mị sa đang ở nổi nóng, ngươi như thế nào cũng từ nàng nháo. Bách định hải nhìn về phía vân thị, ngữ khí trầm trọng nói, mị sa trong bụng hải tử là trương gia cốt đủ. Hài tử không có bọn họ đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ngươi cảm thấy bọn họ có thể đối Mỹ xa hảo sao. Mỹ xa nếu là tiếp tục ngốc tại trương gia, ta lo lắng nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ bị trương gia người lăn luận không? Mãn phong cùng mãn thu huynh đệ thực tán đồng phụ thân nói, nói, nương, cha nói được không sai, ngươi xem kia trương gia kia lao thái bà làm cho chúng ta mặt đều dám như vậy đối tỉ, tỷ nếu là trở lại trương gia còn không biết muốn chịu tội gì đâu. Làm tỷ hòa ly không có sai. Bách định hải nói này đó vân thị không phải không nghĩ tới. Chương gia người đối chính mình cốt nhục đều thờ ơ. Sao có thể hy vọng xa vời bọn họ có thể đối mịn xa hảo. Chỉ là nữ nhi một khi hòa ly. Về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Ở vân thị trong lòng. Không có gì đồ vật so nhi nữ tánh mạng quan trọng. Bách định hải nói làm vân thị thực dối rắm Nghĩ đến trượng phu nói đến khả năng tính. Trong lòng lại sợ hãi. Do dự hạng. Mang theo vài phần không xác định hỏi, nhưng Trương Gia kêu bà nương nói muốn Hưu Mị Sa, chúng ta đưa ra Hỏa Ly bọn họ sẽ đồng ý sao? Tuy nói hòa Ly cùng bị Hưu đều là cùng cái ý tứ, chính là Hỏa Ly cùng bị Hưu rồi lại là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm, Hòa Ly, không, có ai đúng ai sai nói đến, chính là bị Hưu, vậy ý nghĩa nhân phẩm có vấn đề, đến lúc đó Mị Sa Nhật Tử sẽ càng thêm gian nan. Bạch Định Hải mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, bọn họ dám Mỹ Sa lại không phạm thất xuất chi điều, bọn họ dựa vào cái gì hưu Mỹ Sa. Mãn Phong thấy Vân Thị có bương lòng vội khuyên đủ, nương, ngài cũng đừng tưởng như vậy nhiều, khiến cho tỷ hòa ly đi. Chính là, ta cũng duy trì tỉ hòa ly. Mãn Thu cũng nói, trường phu cùng nhi tử đều duy trì nữ nhi hòa ly, Vân Thị biết chính mình lại kiên trì cũng không có gì ý nghĩa, chỉ là tự trách khóc lên, lúc trước nữ nhi cùng trường tụ phúc đính hôn trước. Nàng nếu là tốn nhiều tầm tư đi hỏi thăm hỏi thăm, nói không chừng liền sẽ là một khắc phiên kết quả, đều là nàng sai. Vẫn luôn không có ra tiếng bách bối bối nhìn cường hãn đại bá mâu vì nữ nhi khóc đến giống cái lệ nhân dường như, khẽ thở dài một cái, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Bất quá Mỹ xa tỷ thực may mắn, có một đôi thiệt tình yêu thương phụ mẫu của chính mình, còn có một đôi kính trọng chính mình, thiệt tình vì nàng tính toán đệ đệ. Bách Định Hải thấy hai cái nhi tử duy trì nữ nhi hòa ly, thực trịnh trong hỏi, Mãn Phong, Mãn Thu, các ngươi thật duy trì ngươi tỷ hòa ly. Cha, này đều khi nào, ngài như thế nào còn hỏi nói như vậy? Mãn Phong nhữ mày nói, cha, ngài vừa rồi không cũng nói, tỷ nếu là bất hòa ly sớm hay muộn đều sẽ bị trương gia người lăn lộn chết, nhất định phải hòa ly. Mãn Thu cũng căm giận nói, các ngươi đều tán thành ngươi tỷ hòa ly. Nhưng các ngươi biết ngươi tỷ hòa ly hậu quả sao?" Bách Định Hải nhìn hai cái nhi tử, dừng một chút, biểu tình nghiêm túc hỏi, "Ngươi tỷ hòa ly, về sau khẳng định sẽ chịu người xem thường, nhật tử khẳng định cũng sẽ rất khổ sở, các ngươi nói ngươi tỷ nên sao làm?" Thấy phụ thân không phải đổi ý, Mãn Phong trong lòng bùng lòng, nói, "Cha, còn tưởng rằng ngài nói cái gì đâu. tỉ lại không có làm sai sự, về sau nếu là có người dám cấp tỷ xem thường, Ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Về sau ta sẽ không làm lại tỷ chịu tội. Bách Mỹ xa nghe xong hai cái đệ đệ nói, cảm động đến đỏ hai mắt. Chính là, chúng ta sẽ dưỡng tỉ cả đời, làm tỷ vui vui vẻ vẻ, cha ngài cứ yên tâm đi. Mãn Thu cũng vô độ ngực bảo đảm nói. Hảo, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay theo như lời nói. Bách Định Hải rất là vui mừng nói. Kỳ thật Bách Định Hải chỉ là lo lắng về sau hai cái nhi tử thành thân. Sẽ ghét bỏ hòa ly quá nữ nhi, cho nên phòng ngửa chu đáo trước đề điểm một phen, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Vân thị nghe xong hai cái nhi tử nói, lại nghĩ đến nữ nhi về sau muốn cả đời thủ sống quả, khóc đến càng thêm thương tâm. Ta đáng thương hài tử vân thị ôm nữ nhi khóc lớn nói. Nương, ta không có việc gì, ngài đừng khóc. Bách Mỹ xa nghẹn ngào giúp vân thị xoa xoa nước mắt, an ủi nói. Về sau ngươi một người nhưng làm sao bây giờ đâu. Vân thị đôi mắt đều khóc xưng lên. Nương, ta còn có ngài cùng cha, còn có mãn phong cùng mãn thu, như thế nào sẽ là một người đâu. Bách bối bối nhìn đến luôn luôn hảo cường vân thị khóc đến khóc không thành tiếng, cũng thực không thói quen, không khỏi mở miệng khuyên đủ. Đại bá mẫu, chờ mị sa tỉ cùng Trương tụ phúc hòa ly sau. Chúng ta lại cấp mị sa tỉ tìm hảo nhân ra không phải được rồi. Mị sa tỷ tuổi trẻ xinh đẹp, tính tình lại hảo. Ta tin tưởng ông trời nhất định sẽ làm mị sa tỷ tìm được cái phu quân." Bạch Bối Bối tiếng nói vừa rức, thấy đại gia đột nhiên nhìn phía chính mình, liền khóc thút thít Vân thị cũng dừng nước mắt, trường lớn đôi mắt nhìn nàng, trong phòng tĩnh đến liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Bách Bối Bối bị đại gia nhìn chầm chằm đến trong lòng phát mao, thật cẩn thận hỏi, "Ta nói sai nói cái gì sao?" Nghe vậy, Phùng thị phục hồi tinh thần lại, xà hạ nửa nhí ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Bối bối Ngươi cũng đừng thêm phiền. Thêm phiền. Bách bối bối không do nguyên do chấp hạ mắt vượng, nàng đang an ủi đại bá mẫu đâu, nơi nào thêm phiền. Phung thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm nàng câm miệng. Bách bối bối còn tưởng hỏi lại, chính là thấy mọi người đều một bộ kinh tùng bộ dáng, đành phải dừng máy hát, nghị chờ trở, trở về nhà hỏi lại mẫu thân. Bách Mỹ xa uống thuốc ngủ hạ, phung thị cùng triệu thị đám người mới rời đi. Ở về nhà trên đường. Còn không đợi bách bối bối hỏi, Phùng thị liền sụ mặt nói, bối bối, một nữ nhân hòa ly là không thể tái giá, về sau cần phải nhớ kỹ, đừng lại nói bậy lời nói. Hòa ly vì cái gì không thể tái giá? Bách bối bối càng nghe càng hô đồ, chẳng lẽ là nơi này luật pháp sở quy định hòa ly nữ nhân không thể tái giá sao? Nếu là như vậy, kia nơi này luật pháp đối nữ nhân không khỏi cũng quá hà khắc rồi. Thấy nữ nhi mê hoặc, Phùng thị chỉ đường nữ nhi còn nhỏ. Không hiểu chuyện, đành phải nhẫn mại tính tình giải thích nói, tự nói co vân, hảo nữ không gả nhị phu. Nếu là ngươi Mỹ Sa tỷ tái giá, về sau ngay cả nàng sinh hài tử cũng sẽ kém một bậc, cho nên ngươi Mỹ Sa Tỉ nếu là thật sự hòa ly, cũng không có khả năng tái giá. Mỹ Sa tỷ lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn Mỹ Sa Tỉ gánh vác này đó. Bách bối bối thực vô ngữ, nữ nhân tái giá cư nhiên liền hài tử đều phải kém một bậc. Đây là cái gì chó má lo gì? Bách bối bối nguyên tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn dung nhập cái này triều đại, chính là gặp được này đó hố người sự, bách bối bối thật sự không dám gật bừa. Phùng thị bất đắc dĩ thở dài, đây là ta nữ nhân mệnh. Gả cho một cái tốt nam nhân, đó chính là phúc khí, nếu gặp được một cái không lương tâm, đó chính là mệnh. Bách bối bối vô pháp thay đổi các nàng này đó ăn sâu bén dê quan niệm, cho nên nàng cũng không nói thêm nữa cái gì. Chỉ là ở trong lòng yên lặng nói, đời này nhất định phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, không cần trở lên nam nhân đương, bất quá liền tính lại lần nữa mắc như, nàng cũng sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy ngu mội cùng yếu đuối. Hai mẹ con về đến nhà, Lâm y cùng thích nghĩa ăn đã trở về chấn thượng liền túc đi. Nương, Mỹ xa tỷ thế nào? Bách mãn thuyền lo lắng hỏi, hắn đều lo lắng cả buổi, chính là Lâm công tử cùng thích công tử ở, hắn lại không dễ đi khai. Phùng thị đem Mỹ xa tình huống nói cho bách mãn thuyền cùng lưu quả phụ, nghe được hai người đều một bụng hỏa. Bách bối bối thấy sắc trời còn sớm, liền hoa thuyền đến môi dưỡng mà thêm linh nhàm thủy đi. Thêm xong thủy, bách bối bối giải một tiểu vóng, thấy vứt lên cá đều phì. Bách bối bối trầm ngâm lên, hiện giờ này cá đều có thể đánh nhau rồi, tôn trưởng quầy bên kia còn không co âm tín, hợp tác sự tám phần là thất bại, xem ra này cá đánh lên tới chỉ có trước bắt được cá thị đi lên bán. Lúc này đã là trạng vạng, thấy chung quanh không ai, bách bối bối lại vào không gian. Bách bối bối trực tiếp đi miếng đất kia, xem kia mấy cây tinh dầu cây ăn quả lớn lên như thế nào. Đi vào trong đất, bách bối bối phát hiện tinh dầu cây ăn quả lớn lên đặc biệt Mau mấy ngày không thấy, cũng đã trưởng ra hai thước rất cao. Tinh dầu cây ăn quả chạc cây lại nhiều lại tế, lá cây là thâm màu xanh lụ, hình dạng có chút giống cây trà, nhìn dáng vẻ xem sau hẳn là có thể kết quả. Xem qua tinh dầu cây ăn quả, bách bối bối lại về tới phòng ngủ, ở phòng ngủ trên bàn đá dùng bút than ở một trường trên giấy vẽ lên, trời tối phía trước mới hồi ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Y cùng thích nghĩa ăn lại tới nữa, ngày hôm qua bọn họ tưởng du hải lại bởi vì mịn xa sự không du thành, hôm nay bọn họ tính toán làm bách mãn thuyền đưa bọn họ ra biển. Bọn họ vừa đến trà lều, mãn thương hướng bọn họ ngoan ngoan cười, hô, Lâm công tử, thích công tử hào. Có người ngoài ở, Lưu Bảo Nhi Quy Củ đứng ở mãn thương phía sau, nghiễm nhiên một bộ tùy tùng bộ ráng, làm Lâm Huy cùng thích nghĩa an tưởng mãn thương bên người gã sai vạn. Mãn thương thật ngoan. Lâm Huy cười nhéo một chút mãn thương kê bụ bấm khuôn mặt nhỏ. Mãn thương hướng bọn họ thoát miệng. Lâm công tử, thích công tử mau mời ngồi, ta làm ta nương cùng Lưu Thẩm cho ngài nhóm làm tốt ăn. Ngày hôm qua mãn thương cùng mãn thuyền bồi bọn họ một ngày, cho nên này sẽ cùng Lâm Huy hai người đã rất quen thuộc Vậy cảm ơn Mãn Thương. Lâm Y khẽ cười nói. Không khách khí. Mãn Thương nói xong liền chạy vào phòng, không một hồi phùng thị cùng lưu quả phụ liền ra tới. Bách bôi bối nghe được tiếng vang cũng từ trong phòng đi ra, cùng hai người chào hỏi. Hai người điểm hai cái điểm tâm cùng mấy cái giữa chưa muốn ăn đồ ăn, liền ngồi ở nơi đó nấu khởi trà tới. Bách bôi bôi tắc đến môi dưỡng mà kêu Mãn Thuyền đi. Mãn Thuyền hiện tại mỗi ngày thiền sáng ngợi liền sẽ đến môi dưỡng mà đi chuyển một vòng. Bách bôi bôi huynh muội trở về, thấy Mãn Thương ngồi ở chỗ kia cùng Lâm Huy hai người liêu đến chính hoan. Mãn Thương hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, đây là hảo hiện tượng. Bách bôi bôi con con môi, đi vào trà lều, vừa lúc nghe được Lâm Huy hỏi Mãn Thương, Mãn Thương, người quá song năm liền 6 tuổi, có phải hay không nên tiến học đường? ân tỉ của ta nói qua xong năm đưa ta đến chấn trên tư thuộc đi đi học. Mãn Thương nháy đôi mắt nói, trấn trên tư thục có cái gì tốt? Thích nghĩa an vừa nghe, lập tức nói, người hiện tại vừa đến vỡ lòng tuổi, còn không bằng đến huyện thành tranh giành thư viện đi. Tranh giành thư viện là phụ cận mấy cái huyện rất có danh khí vỡ lòng học viện, nơi đó lao sư cũng rất có tài học, người đi nơi đó vỡ lòng lại thích hợp bất quá. Bách bôi bôi giật mình, bước nhanh đi lên trước, hỏi, thích công tử, ngài nói tranh giành thư viện có thể hay không rất khó tiến. Đối người khác tới nói là khó, bất quá nếu mạng thương tưởng tiến học viện nói. Ta có thể cho cha ta cùng tranh giành thư viện viện trưởng nói một tiếng, cha ta cùng viện trưởng là vài thập niên lão bằng hưu. Thích nghĩa an mặt mày mang theo nho nhỏ đắc ý nói. Bách bối bối trầm ngâm một lát, lại hỏi, thích công tử, tiến tranh giành thư viện một năm yêu cầu nhiều ít quả nhập học. Chính như thích nghĩa an theo như lời, vỡ lòng rất quan trọng, nếu có thể có cái tốt khởi điểm, mãn thương về sau cũng có thể thiếu đi chút đường vòng, chỉ là huyện thành không thể so chấn trên. Nơi đó tiêu phí quá cao, bách bối bối lo lắng cùng không dậy nổi mãn thương. Bách bối bối băn khoăn không có sai, thích nghĩa an kế tiếp nói liền đánh mất bách bối bối đưa mãn thương đến huyện thành đọc sách dí niệm. Tranh giành thư viện một năm quà nhập học là 500 lượng bạc, thức ăn cùng ngày thường tiêu dùng liền xem mọi người như thế nào qua. 500 lượng. Bách bối bối nhúng mẩy. Trấn trên tư thục một năm mới thu 50 lượng bạc quà nhập học, 500 lượng đều đủ mãn thương ở trấn trên đọc thượng 10 năm. Bất quá tiền không phải quan trọng nhất, làm bách bối bối hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm chính là, huyện thành là kẻ có tiền ngốc địa phương, tranh giành thư viện lại không cơm tháng thực cùng tiêu phí, không thể làm được đối xử bình đẳng, mãn thương ở thư viện ngốc lâu rồi khó tránh khỏi sẽ khởi đua đòi chi tâm, chính mình lại không thể mỗi ngày ngốc tại hắn bên người dẫn đường hắn, này đối mãn thương trưởng thành bất lợi. Khởi đua đòi chi tâm vẫn là việc nhỏ. Bách bối bối lo lắng mãn thương sẽ bởi vì tự thân điều kiện ở những cái đó công tử ca trước mặt sinh ra tự thi trì tâm, nếu thật là như vậy, vậy mất nhiều hơn được, cho nên, bách bối bối quyết định vẫn là làm mãn thương đến chấn trên tư thuộc trước đọc 2 năm, chờ tâm tính ổn định lại suy xét muốn hay không đưa hắn đến huyện thành đi. Tư cập này, bách bối bối đối thích nghĩa an thẳng thắn nói, thích công tử, chúng ta chỉ là cái người nhà quê, ta cảm thấy làm mãn thương đi tranh giành thư viện thật sự không thích hợp. Sợ là muốn cô phụ thích công tử có ý tốt. Thích Nghĩa An vừa định mở miệng đã bị Lâm Y đánh gây. Nghĩa An, nếu bối bối cô nương có chủ ý đã định, chúng ta vẫn là uống trà đi. Lâm Y hiển nhiên so thích Nghĩa An nghĩ đến nhiều, hắn đoán được bách bối bối trong lòng vài phần ý tưởng. Đây là nhân ra ra sự, bọn họ điểm đến mới thôi liền hảo. Nói nhiều liền có vẻ có chút làm khó người khác, mặc dù bọn họ là hảo ý cũng khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm không thoải mái. Phung Thị làm xong điểm tâm, bách mãn thuyền liền mang theo Lâm Huy cùng Thích Nghĩa An ra biển, Lâm Huy làm mãn thương cùng Lưu Bảo Nhi cũng đi theo đi, bọn họ thực thích cùng mãn thương nói chuyện thiếm. Lâm Huy đám người vừa đi, bách bối bối liền đến tân phòng bên kia tìm thợ thủ công đi. Này đó thợ thủ công làm được đại niên nhập bốn liền phải về nhà ăn tết, chờ sang năm tháng riêng sơ năm mới có thể trở về tiếp tục làm việc. Bối bối cô nương ngươi tìm ta chuyện gì? bị bách bối bối gọi vào một bên 40 tới tuổi nam tử cung kính hỏi. Cái này nam tử là này đó thợ thủ công đầu đầu, từ hắn biết kia trương phòng ốc cấu tạo đồ là bách bối bối làm ra, trong lòng liền đối bách bối bối rất là thuyết phục, mới một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương liền có như vậy một đôi tuệ nhãn, biết này trương bản vẽ là cái bà bối, đáng tiếc sinh sai rồi rơi tính, nếu là cái nam hài tử, hắn nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Ở cái này triều đại, Thợ thủ công cũng là môn thực nổi tiếng đi tới, cho nên cái này thợ thủ công đầu mục không hề nghĩ ngợi quá người ta có nguyện ý hay không bái hắn làm thầy. Bách bối bối cũng không biết trước mắt cái này thợ thủ công trong lòng một bên tình nguyện ý tưởng, cười từ trong lòng ngực móc ra một chương bản vẽ đưa qua. Đại thúc, không biết loại này bệ bếp ngài có thể hay không giúp ta xây ra tới. Thợ thủ công thấy bách bối bối lại móc ra một chương bản vẽ, trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng lại là phong ốc cấu tạo đồ đâu. Mặt mày hớn hở tiếp nhận. Ai ngờ tiếp nhận vừa thấy, thợ thủ công đầu mục ngây ngẩn cả người, hướng trong tay bản vẽ quét mắt ngẩn đầu hỏi, bối bối cô nương, người lấy này bệ bếp bản vẽ cho ta có gì dụ ý. Nhà ai kiến phòng ở không xây bệ bếp, thợ thủ công đầu mục không hiểu lắm bách bối bối ý tứ. Đại thúc, ngài lại cẩn thận nhìn một cái. Bách bối bối ý bảo. Ngay vậy, thợ thủ công đầu mục hầu nghi nhìn bách bối bối liếc mắt một cái. Lại lần nữa nhìn về phía trong tay bàn vẽ, bất quá lần này hắn xem đến cẩn thận một ít, chính là nhìn tới nhìn lui cũng vẫn là bệ bếp à. Một lát sau, hắn lại ngừng đầu hỏi, bối bối cô nương, này bệ bếp như thế nào không có yên cửa sổ? Đại thúc, đây là nhưng di động bệ bếp, cho nên không cần yên cửa sổ. Bách bối bối thấy hắn vẫn là không thấy ra cửa nói, không khỏi nói thẳng nói. Bệ bếp còn có thể di động? Thợ thủ công đầu mục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nhìn bách bối bối, lại lần nữa cúi đầu. Nghe xong bách bối bối nói, lần này hắn không dám thiếu cảnh giác, nghiêm túc cân nhắc khởi trong tay bản vẽ tới. Hảo sau một lúc lâu, thợ thủ công đầu mục lại lần nữa nhìn về phía bách bối bối ánh mắt mang lên sùng bái, ngay cả thanh âm đều kích động đến run rẩy lên, bối bối cô nương, này trương bản vẽ là xuất từ người nào tay. Này bản vẽ thượng bệ bếp cùng người bình thường trong nhà xây bệ bếp hình dạng là giống nhau, chỉ là thể tích nhỏ rất nhiều, cũng không có yên cửa sổ, cho nên hắn vừa rồi không có nhìn ra manh môi tới. Hắn dám khẳng định, này trương bản vẽ cùng lần trước kia trương phòng ốc cấu tạo đồ là xuất từ cùng cá nhân tay. Ta huyện thành một cái bằng hưu giúp ta tìm tới. Bách bối bối ngữ khí nhàn nhạt, nhạt có lệ nói. Ngươi nhận được họa này bản vẽ người sao? Thợ thủ công đầu mục trong mắt mang theo bước thiết. Không nhận biết. Bạch Bối Bối trả lời rất kiên quyết. Ngay vậy, Thợ thủ công đầu mục vẻ mặt thất vọng. "Đại thúc, ngài xem như vậy bệ bếp có thể xây sao?" Xem hắn biểu tình, Bạch Bối Bối đã biết đáp án, còn là lễ phép hỏi câu. "Có thể xây, có thể xây, ngươi chừng nào thì muốn?" Thợ thủ công đầu mục thẳng gật đầu, tuy rằng thực thất vọng không thể nhìn thấy vẽ người, bất quá có thể nhìn đến bản vẽ cũng coi như may mắn. Bạch Bối Bối nhíu mày suy tư sẽ Lại hỏi, đại thúc, ngài xem xây như vậy một cái bậy bếp, hơn nữa tiền công cùng tài liệu tiền tổng cộng yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Thợ thủ công đầu mục tính nhầm sẽ, nói, này bậy bếp tiểu, lại không cần yên cửa sổ, một người một ngày đều có thể xây hảo, tiền công thêm tài liệu tiền đại khái 150 văn tả hưu. Bách bối bối lược hơi trầm ngầm, nói, đại thúc, nếu ta muốn 200 cái như vậy bậy bếp, ngài bao lâu thời gian có thể xây hảo cho ta. Bối bối cô nương, ngươi muốn nhiều như vậy bậy bếp làm cái gì? Hỏi xong, thợ thủ công đầu mục giống như đoán được bách bối bối tính toán, thử hỏi, hay là bối bối cô nương là tưởng bán bậy bếp? Loại này bậy bếp ra quả mà thế, khẳng định sẽ chịu gia đình giàu có đầu bếp truy phủng, bởi vì gia đình giàu có thường xuyên mở yến hội, mở tiệc chiêu đãi khách nhân, loại này bậy bếp không chiếm mà, lại có thể tùy thời di động, bình thường không cần khi có thể thu hồi tới, phi thưởng tiện áp, dù Bách bối bối câu môi cười, là có quyết định này. Làm như vậy một cái bể bếp ra công tiền cùng tài liệu tiền cũng liền 150 văn tả hữu làm 200 cái cũng chính là mấy chục lượng bạc sự, nàng tưởng bác thượng một bác, xem có thể hay không nhân cơ hội kiếm thượng một bút. Bối bối cô nương, hiện tại sắp ăn Tết, người muốn nhiều như vậy bể bếp ta năm nay sợ là xây không ra. Thợ thủ công đầu mục dừng một chút, lại nói, nếu bối bối cô nương nguyện ý chờ nói, sang năm một khởi công ta khiến cho người xây này bẫy bếp, tiết nguyên tiêu tả hữu hẳn là có thể xây ra 200 cái như vậy bẫy bếp tới. Nay thợ thủ công đầu mục thủ hạ thợ thủ công đông đảo, nửa tháng tả hữu xây ra 200 cái như vậy bẫy bếp không là vấn đề. Ta có thể chờ. Bách bối bối cười cười. Nhân ra làm không tới ra tới, nàng không đợi lại có thể như thế nào. Đại thúc bách bối bối nghĩ nghĩ, lại hợp thợ đầu mục dặn giò nói, Đại thúc! Chuyện này mong rằng ngài có thể giúp ta bảo mật. Đây là đương nhiên, làm gì cũng có luật lệ, không có trải qua chủ hộ đồng ý, chúng ta là sẽ không tiết lộ chủ hộ tin tức. Thợ thủ công đầu mục bảo đảm nói, Có chủ hộ sẽ ở nhà kiến mật đạo, mật thất chờ cơ mật đồ vật, bọn họ là ăn này một hàng cơm, nếu liền điểm này chức nghiệp hành vi thường ngày đều không có, đã sớm lăn ra này một hàng nghiệp. Bách bối bối cũng nguyên nhân chính là vì biết cái này triều đại người chọn hứa hẹn. Giữ chữ tín, mới không phòng bị hắn, hiện tại thấy hắn một ngụm ứng thừa, bách bối bối cũng không nói cái gì nữa. Thấy bách bối bối giao đái xong việc thu hồi bản vẽ chuẩn bị rời đi, thợ thủ công đầu mục vội đem nàng gọi lại, bối bối cô nương, chờ làm xong bậy bếp, này trương bản vẽ có thể cho ta mượn mấy ngày sau. Hắn phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc này bản vẽ, xem có thể hay không từ giữa được đến cái gì dẫn dắt, kiến tạo ra tân đổ vật tới. Chờ đại thúc giúp ta xây hảo bậy bếp. Này bản vẽ liền đưa cho ngài. Bách bối bối hào phong nói. Ra đây liền trước cảm tạ bối bối cô nương. Thợ thủ công đầu mục vui mừng khôn xét nói. Bách bối bối cười cười, xoay người đi trở về. Bách Mỹ xa để non muốn ngồi tiểu nguyệt, vân thị một tấc cũng không rời canh giữ ở nữ nhi trước giường, mấy năm liên tục hóa cũng là làm hai cái nhi tử đi chấn trên thu mua. Vân thị mỗi ngày đều cấp nữ nhi làm rất nhiều ăn ngon, còn riêng đến phùng thị bên kia đi thỉnh giáo. Mỹ Sa bởi vì quyết định hòa ly, lại được đến người nhà duy trì cùng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, thực mau liền từ mất đi hải tử bóng ma chung đi ra. Đại niên nhập bốn hôm nay, Trương Tụ Phúc tự mình đưa tới hai đôi cá, lần này cá so lần trước vẫn an bách định hải khi mang cá muốn lớn hơn, hơn nữa vẫn là mới mẻ. Vân Thị không làm Trương Tụ Phúc vào cửa, đứng ở cổng lớn lạnh lùng nhìn hắn, âm dương quái khi nói, hừ, nhà ngươi cá chúng ta mị Sa cũng không dám ăn. Ai biết các ngươi có hay không ở bụng cá hạ, dược. Nếu đều phải hòa ly, vân thị không bao giờ dùng áp chế chính mình đối chương ra người tức giận. Nương, Mỹ xa là ta tức phụ, ta như thế nào sẽ cho Mỹ sa hạ, dược đâu. Trương tụ phúc vội và nói, cha ta nói này cá là cho Mỹ xa bổ thân mình. Trương tụ phúc đối vân thị có loại bản năng khiết đảm. Không cần phải các ngươi mèo khóc chuột, chạy nhanh cút cho ta. Vân thị mặt âm trầm hạ lệnh chú khách. Trước kia Nữ Nhi ở trường gia 10 ngày nửa tháng nghe không đến một chút mùi cá, hiện tại tưởng lấy hai đôi cá hống nàng nữ nhi trở về, môn đều không có. Nương, cơm miệng. Ai là người nương? Vân thị quát lạnh một tiếng. Nương, ngài là ta nhạc mẫu, ta không kêu ngài nương kêu cái gì? Trương Tụ Phúc vẻ mặt ủy khuất nói. Vân thị cười lạnh một tiếng, "Ha, nhạc mẫu? Thực mo liền không phải." Nghe vậy, Trương Tụ Phúc đại kinh thất sắc, Nương, ngày đây là có ý tứ gì? Vân thị đột nhiên nghĩ đến trượng phu nói qua, không nghĩ qua cái năm cũng không được sống yên ổn, vội dừng lời nói, đối trương tụ phúc không kiên nhẫn phất phất tay, đi đi đi. Quá xong năm ta cùng Mỹ xa trà sẽ đi tìm ngươi. Nghe được vân thị nói qua xong họp thường niên đi chính mình ra, trương tụ phúc nhẹ nhàng thở ra. Trương tụ phúc cho rằng bọn họ nguyện ý đến chính mình ra đi, vậy thuyết minh việc này còn có xoay chuyển đường sống. nghĩ vậy Trương Tụ Phúc mới nói, Nương, ta đây chờ ngài cùng cha. Nói xong, Trương Tụ Phúc lại hướng trong phòng hô thanh, Mỹ Sa, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, ta quá xong năm lại đến tiếp ngươi về nhà. Lan. Vân thị hét lớn một tiếng, Trương Tụ Phúc sợ tới mức xoay người liền chạy. Vân thị đối với hắn bóng dáng phỉ nổ mới căm giận xoay người về phòng. Vân thị bên này bị Trương Tụ Phúc tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Bách bối bối huynh muội giờ phút này lại là cao hưng đến cười mỹ mắt, bởi vì tôn trưởng quầy tự mình cho bọn hắn đưa tới năm lễ, còn cho bọn hắn mang đến vài phần hiệp ước. Nhìn trong tay mấy phần hiệp ước, bách bối bối trong lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống, nàng còn tưởng rằng hợp tác sự thất bại đâu. Man thuyền đang ở hưng phấn bên trong, cho nên không phát hiện mỗi mỗi đang ở nghiêm túc xem hiệp ước thượng nội dung. Man thuyền huynh đệ, bối bối cô nương, thật là ngượng ngủng. Nguyên bản nói tốt mấy ngày cho các ngươi hồi đáp, chính là chúng ta tiểu lầu cuối năm muốn thanh trướng, các ngươi cũng biết ta mới vừa tiếp nhận nơi này tiểu lầu không bao lâu, cho nên sự tỉnh quá nhiều, chịu không ra thân, mấy ngày hôm trước vội xong mới đi theo bọn họ nói chuyện hợp tác sự, còn thỉnh các ngươi đừng trách móc. Tôn trưởng quầy đầy mặt xin lỗi nói. Tôn trưởng quầy nghiêm trọng mãn thuyền vui vô cùng nói, nên chúng ta cảm ơn tôn trưởng quầy mới là, làm tôn trưởng quầy bị liên lụy. Nói chi vậy tôn trưởng quầy cũng đầy mặt vui mừng, mãn thuyền huynh đệ, bối bối cô nương, là cái dạng này, chúng ta sở hữu tiểu lầu đều phải chạy đến đại niên nhập chín, cho nên bọn họ thác ta hỏi một chút, xem năm trước có thể hay không cho bọn hắn một lần cá. Mấy cái huyện thành đều rất nhiều người làm ăn, tới rồi cuối năm những cái đó đồng hành đại lao bản đều sẽ tụ thượng một tụ, Mỹ kỳ danh nói là vì một ít nghèo khó nhân ra quên tiền, kỳ thật là lẫn nhau tìm hiểu tin tức. Đây đúng là làm biển sâu cá mặt thế rất tốt cơ hội. Không thành vấn đề. Bách bối bối nói, phiền thoái tôn trưởng quầy cấp các vị trưởng quay đưa cái tin tức, làm cho bọn họ ngày 26 lại đây lấy cá. Tôn trưởng quay châm ngâm hạ, nói, chung quanh hai ba cái huyện người ngày 26 có thể chạy tới, nhưng sao một ít khả năng muốn ngày 26 trạng vạ hoặc nhập 7 buổi sáng mới có thể đến. Hắn làm người ra roi thúc ngựa cho bọn hắn đưa tin tức cũng muốn một ngày nhiều. Hơn nữa bọn họ chạy tới thời gian, ít nhất muốn đại niên nhập bảy mới có thể đến. Hành, vậy định ở nhập bảy ngày đó giữa chưa lấy cá đi, tôn trưởng bảy ngày xem được không? Hành, liền như vậy định rồi, chúng ta đại niên nhập bảy ngày đó lại qua đây. Ba người vừa mới nói xong, Phùng Thị liền đem bách bối bối kêu tiến phòng bếp. Làm sao vậy, Nương? Bối bối, ngươi xem tôn trưởng bảy cấp chúng ta đưa tới nhiều năm như vậy lễ. Chúng ta phải về chút cái gì hảo. Phùng thị phát sầu nhìn mấy túi đồ bổ còn có thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Tặng lễ cùng đáp lễ đều là có học vấn. Tôn trưởng quầy theo chân bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ. Nhân ra đưa tới nhiều như vậy thứ tốt. Các nàng nếu là hồi thiếu, sẽ làm người cảm thấy bọn họ ham món lợi nhỏ. Chính là phải về bằng nhau giá cả đồ vật, bọn họ lại thật sự lấy không ra. Bách bối bối nhìn kia mấy túi quà tặng, suy tư sẽ, hỏi, nương. Ta trước hai ngày làm kia mấy cái bình nước chấm cùng rượu gia vị đâu? Ở trong ngăn tủ đâu? Phùng thị nói, ngươi tưởng đem này đó nước chấm cùng rượu gia vị lấy đảm đương đáp lễ. Mấy thứ này ở người khác trong mắt có lẽ không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng Phùng thị là cái đầu bếp nữ. Nàng biết này nước chấm cùng rượu gia vị đối tiểu lầu tới nói ý nghĩa khác nhau rất lớn, lấy tới làm đáp lễ cũng nói được qua đi. Bách bôi bôi gật đầu liền lấy hai cái bình nước chấm cùng hai cái bình rượu gia vị, lại lấy 100 chương đậu phụ phơi khô cùng hai thanh đồ an tâm cấp tôn trưởng quay đương đáp lễ đi. Bách Bối Bối đem đáp lễ đóng gói thành hai phần, một phần là cho tôn trưởng quay đáp lễ, một khác phần là nhờ người đưa đến tướng quân phủ. Tôn trưởng quay chân trước mới vừa đi, tiểu trúc sau lưng liền tới rồi. Tiểu Trúc, sao ngươi lại tới đây? Bách Bối Bối vừa mừng vừa sợ hướng tiểu Trúc phía sau nhìn lại, hỏi Tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu trúc ngượng ngùng gãi gãi đầu, thấy mọi nơi không ai mới nhỏ giọng nói. Tiểu thư nhà ta hôm trước chạy tới uống hoa tiểu, bị thiếu ra nhà ta cấm túc, muốn quá xong năm mới có thể ra tới. A Bách bối bối há miệng thở dốc ngược lại nở nụ cười, này thật đúng là như là kiểu Quỳnh Yến sẽ làm sự. bối bối cô nương, việc này ngài muốn trang làm không biết, bằng không tiểu thư nhà ta sẽ bổ ta. Tiểu trúc nói xong rụt hạ đầu. ha, ha. Yên tâm, ta sẽ không bán đứng ngươi. Bách bối bối cười con mắt. Nga, đúng rồi, bối bối cô nương, đây là nhà ta phu nhân cùng tiểu thư làm ta cho ngươi mang đến năm lễ. Tiểu Trúc nói xoay người từ lưng ngựa xuống dưới hai cái túi. Thật là xảo, ta vừa mới thác hồng phúc tiểu lầu tôn trưởng quậy giúp ta đem năm lễ cho các ngươi đưa đi, ngươi liền tới rồi. Bách bối bối cười nói. Tiểu Quỳnh Yến sẽ cho chính mình đưa tới năm lễ bách bối bối không ngoài ý muốn. Lam nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Giang thị cư nhiên cũng cho nàng bị năm lễ, may mắn nàng vừa rồi cũng thuận tiện cấp Giang thị cùng tiểu Quỳnh Yến cháu trai tiểu Hoài nghĩa bị một phần lễ vật, bằng không liền thù lớn. Tiểu Trúc chớp hạ mắt, khoe me nói, "Bối bối cô nương, ta đều nói, ngươi cùng tiểu thư nhà ta là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao, liền đưa năm lễ đều đưa ở cùng một ngày." Tiểu Trúc một mở miệng liền dừng không được tới, Bạch Bối bối cười nghe nàng nói xong, mới nói, "Tiểu Trúc Thay ta hướng nhà ngươi phu nhân cùng tiểu thư nói thanh tạ, liền nói tháng riêng ta lại đến tướng quân phủ bái phòng. Hảo à, hảo à, tiểu thư nhà ta nếu là biết bối bối cô nương muốn đi khẳng định sẽ nhạt hư. Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Tiểu Trúc ăn xong cơm chưa liền đi trở về, đã tiểu Trúc đi rồi bách bối bối lúc này mới mở ra giang thị cùng tiểu Quỳnh Yến đưa tới năm lễ. tiêu Quỳnh Yến đầu bách bối bối sở hảo, đưa năm lễ là một ít trấn trên không có nguyên liệu nấu ăn còn có một vò tử nước chấm cùng một quyển thực cũ thực đơn, bách bối bối mở ra nước chấm từ hương vị trung đã nghe ra này, đàn nước chấm là xuất tử vinh sư phó tay, này đàn nước chấm tất nhiên là kiểu quỳnh yến tử vinh sư phó nơi đó thuận tới. Bách bối bối mở ra kêu bổn thực đơn, thấy thực đơn bên trong tất cả đều là hải sản cách làm, bách bối bối không tự chủ được gợi lên khỏe môi, trong lòng ấm áp, keo bông gọn, thật là làm khó kiểu quỳnh yến. Vì này năm lễ khẳng định tiêu phi không ít tâm tư, nghĩ đến chính mình đưa cho Kiều Quỳnh Yến năm lễ, bách bối bối thực cái nấy. Tương đối với Kiều Quỳnh Yến đối chính mình hảo, chính mình đối nàng thật sự là quá không cần tâm. Bách bối bối đem thực đơn tiểu tâm gửi hảo, lại đem nước chấm giao cho Phùng Thị, cô ý dặn dò một tiếng, nói đây là vinh sư phó làm, Phùng Thị như đạt được trí bảo. Giang Thị đưa cho bách bối bối năm lễ là một con tốt nhất thơ lũa cùng một ít son phấn. Có thể làm tướng quân phủ thiếu phu nhân lấy đến ra tay đồ vật tự nhiên sẽ không kém, kia tơ lũa cùng son phấn vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Giang thị cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử hợp khai cửa hàng son phấn, nay đó phấn mặt hẳn là nàng phô bán phấn mặt. Bách bối bối đem tơ lũa giao cho mẫu thân, đem son phấn giữ lại. Thấy trong nhà không có việc gì, bách bối bối cầm son phấn liền ra cửa. Càng tiếp cận ăn tết, thời tiết liền càng không tốt, thiên âm ú lại không mưa. Làm người cảm thấy áp lực, bờ biển phong rất lớn, bách bối bối vừa ra khỏi cửa đã bị gió thổi đến thẳng run. Bách bối bối chạy chậm đi vào Ngọc Châu gia bởi vì thời tiết lánh, Ngọc Châu ra đại môn nhắm chặt, ngược lại là bên cạnh Trần Thị trà lều náo nhiệt, trong ba tầng ngoài ba tầng người. Bách bối bối nhúng mày, các nàng ra trà lều cũng chưa sinh ý, Trần Thị sinh ý như thế nào liền tốt như vậy. Bách bối bối mang theo đầy bụng hồ nghi đi vào Trần Thị trà lều. Mới vừa đi tiến trà lều, bách bối bối liền thấy hai cái buồn thôn thôn dân từ bên trong đi ra, bọn họ từng người bưng một cái đại buồn, trong buồn trang đậu hủ. Bách bối bối bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trần thị thật sự làm khởi đậu hủ sinh ý tới, hơn nữa sinh ý còn tốt như vậy. Bách bối bối đối trần thị đậu hủ sinh ý không có hứng thú, xoay người liền phải rời đi. Trần thị chính cấp một cái hương thân thối tiền lẻ, từ người phùng nhìn thấy bách bối bối thân ảnh. Vội đối bên người bách nhị Úc dao đái một tiếng, đổi tới, bối bối, chờ một chút, chờ một chút. Trân nhị tẩu, có việc sao? Bách bối bối nghe tiếng xoay người nhìn về phía Trân Thị, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ngươi chờ ta một chút. Trân Thị nói lại chạy về trà lều, không một hồi liền bưng một cái buồn ra tới, trong buồn chứa đầy đậu hủ. Bối bối, ta vốn là tưởng tự mình đem đậu hủ cho các ngươi đưa quá khứ. Chỉ là ngươi xem ta thật sự là đi không khai Trần Thị quay đầu lại nhìn mắt chính mình trả lều, thực xin lỗi nói, nếu ngươi đã đến đến rồi, ta đây liền bất quá đi, ngươi đem này đó đậu hủ lấy về đi nếm thử. Bách bối bối kỳ quái nhìn đầy mà xin lỗi Trần Thị, người này đổi tính sao, bằng không như thế nào giống thay đổi cá nhân dường như. Trần Thị nhận thấy được bách bối bối đối nàng phong bị, dừng một chút, nói, bối bối. Ta biết ngươi đối lần trước Ngọc Châu thiếu chút nữa gả cho vưu già kia ngốc tử sự mà ghi hơn ta, không sai, lúc ấy ta là vì tiền mà khuyên ta nương làm Ngọc Châu gả qua đi, bất quá ta khi đó thật không biết vưu già kia tiểu tử là cái si nhi. Chân thị nói chính là lời nói thật, nàng lúc ấy là thật không biết tình hình thực tế, mỗi người đều là có tư tâm, lướt qua vưu già tiểu tử là si nhi điểm này. Trần Thị không cảm thấy chính mình vì tiền mà làm cô em chồng khác gả có cái gì sai. Bách bối bối không cho là đúng xả khoẻ môi, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, nàng tuy rằng không phải lòng dạ hẹp hòi người, khá vậy không có tâm khoan đến có thể dễ dàng tha thứ một cái tinh kế quá nàng tẩu tử người. Trần Thị thấy bách bối bối lạnh lùng, không có mở miệng, cũng không tiếp nhận đầu hủ, ngựa khí cứng đờ nói, bối bối, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta. Tóm lại ta đậu hủ sinh ý có thể tốt như vậy đều là bởi vì ngươi nương, ta tuy rằng là cái phụ nhân, nhưng thích thủy tri ân đương dung tuyển đạo lý ta còn là hiểu, ta không có gì nhưng báo đáp ngươi nương, này đậu hủ chỉ là ta một chút tâm ý, ta đưa là tặng cho ngươi, nếu ngươi ghét bỏ nói cũng có thể ném. Trần Thị nói đem chậu nhét vào bách bối bối trong lòng ngực, xoay người trở về trà lều. Bách bối bối quét mắt trong buồn đậu hủ. Cuối cùng vẫn là cảm thấy đem này buồn đầu hủ ném xuống quá lãng phí, liền bưng chổ gõ vang lên Ngọc Châu ra đại môn, bách bối bối gõ vài cái mới thấy Ngọc Châu nương ra tới mở cửa. Bối bối tới. Ngọc Châu nương cười đem bách bối bối đón đi vào. Thím, Ngọc Châu thì đâu? Bách bối bối vừa dứt lời, liền thấy Ngọc Châu từ trong phòng đi ra, nhìn đến bách bối bối lanh đến thẳng run, Ngọc Châu không khỏi nhữ mày nhẹ trách mắng. Như vậy lánh thiên như thế nào còn hướng ta này chạy? Ngọc Châu tỉ. Bách bối bối nói đem đậu hủ đặt lên bàn, hướng bách Ngọc Châu đi qua. Ngọc Châu nương nhìn kia buồn đậu hủ, sửng xuất hạ, bối bối, ngươi nương không phải sẽ làm đậu hủ sao? Như thế nào còn đến Trần Thị nơi này tới mua đậu hủ? Thím, này đậu hủ là Trần Nhị Tẩu tặng cho ta nương. Ngọc Châu nghe được lời này, thật là hiếm lạ vô cùng, cảm thấy hôm nay có phải hay không muốn hạ hồng vũ? Trần Thị khi nào hào phóng như vậy? Phải biết rằng, ngày hôm qua Viu Thị tranh cái thèm muốn ăn thịt nạc đậu hủ canh, làm Trần Thị lấy mấy khối đậu hủ trở về, Trần Thị cũng chưa đồng ý. Bất qua mẫu thân tại đây, Ngọc Châu lại buồn bực cũng không hỏi xuất khẩu, lôi kéo Bách bối bối vào chính mình phòng. Bách bôi bối tiến phòng liền đem trong lòng ngực mấy hộp son phấn đào ra tới, phóng tới Ngọc Châu trên giường, nói, Ngọc Châu Thị, ngươi mau tới đây nhìn xem này đó son phấn. Bờ biển cư chú cô nương muốn phơi cá bổ vóng, dài nắng rầm mưa, cho nên làn da đều thiên hắc, cũng thô rác, lại rất ít có người dùng son phấn, bởi vì kia không phải các nàng có thể sử dụng đến khởi đồ vật. Nhìn đến những cái đó son phấn, Ngọc Châu mày lại là vừa nhíu, bối bối, mấy thứ này quý đâu, ngươi mua mấy thứ này làm cái gì, ngươi lại không phải không biết ta ngày thường không cần mấy thứ này. Ngọc Châu còn tưởng rằng này đó son phấn là bách bối bối cô ý cho nàng mua. Ngọc Châu tỉ, này đó son phấn là ta bằng hưu tẩu tử tặng cho ta, ta còn nhỏ không dùng được, cho ngươi dùng chính thích hợp bách bối bối nói vòng quanh Ngọc Châu dạo qua một vòng, sau đó treo kẹo nói, Ngọc Châu tỉ, mẹ ta nói qua song năm liền cho ngươi cùng ta ca làm hỷ sự, từ giờ trở đi ngươi cần phải hảo hảo bảo dưỡng, đến lúc đó làm xinh đẹp tân nương tử. Nói đến thành thân, Ngọc Châu mặt đỏ phun bách bối bối một ngụm, ngươi một cái cô nương ra nói này đó cũng không e lệ thấy Bạch Ngọc Châu mặt đỏ, Bạch Bối Bối nhấp môi mà cười, đem nàng kéo đến mép giường ngồi xuống, liền phải động thủ giúp nàng trang trang. Ngọc Châu nhìn ra nàng ý tứ, vội đem phấn mặt thu lên, nói: "Này phấn mặt trước lưu trữ." "Lưu trữ làm cái gì?" Bạch Bối Bối khó hiểu. Hỏi xong, thấy Ngọc Châu vẻ mặt ngượng ngùng, Bạch Bối Bối cười cong mắt, "Ngọc Châu tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ đem này phấn mặt lưu đến thành thân khi lại dùng?" Ngọc Châu đỏ mặt gật gật đầu. Mua như vậy son phấn đến hoa không ít tiền, đem này đó son phấn lưu trữ, đến lúc đó liền không cần lại mua. Ngọc Châu là cái biết sinh số người, nên hoa địa phương nàng không nhỏ khí, nên tỉnh nàng cũng sẽ tỉnh. Ngọc Châu tỉ, son phấn lưu đến lâu lắm sẽ biến chất không thể dùng, này đó ngươi trước dùng, trở thành thân chúng ta lại mua chính là. Nơi này đồ vật đều là thiên nhiên, này son phấn cho dù là tinh luyện quá, nhưng cũng không tăng thêm dư thừa đồ vật. Là thật sự không thể bảo tồn lâu lắm. Không thể lưu a Ngọc Châu đầy mặt tiếc hận nói. Ngọc Châu tỉ, ta bằng hữu tẩu tử là khai son phân phô, chờ ngươi thành thân thời điểm ta lại cùng nàng thảo muốn hai hộp cho nàng bổ điểm phí tồn phí, hoa không bao nhiêu tiền. Bách bối bối khuyên, biết Ngọc Châu là đang đau lòng tiền. Bất quá bách bối bối nói cách khác nói mà thôi, lại thế nào nàng cũng không có khả năng thật sự đi theo giang thị thảo muốn son phấn. Ngọc Châu do dự sẽ mới nói, vậy được rồi. Ngọc Châu tỉ, ngươi ngồi xong, ta cho ngươi thượng phấn mặt. Bách bối bối nói, ngươi có thể hay không a Ngọc Châu không quá tín nhiệm nhìn nàng. Nàng chính mình chưa bao giờ mặt quá phấn mặt, còn sẽ giúp nàng thượng. Ngọc Châu tỉ, ta bằng hưu tẩu tử là khai cửa hàng son phấn, nàng thượng trang khả xinh đẹp, ta xem qua nàng thượng trang, ngươi làm ta thử một chút, nếu khó coi liền lo lau nhiều lãng phi A. Bách Ngọc Châu thì thầm trong miệng, lại ngồi thẳng thân mình làm bách bối bối cho nàng thượng trang. Bách bối bối cười mà không nói, đem mấy hộp phấn mặt đều mở ra, này đó phấn mặt đều là dùng một cái bẹp trạng tiểu hình tròn hộp sắc trang, có màu hồng phấn, có hoa hồng hồng, màu lam nhạt, màu đen chờ vài loại nhan sắc. Nơi này không có thượng trang công cụ, bách bối bối dùng nước gấm tẩy hảo thủ sau trực tiếp dùng tay cấp Ngọc Châu mặt phấn mặt, Nhìn bách bối bối ngửa quen đường cũ bộ dáng, Ngọc Châu không khỏi hỏi, bối bối, ngươi có phải hay không cùng ngươi bằng hưu tẩu tử học qua? a Bách bối bối một đốn ân thanh, ở 21 thế kỷ cái nào nữ hài tử sẽ không hóa trang. 15 phút sau, bách bối bối vừa lòng nhìn nhìn chính mình cái tác, sau đó đánh tới một chậu nước làm Ngọc Châu chính mình xem, bởi vì bách bối bối cảm thấy chiếu gương đồng hiệu quả không có một chậu nước trong chiếu ra tới hiệu quả hảo. Ngọc Châu nhìn trậu nước ảnh ngược sợ ngây người, Chậu nước nàng ngôi hồng răng trắng, làn da tinh tế, lưỡng đạo cong cong lại hắc lại tế mày lá liêu hạ là một đôi ngập nước mắt to, thẳng tiếu mùi hạ là một trường tiểu xảo môi đỏ. Này cùng ngày thường nàng kia ngâm đen lại thô ráp bộ dáng quả thực là khác nhau một trời một vực, bôi lên phấn mặt thế nhưng có thể thay đổi một người dung mạo. Bách Ngọc Châu vừa mừng vừa sợ, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Trước kia nàng liền rất tò mò. Vì cái gì những cái đó nhà có tiền tiểu thư làn ra đều như vậy hảo, còn mỗi người đều lớn lên như vậy xinh đẹp, nguyên lai like đều là bôi phấn mặt duyên cớ. Thế nào, Ngọc Châu tỉ? Bách bối bối biết do cố hỏi. Thật là để mắt. Ngọc Châu nhìn chầm chầm chậu nước ảnh ngược lầm bầm nói. Bách bối bối mắt Vượng vừa chuyển, nhấp môi nói, Ngọc Châu tỉ, đi cho ta ca nhìn xem đi. Ngọc Châu đột nhiên nhìn về phía bách bối bối, dùng sức lắc lắc đầu, không cần. Mau giúp ta lao. Bộ dáng này đi gặp mãn thuyền, quá thẹn thùng. Ngươi vừa rồi không phải nói lao quá lãng phí sao, như vậy đẹp vì cái gì muốn lao. Bách bối bối mặc kệ tam thất nhập một, kéo Ngọc Châu liền đi ra ngoài. Bối bối, ta không đi. Ngọc Châu ở ra cửa trước gắt gao chế trụ môn trụ, mặt đỏ kêu lên. Ngọc Châu tỉ, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ngươi thượng như vậy đẹp chẳng dùng. Đương nhiên cái thứ nhất chính là cho ta ca nhìn. Bách bối bối cười nói, không đi, ta không đi. Ngọc Châu không chịu bán ra nhà ở. Bách bối bối thấy nàng mặt đỏ đến độ mau tích xuất huyết tới, là thiệt tình không muốn đi thấy ca ca, con con ngồi, không hề miễn cưỡng, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Ngọc Châu thấy bách bối bối buông lòng tay ra, vội chạy đến chậu nước trước, cũng mặc kệ thủy lạnh không lạnh, nâng lên thủy liền đem trên mặt mới vừa tốt nhất trang cấp tẩy rớt. Bách bối bối bồi Ngọc Châu Hàn huyên non nửa cái canh giờ liền đi trở về, còn chưa đi gần nhà mình trà lều, xa xa liền nhìn đến trà lều ngoại ngừng hai con ngựa. Lại có khách nhân tới. Bách bối bối ánh mắt hơi lóe hạ, đang chuẩn bị tiến trà lều, liền thấy đoạn dịch húc cùng lộ huy tử trong phòng đi ra, đoạn dịch húc cùng lộ huy đồng thời cũng thấy được bách bối bối. Nguyên bản mặt vô biểu tình đoạn dịch húc nhìn thấy bách bối bối, đôi mắt lóe lóe. Bách bối bối bước chân một đốn, đối hai người nhợt nhạt cười Đoạn thiếu gia lộ đại thuốc, các ngươi như thế nào tới? Bối bối, đoạn thiếu ra cùng lộ tổng quản cấp ta đưa năm lễ tới. phong thị trên mặt tràn đầy buồn rầu biểu tình, đoạn ra đưa mấy thứ này so kiểu ra đưa còn muốn quý trọng đến nhiều, nàng cũng không biết nên như thế nào hồi này lễ. Những cái đó lễ vật đều là cha ta đưa, cái này mới là ta phải cho ngươi. Đoạn dịch hút nói từ ống tay áo chung móc ra một cái tơ hồng, tơ hồng trung gian hệ một cái mặt trang sức. Đoạn dịch hút tiến lên cầm lấy bách bối bối tay, đem mặt trang sức phóng tới tay nàng trùng, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, nói, tặng cho ngươi. Này mặt trang sức là một cái giọt nước hình hổ phách, hổ phách trung gian còn mang theo vài giờ đỏ như máu viên điểm, hổ phách quanh thân cũng không khéo đưa đẩy, thoạt nhìn có chút thô giáp, như là không có trải qua ra công quá. Này hổ phách không phải là đoạn dịch húc nhặt được đi. Bách bối bối thầm nghĩ. Bách bối bối thích nhất chính là thiên nhiên đồ vật. Nàng đang xem đến này khối hổ phách ánh mắt đầu tiên liền thích, bất quá đây là đoạn dịch hút đưa, lại thích nàng cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Lộ huy thấy thế thần sắc vừa động, môi hơi hơi mấp mấy hạ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mà phùng thị nhìn đến đoạn dịch hút cái này hành động sắc mặt đều thay đổi, vội tiến lên đem nữ nhi trong tay mặt trang sức nhét trở lại đoạn dịch hút trong tay, lại cấp lại sợ hai nói, đoạn thiếu ra, ngài cùng đoàn lao ra đưa năm lễ đã đủ quý trọng. Này mặt trang sức bối bối trăm triệu không thể thu. Phung thị giữa mày thẳng nhảy nhìn Đoạn Dịch Húc, cũng không biết này Đoạn thiếu ra là chuyện như thế nào, hắn một nam hài tử như thế nào loạn cấp cô nương đưa bên người vật phẩm. Đây chính là tư tương chịu viện a, nếu là chuyển ra đi, bối bối về sau còn như thế nào tìm nhà chồng. Đại nương, so với ta mệnh, cha ta đưa mấy thứ này không tính cái gì. Đoạn Dịch Húc nói lại đem mặt trang sức nhét trở lại bách bối bối trong tay, nói Này chỉ là ta một chút tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi." Nói xong, Đoạn Dịch Húc cũng không cho Bạch Bối Bối cự tuyệt cơ hội, thích hợp huy sử cái ánh mắt, hai cái xoay người liền ra trà lều, ngảy lên lưng ngựa, tuyệt trần mà đi, động tác quyết đoán mà lưu sướng, phùng thị đám người liền phản ứng thời gian đều không có. Đoạn Dịch Húc trong lòng biết rõ ràng, lấy Bạch Bối Bối đối hắn thành kiến, chính mình nếu là không đi, nàng nhất định sẽ đem này mặt dây còn cho hắn. Nói lên cái này Đoạn dịch hút đều cảm thấy buồn bực, hắn cũng không biết bách bối bối vì cái gì như vậy chán ghét hắn. Hắn bây giờ còn nhỏ không có năng lực báo đáp nàng, nay khối hổ phách là hắn 2 năm trước nhặt được, hắn vẫn luôn mang theo trên người, đã từng vì hắn chắn một đau, bị hắn coi là linh vợ, hắn có khả năng đưa cho nàng cũng cũng chỉ có nảy khối mặt trang sức. Phùng thị đuổi theo ra trà liều ngoại, đã không thấy hai người thân ảnh, đành phải vội vàng xoay người về phòng. Một phen đoạt quá bách bối bối trong tay mặt trang sức, thần sắc nghiêm nghị nói, bối bối, thứ này tạm thời từ ta bảo quản, lần sau nhìn thấy đoạn thiếu ra nhất định phải còn cho hắn. Một bên lưu quả phụ thấy bách bối bối đôi mắt còn nhìn chầm chằm phùng thị trong tay hổ phách, không khỏi mở miệng nói, tiểu thư cô nương ra là không thể tùy tiện thu nam tử đồ vật đặc biệt là loại này bên người chi vật nếu bị có nhân tâm truyền ra đi, nói là đính ước chi vật ngài thanh danh đã có thể hủy hoại. Lưu quả phụ cho rằng bách bối bối là bởi vì tuổi tắc tiểu, hơn nữa nhiều năm ở tại bờ biển, cùng ngoại giới tiếp xúc đến thiếu mới có thể không hiểu kiêng rẻ mấy thứ này. Bách bối bối đều mau 12 tuổi còn đối nam nữ chi phòng ngây thơ mở mịt, cái này làm cho Lưu quả phụ thực lo âu, nàng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau tại đây phương diện nhất định phải nói thêm điểm nhà mình tiểu thư mới thành. Bách bối bối rất muốn nói mẫu thân cùng Lưu thẩm suy nghĩ nhiều. Đoạn dịch húc cũng liền mười một tuổi tuổi tác, nào biết cái gì đến ước không chứng tình, nhưng nàng cũng biết cái này triều đại nam nữ chi phòng lớn hơn thiên, lại nói, nàng cũng không tính toán thu đoạn dịch húc lễ vợ, nghe lưu quả phụ như vậy vừa nói, biết nghe lời phải đáp, nương, lưu thẩm, ta không muốn nhận đoạn thiếu ra lễ vật này mặt trang sức các ngài liền trước thu đi. Bách bối bối nói làm phùng thị cùng lưu quả phụ nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Hôm nào nhìn đến đoạn thiếu ra lại đem này mặt trang sức còn hắn. Phùng thị thật đúng là lo lắng nữ nhi có cái gì ý tưởng. Bách bối bối không sao cả mỉm môi, vào phòng bếp. Phu nhân. Lưu quả phụ đột nhiên kêu một tiếng, nói, chúng ta đã quên cấp đoạn thiếu ra đáp lễ. Nghe vậy, Phùng thị cũng ảo não kêu lên, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Vừa rồi các nàng đều là bị cái này mặt trang sức cấp làm cho tiếng lòng rối loạn. Lưu quả phụ nghĩ nghĩ, nói, phu nhân, nếu không làm đại thiếu ra ngày mai đem đáp lễ cấp đoàn lao ra đưa đi. Chỉ có thể như vậy. Phùng thị bất đắc dĩ nói, này đoạn ra là gia đình giàu có, đến chấn trên hỏi một chút hẳn là là có thể tìm được rồi. Ngày hôm sau Phùng thị làm mãn tuyển đánh tới một thùng gỗ cá, hơn nữa hai túi đáp lệ đưa đến chấn trên đi. Cấp đoạn gia đáp lễ Phùng thị không không làm nữ nhi quyết định, đều là Phùng thị một tay chuẩn bị. Đại niên nhập bảy là hồng phúc tiểu lầu mấy cái trưởng quầy tới lấy cá nhập tử, bách định hải đám người vốn định trước đem cá đánh lên tới, chính là nghĩ đến như vậy nhiều cá đánh lên tới cũng không địa phương nhưng dưỡng, dứt khoát chờ tới rồi giữa chưa tôn trưởng quầy đám người tới mới mang theo bọn họ tới rồi nuôi dưỡng mà. Đương tôn trưởng quầy cùng mặt khác 6 vị trưởng quầy nhìn bọn họ đem một vong một vong lại phì lại hiếm lạ biển sâu cá đánh đi lên khi, đôi mắt đều xem thẳng. Này biển sâu cá còn có thể như vậy dưỡng. Tôn trưởng quay tới lấy vài lần cá sớm đã có kinh nghiệm, cho nên tới phía trước đã phân phó người chuẩn bị mấy xe trang cá đại thùng gỗ. Bách định hải đám người đem cá tán thưởng sau hỗ trợ đem cá trang tới rồi thùng gỗ. Mọi người đánh xong cá trở lại trà lều, phùng thị đã cho bọn hắn bị hảo cơm trưa. Khi bọn hắn ăn đến phùng thị dùng vinh sư phó nước chấm làm đồ ăn khi, mỗi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Một cái bờ biển phụ nhân. Tay nghề thế nhưng so với bọn hắn tiểu lầu đầu bếp còn muốn hảo. Tôn trưởng quay ăn xong một cái đậu phụ phơi khô kết sau, cũng kinh ngạc đối phùng thị nói, Tẩu tử, ngươi này tay nghề có thể so ta lần trước tới thời điểm khá hơn nhiều. Tôn trưởng quay nói không phải khen tặng phùng thị, mà là đại lời nói thật, theo lý thuyết phùng thị đều tới rồi tuổi này chủ nghệ là không có khả năng lại có tiến triển, cho nên hôm nay ăn đến phùng thị sở làm đồ ăn không thể không giật mình. Bách bối bối con môi. Đúng lúc mở miệng nói, ta nương hôm nay nấu ăn chính là dùng bí chế gia vị. Cái gì bí chế gia vị? Các đại trưởng quay không hẹn mà cùng mở miệng, trong mắt đều lập lệ khắc thưởng quan mang. Tôn trưởng quay một đốn, hỏi, bối bối cô nương, ngươi nói bí chế gia vị hay là chính là mấy ngày hôm trước tặng cho ta kia mấy cái bình đổ vật? Bởi vì vội, Phùng thị cho hắn những cái đó đáp lê hắn đều giao cho quản gia xử lý, mà Phùng thị cùng ngày cũng không có cố ý giao đái. Tôn trưởng quay không quá để ý kêu mấy cái bình đổ vật Đúng vậy, tôn trưởng quay Nói, bách bôi bối lại đối mọi người nói, bất quá này đó bí chế gia vị còn ở cải tiến trung. Bách bôi bối rất rõ ràng vài vị trưởng quay vì sao có này vừa hỏi, bất quá nàng sớm có tính toán, nàng hiện tại làm được nước chấm còn xa xa không kịp vinh sư phó, cái khác sự vẫn là chờ trong không gian tinh dầu cây ăn quả kết quả lại nói. Bách bôi bối tiếng nói vừa rước, Các vị trưởng quầy trong mắt đều hiện lên kinh ngạc, làm đầu phụ phơi khô kết bí chế gia vị cư nhiên là xuất từ một cái tiểu cô nương tay. Bất quá này bí chế gia vị xuất từ ai tay cũng không phải bọn họ sở quan tâm, chân chính làm cho bọn họ cảm thấy hương thú chính là bách bối bối trong miệng bí chế gia vị. Bối bối cô nương, chờ ngươi bí chế gia vị cải tiến hảo, nhưng nhất định phải làm chúng ta tới nếm thử A. Các vị đại trưởng quầy cười nói, những người này đều là nhân tinh cũng không có đem lời nói làm rõ, chờ nhìn thấy chân chính đồ vật lại nói. Bách bối bối lại không phải thật sự chỉ có 11 tuổi, nơi nào sẽ đoán không được bọn họ ý tứ, bọn họ đơn giản là không xác định nàng làm được gia vị có phải hay không thật sự có như vậy thần, bất quá chờ nàng chân chính nghiên cứu chế tạo ra gia vị, chỉ sợ cũng sẽ không như bọn họ mong muốn. Bách bối bối đối bọn họ nhật nhạt cười đây là đương nhiên. Tôn trưởng quay thực hương phấn. Nghĩ về đến nhà nhất định phải làm quản gia đem kia mấy cái bình gia vị tìm ra, hắn muốn bắt đến tiểu lầu làm đầu bếp thí làm vài món thức ăn nếm thử. Tôn trưởng quay mặt mày hớn hở uống lên chén canh cá, ngần đầu thấy vài vị trưởng quay đối chính mình đưa mắt ra hiệu, lúc này mới nhớ tới mặt khác một sự kiện. Tôn trưởng quay xoa xoa miệng, đối cùng đi bọn họ ăn cơm bách mãn thuyền nói, mãn thuyền huynh đệ, này vài vị trưởng quay còn có một cái thỉnh cầu. Các vị trưởng quay thỉnh giảng. Bách mãn thuyền buông chết búa, thực cung kính nhìn bọn họ. Mãn thuyền huynh đệ, là cái dạng này tôn trưởng quầy thế bọn họ đã mở miệng, vài vị trưởng quay ở ta kia tiểu lầu hưởng qua đầu phụ phơi khô rất là tâm động, cũng không biết phùng đại tẩu có thể hay không vất và chút nhiều làm điểm đầu phụ phơi khô ra tới. nay đó trưởng quay đều ở an huyện Hồng Phúc tiểu lầu hưởng qua đầu phụ phơi khô, cũng nhìn đến đầu phụ phơi khô vì tiểu lầu mang đến lợi nhuận, cho nên khẩn cầu tôn trưởng quay đương thuyết khách. Tôn trưởng quay là biết phùng thị mỗi ngày làm đậu phụ phơi khô số lượng hữu hạn, cho nên chỉ nói có thể hỗ trợ hỏi một chút. Nguyên lai like là việc này bách mạng thuyền nợ nụ cười, ngay sau đó nói, bất quá việc này còn phải hỏi ta nương cùng ta muội muội nay đậu phụ phơi khô là nương cùng bối bối còn có lưu thầm làm, hắn không làm chủ được. Các vị trưởng quầy bách bối bối thu được mẫu thân giò hỏi ánh mắt, cười nói, có thể nhiều kiếm tự nhiên là hảo. Nhưng ta nương cùng lưu thẩm hai người hiện tại mỗi ngày cũng cũng chỉ có thể làm ra 2 ba trăm trương đậu phụ phơi khô, tất cả đều cho tôn trưởng quầy, các ngài nếu là có hưng thú nói có thể cùng tôn trưởng quầy thương lượng thương lượng, xem tôn trưởng quầy có thể hay không đều chút cho ngài nhóm. Bách bối bối vấn đề vứt cho tôn trưởng quầy, như vậy nàng cũng liền không cần đắc tội với người. Nàng có thể cùng bọn họ ký xuống này đó cá trưởng kỳ hợp đồng, nhưng này đậu phụ phơi khô không được. Đối với đậu phụ phơi khô, nàng còn có một khác phiên tính toán, nói nữa, nàng nhưng không nghĩ đem sở hữu trứng gà đều đặt ở cùng cái trong rổ, vạn nhất này hồng phúc tiểu lầu đóng cửa, kia nàng khóc cũng chưa địa phương tìm đi. Các vị trưởng quay nghe được muốn cùng tôn trưởng quầy thương lượng, tức khác thu hồi về điểm này tâm tư, này tôn trưởng quầy còn ngại từ phùng thị nơi này lấy đậu phụ phơi khô thiếu đâu, còn sẽ đều cho bọn hắn, cùng hắn thương lượng đó là lãng phí môi lưới đầu phát tôn trưởng quay quả nhiên nếu như hắn trưởng khỏe suy nghĩ nghe xong bách bácch bối bối nói vội vàng bắt đầu này không thể được chúng ta tiểu lầu đầu phụ phơi khô còn chưa đủ ban đâu. tôn trưởng quay nói tại dự kiến bên trong chúng trưởng quay liênên lặng túi đầu tiếp tục nếm nổi lên Phùng thị tay nghề tới cưng nước xong tôn trưởng quay đám người lấy ra ký lục vừa rồi sở xưng cá cân lượng vợ cùng một cái bàn tính đối với vợ bát vài cái bản tính hạt Châu Tính hảo sau từng người đem ngân phiếu cho Bách Định Hải đám người liền rời đi làng trại. Bách Định Hải cùng Bách Định lãng đá người nhìn trong tay ngân phiếu, thanh âm phát ru nói, vừa rồi tôn trưởng quậy nói nơi này là nhiều ít. Mấy người cũng không dám tin tưởng này đó cá có thể bán ra cái này giá trên trời tới, bọn họ không phải đang nằm mơ đi. Thế thế, Bách bối bối nhấp môi cười nói, Đại bá, ngày nơi này là 5.212, nhị bá. Ngài nơi này là 5.352. kia Ta đây nơi này đâu? Bách mãn thuyền tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, còn là bị trong tay ngân phiếu dọa tới rồi. Này! Cũng quá nhiều đi! Bách mãn thuyền đảo chịu khẩu khí lệnh. Ca! Chúng ta là 3.6862. Bách bối bối cười nói, nhà nàng nuôi dưỡng mà so đại bá nhị bá gia tiểu, đánh ra tới cá tự nhiên so với bọn hắn thiếu. Ở Bách bôi bôi xem ra, Nuôi dưỡng cá biển đều không phải là kế lâu dài, cho nên nàng không tính toán lại đem nuôi dưỡng mà vòng đại. Đại ca, ta không phải nằm mơ đi. Bách định lãng đôi tay phủ ngân phiếu, đều vui sướng ngất đi rồi. Là giống nằm mơ. Nhìn trong tay một đại điệp ngân phiếu, bách định hải nghĩ đến táng thân đáy biển ra ra, phụ thân còn có tam đệ, nhất thời buồn vui đan xen đỏ hai mắt. Về sau bọn họ không bao giờ dùng vì một ngày tam cơm mà đi mạo hiểm. Đại ca, Này số tiền đều đủ chúng ta mấy đời người ăn mặc. Bách Định lãng kích động kêu lên. Nghe xong Bách Định lăng nói, Bách Định hải mạch thu hồi bi thương cảm xúc, biểu tình ngưng trọng quét trả lều nội mọi người. Trịnh trọng nói, tài không lộ bạch, bán cá sự đại gia nhất định không thể ra bên ngoài nói. Đại bá, chúng ta biết. Bách mãn thuyền cùng mãn miên gật đầu. Cha, chúng ta biết. Mãn phong huynh đệ cũng đáp. Phùng thị đám người cũng biết đạo lý này, liền tính Bách Định hải không nói. Các nàng cũng sẽ không nốc đến đem việc này ra bên ngoài nói, mà mãn thương cùng lưu bảo nhi hai tiểu hài tử cơm nước xong liền đến than thượng đi chơi, không biết ngân phiếu sự, cho nên cũng không cần lo lắng hai tiểu hài tử miệng không lao. Bách bối bối trầm ngâm một lát, nói, đại bá, nhị bá, chúng ta ban cá thời điểm là không ai biết, bất quá tôn trưởng quạch bọn họ tới như vậy nhiều người, kéo cá trở về thời điểm động tính khẳng định đại, sớm hay muộn sẽ có người biết chúng ta nuôi dưỡng cá biển sự. Tưởng giấu sợ là không thể gạt được. Bách bối bối chưa từng nghĩ tới nuôi dưỡng hải sản sự có thể vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Bất quá đại bá nói có đạo lý, tiền tài phương diện vẫn là phải cẩn thận cẩn thận chút. kia nhưng làm sao bây giờ hảo? Triệu thị khẩn trưng lên. Có thể kiếm được nhiều như vậy tiền nàng là thực vui vẻ. Nhưng nếu là này đó tiền chọc người nắm mắt, náo xảy ra chuyện gì tới. kia chuyện tốt đã có thể sẽ biến thành chuyện xấu. Rốt cuộc bọn họ chỉ là một bình dân ba tánh. Không quyền không thế, vạn nhất có người nổi lên nhắc ý, bọn họ cũng không có cách nào. Bách Bối Bối trầm ngâm một lát, nói: "Đại bá, nhị bá, nếu không các ngài trước đem tiền cho ta, ta giúp các ngài tồn đến tiền trang đi." Đối ngoại liền nói bán cả kiếm lợi mấy chục lượng, đừng nói quá nhiều. Nói nhiều sợ bị người đố kỵ, nói thiếu người khác khẳng định sẽ không tin, cùng với làm người lung tung suy đoán, còn không bằng nói cái tương đối chuẩn xác số lượng. Mấy chục lượng bạc ở làng trài thôn dân trong mắt là cái không nhỏ số lượng, chính là lại nhập không được những cái đó có quyền thế người mắt, như vậy ngược lại an toàn chút. Bách Định Hải cùng Bách Định lãng cảm thấy cũng chỉ có như vậy, cùng mãn thuyền đám người đúng rồi hạ một miệng, đem tiền giao cho Bách bối bối. Bối bối, này đó tiền ngươi hảo sinh thu, vạn nhất thật chọc người mắt, đem tiền cho nhân ra chính là, ngàn vạn đừng vì tiền làm chính mình đã chịu thương tổn. Bách Định Hải không yên tâm dặn giò nói, Tiền tài là vật ngoài thân, tiền xa xa không có người tới quan trọng, hốn hồ, nếu là không có bối bối, bọn họ cũng không có khả năng kiếm được nhiều như vậy tiền. Bách Định Hải cũng là trong khoảng thời gian ngắn bị này số tiền tạp hôn mê, bằng không này sẽ khẳng định sẽ chính mình đem này số tiền đưa tới chấn trên đi. Đại bá, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Bách bối bối nói, thiên hạ không có không gia phong tường. Khi thật này đó tiền tồn đến chấn trên tiền trang cũng không phải ổn thỏa nhất biện pháp, vạn nhất tiền trang người đem tin tức tiết lộ cũng đi, cũng sẽ cho bọn hắn dứt lấy phiền thoái, cho nên bách bối bối là tính toán đem tiền chức tồn đến trong không gian, chờ thêm xong năm lại đem này số tiền tồn đến huyện thành tiền trang đi. Thượng vạn lượng ngân phiếu đối huyện thành những người đó tới nói căn bản là không đủ xem, chính là ở chấn trên liền bất đồng, này tiền nếu là thật tồn đến chấn trên tiền trang. Rất có khả năng sẽ khiến cho hoanh động, đối chấn trên người thường ra tới nói, đây chính là một số tiền khổng lồ, khó bảo toàn tiền trang không có người sẽ động tâm, tiện đà động khởi ý xấu tới. Bách định lãng cùng triệu thị cũng đem ngân phiếu giao cho bách bối bối, lại dặn dò bách bối bối một phen mới từng người rời đi. Vân thị muốn chiếu cô nữ nhi không có cùng trượng phu nhi tử đến trà lều đi, giờ phút này còn không biết trượng phu cùng nhi tử kiếm trở về nhiều như vậy tiền. Nhìn đến trượng phu nhi tử kéo trầm trọng bước chân trở về, không khỏi hỏi, hai tử cha hán, có phải hay không không đánh thượng cá tới. Vân thị cho rằng trượng phu cùng nhi tử là bởi vì không kiếm được tiền mới sắc mặt không tốt. Nam ở trên giường Bách Mỹ xa thấy phụ thân cùng hai cái đệ đệ khóa chặt mày, lại nghe mẫu thân nói, liền mở miệng khuyên đủ, cha, man phòng, man thu, nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu ăn thiếu xuyên, liền tính không đánh tới cá cũng không quan hệ. Chờ ta thân thể hào chút, ta lại đến chấn trên lấy chút dây đeo trở về đánh, kiếm ít tiền giúp gia rụ. Đang ở thế bách bối bối lo lắng bách định hải nghe được nữ nhi lời này, bất mãn trừng mắt nhìn vần thị liếc mắt một cái, ai nói với ngươi chúng ta không đánh tới cá. Nói xong, bách định hải lại đối nữ nhi nhẹ giọng nói, Mỹ đừng nghe ngươi nương nói bậy, ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là đem thân mình dưỡng hảo, cái khác cái gì đều đừng nghĩ, đừng nói cha hôm nay kiếm lời đồng tiền lớn. Liền tính hôm nay thật không đánh tới cá, cha cũng còn nuôi nổi ngươi. Kiếm lời đồng tiền lớn các ngươi ba cái như thế nào còn một bộ khổ qua mặt. Vân thị trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, hóa ra nàng vừa rồi là bạch thế bọn họ lo lắng. Nương, đó là bởi vì chúng ta hôm nay kiếm tiền quá nhiều, chúng ta lo lắng sẽ giúp lấy phiền thoái. Mãn phong bất an nói. Kiếm lời nhiều ít. Vân thị trừng lớn đôi mắt hỏi. 5212 Mãn Thu nói, nghe vậy, vân thị thanh âm đầu để cao, nhiều ít. Bách Mỹ Sa cũng bị dọa tròn váng, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Mãn Thu, nàng không nghe lầm đi. Bách định hải mày một ninh, đối vân thị quá khẽ, nhỏ giọng điểm. Vân thị vội che lại miệng mình, một lát sau mới buông ra tay, run như cầy sấy hỏi, Mãn Thu, ngươi lặp lại lần nữa, hôm nay kiếm lời nhiều ít. Vân thị lần này đem thanh âm đẻ thấp đến chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được. Nương, là năm 1212. Mãn Thu lại lần nữa nói. Vừa rồi bách định hải mấy người nghe thấy cái này số lượng khi đều bị sợ tới mức không nhẹ, cũng chớ trách trang Vân Thị sẽ có loại này phản ứng. Nhiều như vậy. Vân Thị có choáng vắng hỏi. Lần đầu tiên đánh cá liền bán nhiều như vậy tiền, về sau có phải hay không sẽ càng nhiều. Vân Thị đã kinh lại hỉ, một hồi lâu mới từ cái này thật lớn kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hai tử cha hắn, có này số tiền, mãn phong cùng mãn thu liền không cần lại lo lắng không thể nói hôn. Vân thị mừng rỡ như điên. Từ đồng ý nữ nhi hòa ly, vân thị lại có một khác tầng lo lắng, đó chính là nữ nhi hòa ly sau thanh danh sẽ rất kém cỏi Vân thị lo lắng hai cái nhi tử việc hôn nhân sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, chỉ là nàng sợ tăng thêm nữ nhi tâm lý gánh nặng, cho nên không dám đem trong lòng sầu lo biểu lộ ra tới. Vân Thị không có Bách Định Hải phụ tử mấy cái nghĩ đến nhiều như vậy, mãn phong bởi vì Bách Định Hải bị thương chân mà bị cự thân, việc này vẫn luôn là Vân Thị trong lòng một cây thứ, hơn nữa nữa nhi sự, này trận nàng đều gầy một vòng lớn. Bất quá hiện tại hảo, có như vậy một tuyệt bút tiền, nàng liền không tin hai cái nhi tử sẽ tìm không tốt nhất cô đương, chờ sang năm nhà mới kiến hảo, nhất định sẽ có bà mới tới cửa. Nghe xong Vân Thị nói, Bách Mỹ xa thần sắc tối sầm lại, Tự trách nói, đều là ta không tốt, nếu không phải ta, cũng sẽ không không ai tới cửa cấp mãn phong cùng mãn thu làm ai. Mỹ xa là rất muốn rời đi chưa ra chính là nếu chính mình hòa ly muốn liên lụy hai cái đệ đệ, kia việc này liền còn phải kéo thượng một kéo, ít nhất phải chờ tới mãn phong cùng mãn thu thành thân lại nói hòa ly sự. tỷ này không liên quan chuyện của ngươi. Mãn phong cùng mãn thu đồng thời nói, Bách Định Hải cũng không thể gặp nữ nhi dáng vẻ này, dừng một chút. Trinh trọng chuyện lạ nói, Mỹ Sa, trước kia ngươi ở trường già quá đến không tốt, cho nên có một số việc cha mẹ đều không có nói cho ngươi, kỳ thật mãn phong lần trước nói một môn việc hôn nhân, bất quá còn không có tới kịp hạ sinh ta liền xảy ra chuyện, nhân ra cô nương sợ lại đây chịu khổ cự hôn, sau lại liền không có người trở lên môn cấp mãn phong cùng mãn thu làm ai, cho nên việc này cùng ngươi không quan hệ, hiện tại, cha chân hảo, trong nhà nhật tử cũng tốt hơn. Quá xong năm hẳn là sẽ có bà mới tới cửa. Bách Mỹ Sa sử sốt, hỏi, Cha, ngài nói chính là thật vậy chăng? Mãn phong bị cử hôn. Việc này nàng một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, đồng nhiên nghe được đệ đệ bị cử hôn. Mỹ Sa đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Đệ đệ tốt như vậy, như thế nào đã bị cử hôn? Nhìn ra Mỹ Sa thế chính mình thương tâm, Mãn phong sụ mặt nói, tỷ như vậy nữ nhân ta mới không hiếm lạ đâu. Chính là... Vẫn là bồi bồi nói đúng, như vậy chỉ có thể cùng cam không thể cộng khổ nữ nhân không cần là được rồi, tỷ ngươi không cần thay chúng ta lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cưới thượng tức phụ. Mãn Thu cũng tin tưởng chàn đầy trấn An nói. Mỹ Sa, ngươi hiện tại ngồi tiểu nguyệt, không thể quá hao tổn tinh thần, mãn phong cùng mãn thu việc hôn nhân có cha mẹ đâu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. Vân Thị lại quên đủ, liền lo lắng nữ nhi tiểu nguyệt tử không ngồi xong rơi xuống bệnh can. Mãn Phong bị cự hôn, Mỹ Sa là rất khổ sở cũng thức tức giận, nhưng rốt cuộc không phải bởi vì nàng nguyên nhân, nàng trong lòng vẫn là hảo quá chút. Vân Thị nghe trượng phu nói kêu bút cự khoản làm bối bối tồn đến tiền trang đi, cũng cảm thấy làm như vậy tương đối ổn thỏa. Trong khoảng thời gian này trong nhà đã tồn một tiểu số tiền, dùng để cái tân phòng cùng ăn mặc chi phí dư giả, kêu bút cự khoản vẫn là tồn đến tiền trang an tâm chút. Cùng lúc đó, Phung Thị chính đem một ít thức ăn hương túi trang. Bách bối bối nghi hoặc hỏi, nương, ngày này đó thức ăn là phải cho ai đưa đi? Phung Thị cười cười, nói, ngươi đã quên. Còn không có cho ngươi ông ngoại bà ngoại còn có cứu cứu bọn họ đưa năm lễ qua đi đâu. Nghe vậy, bách bối bối lúc này mới nghĩ đến, năm rồi lúc này nương cũng là sẽ nhờ người cấp ông ngoại bà ngoại đưa năm lễ, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, lại không có một năm sẽ rơi xuống. Chân trên có một cái tiểu tiêu củng. Ngày thường vì trấn trên người làm ăn hộ tống một ít hàng hóa gì đó, tới rồi cuối năm vì phương tiện này đó bình dân ba tánh, tiêu cục sẽ chuyên môn rút ra vài người vì đường xa khá xa lại không có phương tiện đi xa người chuyển tống năm lễ, thu phí cũng tiện nghi, thực chịu đại gia hoang nên. Năm rồi ăn tết cũng liền cho bọn hắn tặng điểm ca khô, năm nay nhà chúng ta hảo đi lên, liền cho bọn hắn nhiều đưa điểm ăn. Phùng thị vừa nói vừa đem thức ăn hướng túi trang. Nhìn mẫu thân đem một tiểu túi bột mì, một túi gạo, thịt, tiêm gà, thậm chí còn có trứng gà hướng túi trang bách bối bối có chút vô ngữ, vội nói, nương, muốn đưa liền đưa chút dược liệu cùng đồ bổ qua đi là được, này đó thức ăn liền thôi bỏ đi, đường xá xa như vậy, còn không bằng đưa chút ngân lượng qua đi làm ông ngoại bà ngoại chính bọn họ mua. Tôn trưởng quay cùng đoạn tân đưa tới dược liệu đồ bổ đều là cực hảo đồ vật, có chút vẫn là có tiền đều mua không được. Đưa qua đi còn nói đến qua đi, mà bạch diện cùng gạo chờ đồ vật nơi nào đều có đến mua, còn không bằng đưa ngân lượng phương tiện. Phung thị tay một đốn, như ở trong mộng mới tỉnh nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới tầng này. Bách bối bối mắt Vượng vừa động, thử hỏi, nương, nếu không chờ thèm xong năm chúng ta cùng đi xem ông ngoại bà ngoại đi. Bách bối bối muốn đi vẫn an chưa từng gặp mặt ông ngoại bà ngoại còn có cậu mợ, thuận tiện đến ngọc khê huyện nhìn một cái. Phùng thị cười Nói, ta là tính toán sang năm ngươi ca thành thân khi đem ngươi ông ngoại bà ngoại tiếp nhận tới trụ trận. Cha mẹ vì nàng dầu thúi ruột, chờ sang năm tân phòng cái hảo, nhi tử thành thân, khiến cho cha mẹ lại đây hưởng hưởng thành phúc. Bách bối bối cười, nguyên lai mẫu thân sớm có quyết định, nàng còn lo lắng mâu thân quá mức tưởng nghiệm ông ngoại bà ngoại đâu, bất quá tiếp nhận tới trụ cúng hảo, trong nhà náo nhiệt chút. Nương, mấy thứ này tiêu cục khi nào có thể đưa đến ngọc khê huyện. Bách bối bối lại hỏi, này muốn xem tiêu cục người khi nào nhích người, nếu ngày mai năng động thân, đại niên 30 là có thể đưa đến, nếu là hậu thiên nhích người, vậy muốn đầu năm một. Tiêu cục người đều là ra roi thúc ngựa, nếu là ngồi xe ngựa kia cần phải hoa sáu bảy thiên thời gian mới có thể đến. Bách bối bối như suy tư gì gật đầu. Ngày hôm sau là đại niên nhập 8 trời còn chưa sáng, bách mãn thuyền liền đem dược liệu cùng 100 lượng ngân phiếu đưa đến chân trên tiêu cục đi. Phùng thị ăn qua cơm sáng, lại bắt đầu hướng một cái túi tiền trang thức ăn, lần này là cho Ngọc Châu ra đưa đi, hai nhà là quan hệ thông ra, dựa theo nơi này tập tục, nhà trai ở năm trước liền phải cho bọn hắn đem năm lễ đưa qua đi. Cấp Ngọc Châu ra năm lễ cùng cấp nhà mẹ để bất đồng, Phùng thị cấp Ngọc Châu ra năm lễ là mấy cân bột mì, hai cân đường trắng, một cái thịt, một bọc nhỏ lá trà cùng hai điều bắt cá. Như vậy năm lễ ở làng trài xem như đủ thể diện. Ngọc Châu cha mẹ nhìn thấy như vậy năm lễ trên mặt đều cười nở hoa, nhà chồng năm lễ càng nặng, thuyết minh nhà chồng càng coi trọng chính mình nữ nhi, Ngọc Châu cha mẹ rất là vừa lòng. Vưu Thị nghe được là Phùng Thị đưa năm lễ lại đây, đợi eo tử trong phòng đi ra, đương nhìn đến trên bàn một đống thức ăn khi, đôi mắt đều khởi sướng quang tới. Trần Thị cấp Phùng Thị đảo tới một chén nước ấm, thân thiện cười nói, thím, bên ngoài lạnh lẽo mau uống khẩu nước ấm ấm áp thân mình. Cảm ơn Ngọc Châu nhị tẩu. Phùng thị cười bưng lên nước uống khẩu. Mãn thuyền nương, như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Ngọc Châu nương cười hỏi. Ta đều dậy sớm tối quen. Phùng thị cười cười. Ngọc Châu cha nhìn Ngọc Châu đem hai điều 5-6 cân đại bát cá để tiến phòng bếp. Hỏi, Mãn thuyền nương, trước hai ngày nghe nói có người từ người nơi đó lôi ra vài xe cá, hơn nữa đều là chút biển sâu cá. Việc này là thật vậy chăng? Là thật sự. Phùng thị cười nói, trong lòng lại âm thầm nói, bối bối ngày hôm qua còn ở kỳ quái như thế nào không ai nghe được tiếng gió đâu, nguyên lai like việc này đã sớm truyền ra đi. Ngọc Châu cha cả kinh, là thật sự. Thấy Phùng thị cười gật đầu, Ngọc Châu cha khiếp sợ không thôi, mãn thuyền lại không ra biển, các người đâu ra như vậy bao sâu cá biển. Là mãn thuyền cùng hắn đại bá nhị bá dưỡng. Phùng thị nói, biển sâu cá còn có thể dưỡng. Nghe được Phùng thị trả lời. Ngọc Châu cha sợ ngây người. Mà Vưu Thị lại đôi mắt tỏa sáng nhìn Phung Thị, liền eo đều đã quên căng, vội vàng hỏi nói, Phùng Thẩm, này biển sâu cá như thế nào cái dưỡng pháp? Phung Thị cười mà không nói. Vưu Thị chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, Phung Thẩm, nhà các ngươi những cái đó biển sâu cá bán bao nhiêu tiền? Vưu Thị tiếng nói vừa rước, Trân Thị liền nhíu mày đoán trách nói, Đại cầu, xem ngươi hỏi cái này nói cái gì? Nhân ra bán bao nhiêu tiền là người ta sự, sao có thể tùy tiện ra bên ngoài nói? Chúng ta lại không phải người ngoài, hỏi cái này làm sao vậy? Vưu Thị không cao hứng xẻo Trần Thị liếc mắt một cái, lại đối Phùng Thị A rua cười nói, Phùng Thẩm, ngài nói đúng không? Vưu Thị, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ngọc Châu cha mạch mặt trầm xuống tới quả mắng. Vưu Thị làm làm Ngọc Châu cha thực tức giận, Phùng Thị tốt xấu cũng là nữ nhi tương lai bà bà. Này vưu thị như thế nào liền không nửa điểm ánh mắt, nói cái gì đều xin hỏi, vạn nhất trọc phùng thị không mau, về sau bị tội chính là Ngọc Châu. Cha, vưu thị này trận quá đến xuôi gió xuôi nước, cả nhà đều theo nàng, đột nhiên bị Ngọc Châu cha như vậy vừa uống mắng, tức khắc ủy khuất đến đỏ hai mắt. thấy thế, phùng thị vội vàng bắt đầu làm người điều giải, cười nói, Ngọc Châu cha, ngươi đừng nói Ngọc Châu đại tẩu. Chúng ta mấy ngày hôm trước bán ca kiếm lời mấy chục lượng bạc, này không, có gì không thể cho ai biết. Vưu thị nước mắt vừa thu lại, khó có thể tin kêu lên, mấy chục lượng. Trần thị nghe xong cũng ngơ ngẩn, nàng biết biển sâu cá bán giá cao, lần trước mãn thuyền ra biển trở về, những cái đó cá ở cá thị thượng cũng bán vài lượng bạc, nàng nguyên tưởng rằng lần này hẳn là cũng là bán mấy lượng bạc, không nghĩ tới lại là mấy chục lượng. Ngọc Châu cha mẹ nghe xong cũng cả kinh trừng lớn hai mắt. Bọn họ dưỡng cá cư nhiên có thể bán được mấy chục lượng. Ngọc Châu cha mẹ kinh ngạc qua đi lại là lòng tràn đầy vui sướng, mãn thuyền gia nhật tử hào quá, nữ nhi cũng liền đi theo hưởng phúc, không có gì so này càng có thể làm đương cha mẹ cao hứng. phong thị đối Viu Thị cười gật đầu, không sai, chính là mấy chục lượng. Kia! Kia định hải thúc cùng định lãng thúc bên kia đâu? Viu Thị nói lắc hỏi. Ngọc Châu phóng hảo cá trở lại đại sảnh. Nghe được vưu thị ở giò hỏi tới cùng, mặt lạnh xuống dưới, nói, đại Tẩu ngươi làm gì vậy, phùng thẩm là tới đưa năm lễ, không phải lại đây cho ngươi thẩm vấn. Vưu thị lúc trước bị trần thị cùng công công gian dạy đã đầy mình hỏa, hiện tại cô em trồng lại như vậy không cho mặt, hỏa khí đều lên đây, nàng không vui trừng mắt nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái, nói, ta bất quá là cùng phùng thẩm tán gâu tán gâu, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến vị. Này tết nhất cái gì thẩm vấn không thẩm vấn, tận nói chút đen đuổi lời nói. Nói xong lại đầy mặt ủy khuất đối bà bà miêu máu, nương, ngài xem Ngọc Châu đều còn không có gả qua đi đâu liền che chở phung thẩm, nếu là thật gả cho qua đi kia còn phải. Ngọc Châu cha trong lòng biết chính mình tức phụ không mắc nàng tổng cho rằng nữ nhi đối phùng thị so đối nàng cái này mẹ ruột còn hảo, vưu thị này nói rõ lại ở châm ngòi ly gián Ngọc Châu cha sắc mặt tức khắc khó coi lên. Lại lần nữa đối Vưu Thị phẫn nộ quát, Vưu Thị, nơi này không chuyện của ngươi, ta làm ngươi về phòng nghỉ ngơi không nghe được sao. Nương! Trở về! Ngọc Châu cha đánh gây Vưu Thị tưởng hướng Ngọc Châu Nương xin giúp đỡ nói. Vưu Thị không phục cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là không có can đảm lượng ngỗ nghịch công công, khẽ dầm chân đặt chân tỏ vẻ chính mình bất mãn xoay người về phòng đi. Đây cũng là bách đại loa ra biển bắt cá không ở nhà. Không ai có thể vì vưu thị chống lưng, bằng không này sẽ vưu thị khẳng định sẽ không ngoan ngoan về phòng. Kỳ thật qua năm cũ, người bình thường ra đều sẽ không lại ra biển, chỉ là đại ốc cùng nhị Úc một rảnh rỗi liền ở nhà liền lẫn nhau véo. Ngọc Châu cha bị nháo đến phiền lòng, chỉ có đem bọn họ đuổi ra hải, nhắm mắt là ngơ. Ngọc Châu nương nhìn vưu thị dầm chân, tâm đều nhắc lên, thấy nàng bình an không có việc gì vào phòng, tâm lúc này mới rơi xuống đất. Phùng Thị nguyên bản là vô cùng cao hứng tới đưa năm lễ, thấy náo thành như vậy cũng vô tâm tư lại ngồi xuống đi, cùng Ngọc Châu cha mẹ nói vài câu liền đứng dậy đi trở về. Ngọc Châu nương dẫn theo non nửa túi đáp lễ đem Phùng Thị đưa ra ngoài cửa, bồi cười nói, mãn thuyền nương, thật là ngượng ngủng, Vưu Thị không hiểu chuyện, ngài nhưng ngàn vạn đừng trách móc. Nay đều ăn tết, Vưu Thị còn làm cho Phùng Thị mặt rất nước mắt, Ngọc Châu nương cũng cảm thấy đen đủi, trong lòng nghẹn muốn chết. Nhưng với thị hiện tại có mang, đó là đánh không được, mắng không được. Không có việc gì. Phùng thị không thèm để ý cười cười, lại đối Ngọc Châu Nương phía sau Ngọc Châu nói, Ngọc Châu, khi nào có thời gian về đến nhà đi một chuyến. Ngọc Châu không có ứng Phùng thị, mà là nhìn nhìn Ngọc Châu Nương, kỳ thật nàng cũng rất muốn quá khứ, chỉ là hiện tại nàng cùng mãn thuyền hôn sự gần, không thể tái giống như trước kia như vậy lao hướng nhà hắn chạy, bằng không sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Mãn thuyền nương, chờ ăn Tết thời điểm ta lại mang Ngọc Châu còn có vưu thị trần thị đi cho ngươi chúc tết Ngọc Châu nương nguyện chuyển cự tuyệt phung thị. Ngọc Châu nương, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta chính là nghị trong nhà có mấy con tân bố, muốn cho Ngọc Châu đi xem có hay không thích, làm nàng xả tới làm tân y ghề phủ. Bối bối cho đại gia mua bộ đồ mới, đoạn gia cùng tiểu gia lại đưa tới một ít tơ lùa, bọn họ không dùng được nhiều như vậy, lại không biết Ngọc Châu thích nào một loại vải rẻ cho nên phùng thị mới có thể làm Ngọc Châu tự mình về đến nhà đi tuyển. Ngọc Châu nương trần chờ hạ, mới nói, vậy được rồi, ăn xong cơm chưa khiến cho Ngọc Châu qua đi. Phùng thị có thứ tốt có thể nghĩ đến Ngọc Châu, đó là Ngọc Châu phúc khí Ngọc Châu nương liền tính lại thế nào cũng không có khả năng phất phùng thị hảo ý. Ngọc Châu vừa nghe, trên mặt cười nở hoa, phùng thẩm, ta đây ăn xong cơm chưa liền qua đi. Nàng đều hảo chút tiên chưa thấy được mãn tuyển. Nương lại không cho nàng ra cửa, nàng đành phải chịu đựng, hiện tại cuối cùng có lấy cơ có thể thấy thượng mãn thuyền một mặt, Ngọc Châu trong lòng vui dạo dược. Hành, ta đây đi về trước. Phùng thẩm đi thong thả. Ngọc Châu nhìn theo Phùng thị rời đi. Mãn thuyền từ chấn trên trở về đã là sau giờ ngọ, bình thường hắn nếu một người thượng trấn đều sẽ trở về ăn cơm, càng đừng nói hiện tại trấn trên sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, không địa phương nhưng ăn cho nên bách bối bối cho hắn để lại đồ ăn nhiệt ở trong nồi. Nói lên cái này, bách bối bối cũng thực bất đắc dĩ, hiện tại trong nhà lại không thiếu tiền, ca ca mỗi lần đều luyến tiếp kia mấy cái tiền đồng một hai phải trở về dùng cơm, khuyên vài lần cũng chưa dùng. Bách bối bối mới vừa đem đồ ăn cấp mãn thuyền đoan đến trả lều trên bàn cơm Ngọc Châu liền tới rồi, Ngọc Châu thấy mãn thuyền còn không có ăn cơm, không khỏi ngữ mang nhẹ trách hỏi, như thế nào hiện tại mới ăn. Ngọc Châu thỉ, Taka đên chân trên đi, vừa mới trở về đâu. Bách bối bối nhìn mắt thấy đến Ngọc Châu tỉ liền cười ngây ngô kaka, vội thế hắn giải thích câu, cũng không biết hắn có hay không nghe được Ngọc Châu tỉ nói. Bách bối bối không có quái rầy hai người, cùng Ngọc Châu đánh xong tiếp đón liền vào nhà đi. Mãn thương cùng Lưu bảo đi ra ngoài chơi, phùng thị cùng Lưu quả phụ ở trong phòng bếp trưng bánh mật. Bách bối bối vào phòng bếp ở bên cạnh nhìn, ở nàng trong vấn tượng, mỗi năm ăn tiết trong nhà đều sẽ trưng bánh mật. Chẳng qua hấp hơi không nhiều lắm, năm nay nương cùng lưu thẩm đại trưng hảo hai đại nổi, còn ở trưng. Nương, trưng nhiều năm như vậy bánh ăn cho hết sao? Muốn bách bồi bồi tới nói ăn xong lại trưng chính là, lập tức trưng nhiều như vậy ăn không hết sẽ hư rớt, quá lãng phí. Ngươi đại bá mâu muốn chiếu cấu ngươi mị sa tỉ, không công phu trưng bánh mật, ta dứt khoát đem ngươi đại bá mâu nhị bá mâu một khối trưng. Phung Thị nói, bằng không nàng làm sao một lần trưng nhiều như vậy. Bách bối bối đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, nương, mỗi năm ăn Tết ngài trừ bỏ trưng bánh mật, không phải còn sẽ trưng đồ ăn bánh sao? Ở trong trí nhớ, mẫu thân trưng đồ ăn bánh hương vị thực làm người dư vị. Phung Thị nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cười nói, đồ ăn bánh là đêm 30 mới buổi tối ăn, ngươi đã quên. Đúng vậy, tiểu thư, chỉ có đêm giao thừa chúng ta mới dùng bữa bánh tử. Lưu Quả Phụ cũng nói. Nay đồ ăn bánh tử kỳ thật chính là dùng dính cháo cùng rau ngâm hoặc là củ cải ti quẹ với nhau trương thủ, là loại hàm điểm tâm, dùng để lấp đầy bụng. Loại này đồ ăn bánh tử là bình dân bá thánh gia mới có điểm tâm, ở kẻ có tiền trên bàn cơm là không thấy được. Phùng thị cười cười, nói, trước kia chúng ta làm đều là rau ngâm đồ ăn bánh, năm nay chúng ta nhiều làm giống nhau tỏi đồ ăn bánh, nhìn xem hương vị như thế nào. Phòng sau miếng đất kia lần trước loại chút tỏi. Với lúc đuổi kiệm văn tiết có thể ăn, còn hoa tỏi non đồ ăn bánh tử hương vị hẳn là so rau ngâm hảo đến nhiều. Hảo A. Bách bối bối con hạ mặt mày, lại nói, nương, đêm giao thừa muốn hay không? Têu đại bá cùng nhị bá bọn họ lại đây ăn bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm đoàn viên đương nhiên là muốn ăn, bất quá ngươi mịn xa tỉ ở cứ không thể trùng gió. Ta đã cùng ngươi đại bá mẫu nhị bá mẫu nói, năm nay bữa cơm đoàn viên vẫn là ở ngươi đại bá ra ăn. Từ phân ra sau, mỗi năm đêm giao thừa đều là ở đại phòng ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy bữa cơm đoàn viên, phùng thị sắc mặt buồn bã, trong cổ họng có chút phát sáp, nếu là hài tử hắn cha còn ở nên thật tốt. Bách bồi bồi thấy mẫu thân nói nói đột nhiên buồn bã thương tầm lên, cũng không biết có phải hay không nhớ tới phụ thân rồi, vì thế mí môi, rời đi đề tài, nương, chúng ta ăn tết phải đi thân thích sao. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân, bách bối bối thật sự không có cảm giác nhiều lắm. Chứ bỏ ngươi ông ngoại bà ngoại, chúng ta không có gì phải đi thân thích, an tiết thời điểm chính là ở trong thôn thoán La Cà. Đối với nữ nhi vấn đề này Phùng Thị không có nghĩ nhiều, nàng cho rằng nữ nhi còn nhỏ, bệnh hay quên đại, hơn nữa hải tử hắn cha xảy ra chuyện thời điểm lại ngất xịu một lần, cho nên đã quên một chút sự tình. Bách bối bối đương nhiên biết ăn tết thời điểm làng trải các hương thân sẽ lẫn nhau la cả, nàng chỉ là tò mò trừ bỏ ông ngoại bà ngoại như thế nào liền không có mặt khác thân thích, phụ thân bên này những cái đó thân thích đâu. Thấy mẫu thân không muốn nhiều lời, bách bối bối cũng không lại hỏi nhiều. Cuối năm, đại gia không có ra biển, đi lại người nhiều, Ngọc Châu lo lắng rước lấy nhàn thoại không dám ở trà lều nhiều ngốc, cùng bách mãn thuyền hàn huyền sẽ tùy tiện chọn một con tơ lửa liền đi trở về. Tuy rằng gặp mặt không đến 30 phút, nhưng Ngọc Châu cùng mãn thuyền đã thỏa mãn. Phùng thị trưng hảo bánh mật làm bách bối bối cấp đại phòng nhị phòng đưa qua đi, bách bối bối phần đỉnh bánh mật đi đại phòng. Vừa vào cửa, liền thấy một cái ăn mặc một thân cổ xưa áo vải thô 40 tuổi tả hữu, tuổi cùng bách định hải xấp xỉ nam nhân ở trong sảnh cùng bách định hải nói chuyện. Bách bối bối nhận được người này, người này là cùng đại bá từ nhỏ chơi đến đại bách đại lang. Bách bối bôi đem một nồi bánh mật phóng tới trên bàn, đối bách đại lang cười ngâm ngâm nói, đại lang bá cũng ở. Với lúc, nếm thử ta nương chưng bánh mật. Đại lang, phùng thị tay nghề không tồi, liền nếm thử đi. Bách định hải cũng nói. Ha ha, sớm nghe nói mãn thuyền nương tay nghề hảo, ta đây liền nếm thử. Bách đại lang cười cười nói. Bách bối bối mở ra nắp nồi, bách đại lang nhìn trong nồi bánh mật kinh ngạc hạ, còn thả đầu đỏ A Bách Đại Lang nói cầm lấy một khối cắt xong rồi bánh mật bỏ vào trong miệng, ngai ngai, nói, ân, thật ngọt, thật hương. Người bình thường ra chưng bánh mật có thể nhiều phóng điểm đường liền không tồi, phung thị này bánh mật chẳng những phóng đường đủ nhiều, còn thả đậu đỏ, đương nhiên thơm. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bách Định Hải cười nói, một khối đủ rồi. Bách Đại lang ăn xong một khối bánh mật liền ngồi trở về. Đại lang người hôm nay tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Hai người là phát tiểu, Bách Định Hải nhìn ra Bách Đại lang tươi cười phía dưới là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, hắn kết luận Đại lang này sẽ tìm đến chính mình khẳng định có sự. Chỉ thấy Bách Đại Lang thở dài, mới thẹn tung nói, Định Hải lại nói tiếp ta đều cảm thấy mặt đỏ, ta hôm nay là tới tìm ngươi vay tiền, ta kia nhị tiểu tử lần trước suốt cao không lùi, vì cho hắn thỉnh đại phu đều đem trong nhà tiền tiêu hết, mắt thấy quá hai ngày liền ăn tết, trong nhà một chút thức ăn đều không có. Ta kia tức phụ suốt ngày ở nhà mạt nước mắt. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể đi này một chuyến. Cũng chính là hắn hiểu biết Bách Định Hải là người, hai người lại là phát tiểu bằng không này tiết nhất tới cửa tới vay tiền không bị đánh ra đi mới là lạ. Việc này ngươi như thế nào không nói sớm. Nghe vậy, Bách Định Hải không vui trách cứ lên. Ta này trận bởi vì Mỹ xa sự đều không thể phân thân đi xem ngươi. Việc này ngươi đã sớm nên cùng ta nói. Bách đại lang lại lần nữa thở dài, ta không phải cũng là nghe nói mị xa sự mới không dám lại cho ngươi ngột ngạt, phàm là cái này nằm có thể qua đi xuống, ta cũng sẽ không lúc này tới tìm ngươi. Ngươi người này chính là chết sĩ diện khổ thân. Bách định hải mang câu, sau đó đứng dậy về phòng, chắc là lấy tiền đi. Vừa nghe đến bách đại lang tới vay tiền, bách bối bối liền đánh lên hoàn toàn tinh thần cảnh giác nhìn chầm chầm hắn, xem hắn nhìn thấy đại bá đứng dậy về phòng.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 Lại nghĩ đến bách đại lang hàm hậu tính tình, còn có hắn kia thủ buồn phận tức phụ, bách bối bối đều cảm thấy chính mình mà chướng, bằng không như thế nào đem mỗi người đều nghĩ đến như vậy hư. Bách bối bối chính mình cũng chưa phát hiện, nàng trọng sinh sau, cảnh giác tâm đều cường đến trông gà hóa quốc nông nỗi. Tuy nói phòng người chi tâm không thể vô, hại người chi tâm không thể có, nhưng bách bối bối cũng ý thức được chính mình loại này gần như bệnh trạng phòng bị thật sự là không được. Không một hồi... Bách Định Hải cùng Vân Thị một khối tử trong phòng đi ra. Vân Thị cười cùng Bách Đại Lang chào hỏi, hán Đại lang thúc tới. Tầu tử. Bách Đại Lang không biết làm sao đứng lên, ngăm đen trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Đại bá mẫu. Bách bối bối hô thanh. Bối bối, đến phòng bếp tới giúp Đại bá mẫu một chút. Vân Thị biết trưởng phu muốn bắt tiền cấp Bách Đại Lan, liền đem Bách bối bối cấp tiêu khai. Đối với trưởng phu cái này phát hiểu. Vân thị vẫn luôn đều thực thân thiện, bởi vì đại lang người hàm hậu ngay thẳng, đối chính mình người nhà cũng hảo, trượng phu bị thường chân kia sẽ hắn cũng đến thăm vài lần, có một lần còn cầm hai điều tiên cá lại đây. Đồ vật là không quý trọng, nhưng bách đại lang trong nhà vài cái hài tử, vốn dĩ liền quá đến không dễ dàng, hắn có này phân tâm, vân thị thực cảm kích, cũng vẫn luôn đem này phân tình nghĩa ghi tạc trong lòng, cho nên vừa rồi trượng phu nói bách đại lang tới vay tiền. Nàng hai lời chưa nói liền đồng ý. Đại vân thị cùng Bách bối bối vào phòng bếp, Bách Định Hải liền đem hai lượng bạc vụn giao cho Bách Đại Lăng, nói, này đó tiền ngươi trước cầm, nếu không đủ lại cùng ta nói một tiếng, bất quá lúc này trấn trên cửa hàng đều đóng cửa, mua không thức ăn, chờ ngươi tẩu tử cho ngươi lấy chút thức ăn mang về. Định Hải, ta liền mượn mấy chục văn tiền. Bách Đại Lang bị kêu hai lượng bạc sợ tới mức hoang mang lo sợ, Này hai lượng bạc hắn muốn thật lấy về đi hoa, quá xong năm liền tính bọn họ cả nhà không ăn không uống cũng không biết khi nào mới có thể còn thượng này hai lượng bạc đâu. Hắn chỉ cần mượn mấy chục văn tiền đến chấn trên có chồng chọn nhân ra trong nhà đi mua điểm thức ăn, đem cái này nằm căng qua đi là được. Còn cái gì còn, nay tiền là ta cấp nhị tiểu tử mua đồ bổ, đem thân mình dưỡng hảo mới sẽ không động bất động liền sinh bệnh. Bác định hải không dung phản bác nói. Bạch Đại Lang sinh ba cái nữ nhi sau lại sinh ba cái nhi tử, ba cái nữ nhi đều xuất giá, cái này con thứ hai từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, chính là đem nguyên bản liền không giàu có gia cấp kéo suy sụp, trước kia hắn không thể giúp liền Tính, hiện tại hắn có thể giúp cũng cũng chỉ có ở tiền bạc phương diện. Này sao được? Bạch Đại Lang dùng sức lắc đầu. Hắn xem như nghe ra Bạch Định Hải ý tứ, này hai lượng bạc Định Hải là muốn đưa hắn, nhưng đây là hai lượng lại không phải một văn hai văn tiền, hắn sao có thể bạch muốn? bách muốn? Bạch Đại Lang vừa mới dứt lời, liền thấy Vân thị dẫn theo một cái túi tiền cùng bách bối bối từ phòng bếp ra tới. Hắn Đại Lang thúc, ta vốn định ngày mai lại cho ngươi đưa năm lễ quá khứ, hôm nay nếu ngươi đã đến rồi, ta liền bất quá đi, mấy thứ này ngươi trước lấy về đi thôi, chờ thêm năm ta cùng hài tử hắn cha lại đi nhà ngươi là cả. Vân thị cười đem túi đặt ở Bạch Đại Lang bên chân. Bách Đại Lang nhìn bên chân túi trầm mặc một lát, mới thanh âm khàn khàn đối vân thị nói, cảm ơn tẩu tử. Bách Đại Lang trong lòng rộng thoáng, biết vân thị đây là tưởng giúp chính mình lại bận tâm chính mình mặt mũi mới nói đây là đưa cho nhà hắn năm lễ, vừa rồi xem nàng đề đến nặng trị nào có người đưa nhiều như vậy năm lễ. Chúng ta là quang mông lớn lên, nói lời này có ý tứ sao? Bách Định Hải không cao hứng nói, ta biết ngươi vội, ngươi đi về trước đi. Chờ thêm năm chúng ta cả nhà lại qua đi cho các ngươi chúc Tết. Hành, ta đây đi về trước. Bách Đại lang cảm kích nhìn Bách Định Hải cùng Vân Thị liếc mắt một cái, đem hai lượng bạc thả lại trên bàn, dẫn theo túi đi trở về. Có này túi thức ăn cái này nằm cũng tốt hơn, nào còn có thể muốn bọn họ tiền. Bách Định Hải cầm lấy bạc đem Bách Đại Lang đưa ra môn mới ngạnh đem bạc nhét vào trong lòng ngực hắn, trầm khuôn mặt nói, đây là ta cho ngươi kia nhị tiểu tử. Lại không phải cho ngươi, ngươi không thu về sau cũng đừng nhận ta cái này huynh đệ. Định Hải, đừng sách, chạy nhanh trở về. Bách Định Hải không kiên nhẫn chiều hắn phất phất tay. Bách Đại lang cắn hạ nha mới dẫn theo túi xoay người liền đi. Vân thị từ trong nhà đi ra, thấy trượng phu nhìn Bách Đại lang bóng dáng thở dài một tiếng. Không vui nói, hắn Đại Lan thúc hiện tại gặp được khó xử. Chúng ta giúp được với dối bắt tay chính là, này tết nhất tại đây thằng cái gì khí. Hành, về sau đều không than chính là. Nghe xong tức phụ nói, Bách định hải cười cười. Đại lang ra tình huống cũng không phải một chốc một lát có thể thay đổi, chờ hai tử lớn nhật tử tự nhiên liền sẽ hảo lên, hắn ở chỗ này lo lắng lại có ích lợi gì. Bách bối bối thực lo lắng đại bá sẽ không màng tất cả đi chợ giúp bách đại lang, đứng ở cổng lớn nghe được đại bá cùng đại bá mâu nói, tâm cũng hạ xuống. Nàng không phải không cho đại bá giúp bách đại lang. Nàng là lo lắng đại bá gặp được bách đại lang sự sẽ mất đi lý trí, như vậy sẽ chuyện xấu. Bất quá xem đại bá này biểu tình, nàng hình như là buồn lo vô cớ, đại bá xử sự, sự từ trước đến nay chẳng ổn, cho dù muốn giúp bách đại lang cũng sẽ có chừng mực. Bách bối bối ở bên này tự dễ hạ, bách ngọc châu bên kia lại bị vưu thị tức giận đến chết khiếp. Vưu thị thấy bách ngọc châu từ phùng thị nơi đó lấy tới một khối tơ lụa, chính là ma bà bà hướng đi ngọc châu đem tơ lửa muốn lại đây. Ngọc Châu nương chịu đựng cả giận, mấy ngày trước Đại Úc không phải cho ngươi mua kiện tân áo ngoài sao. Nương, Đại Úc mua đó là vải thô, nhưng Ngọc Châu kia khối là tơ lụa, ta lớn như vậy đều không có xuyên qua tơ lụa quần áo đâu, nương ngài liền đi giúp ta muốn tới đi. Vưu thị hoàn toàn không cảm thấy chính mình hướng Ngọc Châu muốn tơ lụa có cái gì không đúng. Ngọc Châu nương mặt đều đen, nhưng vẫn là không dám đối vưu thị phát hỏa, chỉ là nói, đó là phùng thị cấp Ngọc Châu đồ vợ. Ta nào có mặt đi muốn. Nương, Phùng Thị ra hiện tại nhật tử quá đến tốt như vậy, ngài làm Ngọc Châu lại qua đi muốn một con trở về chính là, dù sao nhà bọn họ cũng không kém điểm này đồ vật. Vưu Thị đúng lý hợp tình nói. Vưu Thị cửa phòng không quan, ngồi ở đại sảnh Ngọc Châu cha nghe được Vưu Thị lời này tức giận đến chán đều đau, này nói chính là tiếng người sao. Nhân ra trong nhà có không có đồ vật quan nàng chuyện gì. Ngọc Châu cha tuy khí, khá vậy vẫn là chịu được. Chỉ nghe Ngọc Châu Nương còn nói thêm, Vưu Thị, ngươi có thể hay không nhiều thế Ngọc Châu nghĩ nhiều tưởng, ngươi làm nàng một cái chưa quá môn cô Nương đi tương lai nhà chồng muốn đổ vợ, ngươi làm nàng về sau như thế nào gặp người. Ngọc Châu dù sao cũng là nàng thân sinh nữ nhi, cho dù Ngọc Châu Nương lại sủng Vưu Thị, nàng cũng không có khả năng đi làm kia hãm nữ nhi với nước sôi lửa bỏng bên trong việc. Nương, ta trong bụng hải tử chính là ngài thân tôn tử, lão bách ra thân huyết mạch, Chẳng lẽ ở ngài trong mắt cái này tôn tử còn không có Ngọc Châu cái này sắp bắt đi ra ngoài thủy tới quan trọng sao? Nương, ngài ngắm lại, Ngọc Châu là như thế nào đối phùng thị, lại là như thế nào đối ngài? Ngài như vậy vì nàng tưởng, nàng cảm kích sao? Vưu thị thấy Ngọc Châu nương không thuận theo nàng, kêu lên trói thai lên. Bang một tiếng, Ngọc Châu cha chụp bàn dựng lên, rốt cuộc nghe không nổi nữa, vẻ mặt âm trầm đi đến đại nhi tử cửa phòng. Tức giận đối ngốc lăng bên trong Vưu thị khiển trách nói: "Vưu thị, ngươi nếu gả vào chúng ta lao bách ra, vì lao bách ra truyền tông tiếp đại chính là phần của ngươi nội việc, nếu ngươi không muốn vì đại ốc nối roi tông đường, vậy ngươi liền nói một tiếng, ta làm đại ốc hưu ngươi lại cưới đó là." Ngọc Châu cha nói xong giận trừng mắt nhìn Ngọc Châu nương liếc mắt một cái, thở phì phì về phòng đi. Nếu không phải chính mình bà nương Túng vưu thị, Vưu thị lại làm sao dám như vậy cháng trận táo bạo châm ngồi ly gián? đem toàn bộ ra rảo đến không một ngày an bình, cho nên Ngọc Châu cha đối Ngọc Châu nương cũng là có khí. Ngọc Châu cha ngày thường tuy không lớn quản sự, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, tuy nói này không phải Ngọc Châu nương buồn ý, nhưng nguyên bản hòa hợp đêm thấm một cái ra, hiện tại làm cho huynh đệ bất hòa, chị dâu em chồng thành thủ, Ngọc Châu nương muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Mưu thị chờ Ngọc Châu cha rời đi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên hoa một tiếng ngồi vào trên mặt đất khóc lớn lên. Ta không sống, không sống. Trong nhà này đó lông gà vỏ tỏi sự công công trước nay liền sẽ không nhúng tay. Hôm nay cắm xuống ra thế nhưng liền nói ra muốn đại ốp hưu nàng tàn nhẫn lời nói. Vưu Thị thật là bị dọa phá gan. Bách Ngọc Châu đã sớm nghe được cầm ý, cũng biết Vưu Thị là muốn nàng kia thất tơ lụa Trong lòng một bụng hỏa, nghe được phụ thân đã phát hỏa. Ngọc Châu trong lòng lúc này mới thoải mái chút. Đến lúc này nàng mới biết được, nguyên lai cha trong lòng cùng gương sáng dường như. Cái gì đều biết. Nhưng Ngọc Châu vẫn là yên tâm phóng đến quá sớm. Ngọc Châu nương buồn bị Ngọc Châu cha bất thình lình hỏa khí cấp sợ tới mức ngây dại. Phải biết rằng, nàng từ gả cho Ngọc Châu cha sau. Trước nay liền chưa thấy qua hắn phát quá lớn như vậy hỏa, còn chụp cái bản. Ngọc Châu nương trong lòng còn khe run, liền nghe được Vưu Thị cùng loạn khóc tiếng la. Ngọc Châu nương vừa thấy, này nhưng như thế nào được, Vưu Thị khi nào ngồi vào trên mặt đất đi. Ngọc Châu Nương sợ tới mức hồn cũng chưa, chạy nhanh qua đi đem nàng kéo tới. Lo âu nói, Vưu Thị, này lại trời lạnh, ngươi còn có mang đâu như thế nào có thể ngồi dưới đất? Vạn nhất đông lạnh hài tử nhưng làm sao bây giờ? Vưu Thị khóc lóc nỉ nó nói, Nương, cha muốn cho đại ốc yêu ta, ta còn muốn đứa nhỏ này làm cái gì? Ai ra, cha ngươi đó là nhất thời chi khí, ngươi như thế nào còn thật sự? Thật là... Ngọc Châu nương run như cầy sấy giúp Vưu thị Huy đi trên người bùn đất, thật cẩn thận đem nàng đỡ đến trên giường. Vưu thị khóc đến hảo không thể thảm, "Nương, cha này nơi nào là nhất thời chi khí, ta xem cha chính là xem ta không vừa mắt, ta còn không phải là muốn một cây vải sao? Cha vì cái này cư nhiên muốn đại ức hu ta, ta thật sự không muốn sống nữa." Ở công công trước mặt Vưu thị không dám làm cản. Nhưng ở bà bà trước mặt nàng từ trước đến nay là tưởng như thế nào nháo liền như thế nào nháo. Nhìn khóc ngã vào trên giường Vưu Thị, Ngọc Châu Nương vội an ủi nói, Đừng nghe ngươi cha nói vậy ta sẽ không làm đại ốc yêu ngươi, đừng khóc. Ngươi hiện tại mang thai, khóc hư thân mình đã có thể không hảo. Vưu Thị đem Ngọc Châu Nương tâm tư đắn đo thật sự chuẩn, ở Ngọc Châu Nương trong lòng, cái gì đều không có Vưu Thị trong bụng đứa nhỏ này tới quan trọng. Thấy Viu Thị vì một cây vải khóc đến chết đi sống lại, Ngọc Châu nương lo lắng cho mình Kim tôn có cái ngoài ý mớn, tư tiền tưởng hậu, nói, Viu Thị, đừng khóc, nếu ngươi như vậy thích kia thất bố, ta kêu Ngọc Châu nhường cho người chính là, nương, Ngọc Châu sẽ nghe ngài sao. Viu Thị nâng lên hai mắt đấm lệ, ngước nở nói, yên tâm, Ngọc Châu không phải như vậy tiểu khí người. Ngọc Châu nương ngoài miệng nói được chắc chắn, nhưng tâm lý lại không xác định. Y nữ nhi kia quật cường tính tình có thể dễ dàng đáp ứng mới là lạ. Cảm ơn nương. Nghe được bà bà có thể đem kia thất tơ lủa mua tới. Vưu Thị nín khóc mà cười. Ngọc Châu nương trấn an hảo Vưu Thị liền ra nàng nhà ở. Ngọc Châu nương ở Ngọc Châu cửa phòng khẩu do dự một hồi lâu mới đẩy cửa mà vào. Ngọc Châu. Biết mô chi bằng nữ. Nhìn đến mâu thân trên mặt mất tự nhiên biểu tình. Ngọc Châu liền biết mâu thân tới tìm nàng không coi chuyện tốt. Cô ý hỏi Nương Vưu thị nháo xong rồi. Đó là ngươi đại tẩu. Mỗi khi nghe được nữ nhi thẳng hô vưu thị dòng họ, Ngọc Châu nương liền như mày, này chị dâu em chồng hai khoảng cách cũng không biết khi nào mới có thể hóa giải. Ừ, từ biết nàng muốn đem ta bán cho vưu ra si nhi kia một khắc hởi, ở trong mắt ta liền không có nàng cái này đại tẩu. Ngọc Châu không chút nào che giấu đối vưu thị hoán hận. Ngọc Châu, người một nhà từ đâu ra cách đêm thủ. Sự tình đều qua đi lâu như vậy, ngươi cùng mãn thuyền quá xong năm cũng muốn thành thân, việc này ta khiến cho nó phiên tiên đi. Ngọc Châu nương tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nương, ngài đừng nói nữa, việc này ở ta nơi này vĩnh viễn đều không qua được. Ngọc Châu lạnh mặt nói. Trần Thị không biết tình nàng có thể tha thứ, nhưng Viu Thị biết rõ đối phương là cái si nhi còn muốn bức nàng gả qua đi, này ác độc dụng tâm làm Ngọc Châu không thể tiêu tan. Ngọc Châu Nương Ngài nếu có một chút vì ta cái này nữ nhi suy nghĩ, cũng đừng lại khuyên ta. Ngọc Châu đánh gây mẫu thân nói, nói, nương, ta phòng bếp nấu thủy đâu, ta đi xem khai không có. Ngọc Châu nói xong liền ra phòng, nàng đối mâu thân đã không ôm bất luận cái gì hy vọng xa vời, chỉ cầu nàng có thể thiếu vì vưu thị cùng trần thị sự tới khó xử chính mình. Ngọc Châu nương há miệng thở dốc thấy nữ nhi lánh lánh đạm đạm bộ dáng, cuối cùng vẫn là không mở miệng được. Lấy nữ nhi đối Vưu Thị chẳng ghét, cho dù nàng mở miệng cũng muốn không tới kia thất bố, còn sẽ làm hỏng nàng cùng nữ nhi thật vất vả mới hỏa hoan quan hệ. Vưu Thị thấy Ngọc Châu Nương không tay trở về, lại khóc náo lên, Ngọc Châu Nương bất đắc di khuyên giải an ủi một phen cũng về phòng đi. Vưu Thị mỗi ngày không phải muốn cái này, chính là muốn cái kia, kỳ thật Ngọc Châu Nương trong lòng cũng phiên chán, nàng cũng là xem ở Kim Tôn Phân Thượng mới đối Vưu Thị nhiều hơn chịu đựng Viu Thị là cái điển hình lợn chết không sợ năng, bà bà chưa cho nàng muốn tới kia thất tơ lùa, chạm vạng Bách Đại Loa sau khi trở về lại ở Bách Đại Loa trước mặt ngáo. Bách Đại Loa cùng Viu Thị chính là cá mẹ một lứa, đều là không đầu góc, nghe được mội mội có tơ lùa cũng không bỏ được cho chính mình tức phụ, lập tức chạy đến Ngọc Châu trong phòng đi lục soát. Ngọc Châu đang ở trong phòng bếp vội vàng, nghe Trần Thị ở bên thai mình nói thầm vài câu, sắc mặt mạch trầm hạ tới đem trong tay cặp gấp than tử một ném, hướng về phòng đi. Ngọc Châu sớm có phòng bị, lo lắng mâu thân không lay chuyển được vưu thị xe tới chính mình trong phòng tới không hỏi tự lấy, đã sớm đem kia thất tơ lũa gấp dùng túi tiền trang hảo dấu dưới đáy dương hạ, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng chờ tới không phải chính mình mẫu thân, mà là đại ca. Ngọc Châu chạy về nhà ở, thấy chính mình nhà ở đã bị bách đại loa phiên đến lung tung rối loạn, tức khắc tức giận hướng trên đầu dũng. Tiến lên đem đang ở phiên nàng đầu giường Bách Đại Loa một phen đẩy ngã trên mặt đất. Bách Đại Loa một lòng ở kia thất thơ lụa thượng, không có dự đoán được Ngọc Châu sẽ đối chính mình độc thủ, một cái không phòng bị té ngã trên mặt đất. Bách Ngọc Châu, ngươi dám đẩy ta. Bách Đại Loa nhảy dựng lên, đối với Ngọc Châu liền huy nổi lên nắm tay. Làm gì? Ngọc Châu cha trong cơn giận giữ thanh âm ở cửa chỗ văng lên, Bách Đại Loa tay một đốn, kêu lên, cha, Ngọc Châu đối ta độc thủ. Nương, đã biết, bách bối bối gợi lên khỏe môi, đôi tay che lại lỗ thai nhìn ca ca đem nàng mấy ngày trước mua trở về kia bó pháo mở ra, mở ra ở than thượng, sau đó cầm lấy đánh mùi lửa một chút, đinh thai nhức góc pháo thanh liền ở bên thai văng lên, bách bối bối đám người tức khắc bao phủ ở một mảnh xương trắng bên trong. Bách bối bối nhắm hai mắt, bưng kín mũi miệng, chờ xương trắng tan đi mới mở mắt ra, lúc này mãn thương cùng lưu bảo nhi đã đã trở lại. Trong tối phóng đầy vang qua pháo, bọn họ phía sau còn đi theo một cái tiểu Nam Hải, cái này tiểu Nam Hải chính là Mãn Thương trong miệng nhớ mãi không quên cầu Nhi. Cầu Nhi ngày thường đều phải đi theo phụ thân ra biển, bằng không liền phải chiếu cố đệ muội, cũng liền ăn Tết mấy ngày nay có thể ra tới chơi một chút, hắn ở trong thôn liền thuộc cùng Mãn Thương nhất muốn hảo, vừa rồi nhìn đến Mãn Thương liền đi theo hắn một khối lại đây. Phong đại nương, Mãn truyền ca, Bối bối tỷ, Lưu Thẩm, An Tất hảo. Cậu Nhi nhất nhất hỏi Thanh Hảo. Ha ha, cậu Nhi thật hiểu chuyện. Phung Thị cười móc ra một cái bao lì xì nhét vào cậu Nhi trong tay, nói, cầm, đây là đại nương cho ngươi tiền mừng tuổi. Đại nương, ta không thể muốn. Cậu Nhi vội vàng lắp đầu. Đại nương cho ngươi, ngươi liền cầm. Thấy cậu Nhi cự tuyệt, Phung Thị cố ý nghiêm mặt tới. Làng trai hương thân tuy không giàu có. Nhưng ăn tết thời điểm mỗi cái đại nhân trên người đều sẽ tùy thân mang theo mấy cái bao lì xì, bên trong phóng một hai cái tiền đồng, đụng tới trong thôn tiểu hài tử đều sẽ cấp hải tử phát tiền mừng tuổi. Cầu nhi ca, ngươi liền thu đi, ta cũng có đâu. Mãn thương vô vô chính mình túi lao nói. Cầu nhi trần chờ hạ, lúc này mới đối phùng thị liệt khai miệng, cảm ơn phùng đại nương. Thật là cái thật thành hài tử. Phùng thị cười cười, ăn tết đại nhân cấp bao lì xì. Cái nào tiểu hài tử không phải vui sướng nhận lấy, liền cậu nhi đứa nhỏ này thật thành. Phùng thị đem tế bái hảo hải Long Vương kẹo bắt một phen chưa mang thương, bảo nhi còn có cậu nhi, sau đó cùng lưu quả phụ bắt đầu thu tế phẩm. Hai người tế phẩm còn không có thu hảo, liền thấy nơi xa đi tới hai cái phụ nhân. Mãn thuyền nương trong đó một người hô. kia hai cái là ai đâu? Phùng thị lầm bẩm, nàng đôi mắt không tốt lắm, hiếp mắt nhìn một hồi. Chờ hai người đến gần mới thấy rõ ràng người tới, cười hô vương tẩu, lục căn nương, tân miên hảo. Các người sớm như vậy liền tế bái xong rồi. Nguyên lai like này hai nữ nhân đều là buồn thôn hương thân, bất quá phùng thị cùng các nàng cũng không thủ. Tân miên hảo, tân miên hảo, chúng ta cũng vừa mới vừa tế bái hảo. Vương tẩu cùng lục căn nương vừa nói vừa hướng phùng thị đã đi tới. Cũng là, ăn tết mọi người đều cao hưng đến ngủ không được phùng thị cười cười. Lại hỏi, Vương Tẩu, Lục Căn Nương, các ngươi đây là muốn tới nào đi? Chúng ta là tới ngươi nơi này xuyến la cả. Lục Căn Mẫu thân mật vỗ vỗ phùng thị mu bàn tay, nói. Bách bối bối mắt phượng trật lué, không giấu vết đánh giá khởi này hai người tới. Cái này kêu Vương Tẩu chính là cái 40 tuổi tả hưu phụ nhân, diện mạo thực bình thường, trên người xuyên cũng là bờ biển phụ nhân bình thường sở xuyên áo vải thô, không có gì chỗ đặc biệt chỉ là mặt mày chi gian mang theo một chút chanh chua chi ý, cái này làm cho bách bối bối đối nàng không có gì hảo cảm. Mà cái kia lục căn nương là cái 30 tuổi tả hưu phụ nhân, tóc sơ thật sự thuận, mi mắt cong cong, thẳng đỉnh cái mũi hạ là một trường cái miệng nhỏ, tuy rằng làn da thiên hát, còn là nhìn ra được tuổi trẻ khi là cái đại mỹ nhân. Này hai người tuy rằng thoạt nhìn thực bình thường, chính là bách bối bối tổng cảm thấy các nàng tươi cười quá mức sán lạ, cho nên lại nổi lên phòng bị tri tâm. Các ngươi tìm ta. Phùng thị sửng xuất hạ, ngay sau đó lại suy đoán nói, bối bối quá xong năm liền 12, chính mình cùng này hai người tố vô lui tới, các nàng lúc này tới tìm chính mình có thể hay không là tới cấp nữ nhi làm mãi sự. Nghĩ vậy, Phùng thị trên mặt cười cũng nóng bỏng lên, đem thu tế phẩm sự giao cho mãn thuyền cùng lưu quả phụ. Đối hai người nói, Vương Tẩu, Lục Căn Nương, bên ngoài lạnh lẽo Mau đến trong phòng uống ly trà đi. Hành! Hai người cười mị mắt. Bối bối, tiến vào cho ngươi đại nương cùng thím pha trà. Phung thị lại cố ý quay đầu lại cấp nữ nhi sử cái ánh mắt. Cảm giác được mẫu thân nhìn về phía chính mình ánh mắt quá mức nóng cháy. Bách bối bối hãn một phen, hy vọng ngàn vạn không cần là nàng suy nghĩ như vậy. Thấy vương tẩu cùng lục căn nương xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Bách bối bối hơi trao hạ mày, xem ra thật đúng là nàng nghĩ sai rồi. Bất quá, này hai người sáng sớm lại đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Bách bối bối trầm ngâm hạ, bước nhanh theo đi vào. Bách bối bối nấu hảo trà cấp hai người đảo thượng, Phùng thị lại làm nàng đem hạt dưa kẹo đặt tới trên bàn. Bách bối bối dọn xong kẹo cũng ngồi vào mấy người trung gian, xem các nàng rốt cuộc có gì giáp tâm. Vương Tẩu suyết khẩu trà, cười nói, mãn thuyền lương, cũng chính là đến nhà ngươi mới có như vậy hảo trà uống. Bờ biển thôn dân ngày thường đều là không uống trà, an tiết cũng sẽ có số ít mấy người bỏ được mua lá trà, bất quá đều là chút thô trà, chua sót khó có thể nhập khẩu. Nghe được như vậy lời dạo đầu, bách bối bối nhướng mày, ánh mắt không tiếng động rừng ở vương tẩu trên mặt. Còn con không phải là bình thường lá trà. Phùng thị khiêm tốn cười nói. Lục căn nương thu được vương tẩu ý bảo cũng đi theo nói, mãn thuyền nương, ai không biết nhà các ngươi hiện tại nhật tử là càng ngày càng tốt toàn thôn người đều hâm mộ đâu. Chính là, không đợi Phùng Thị đáp lời, Vương Tẩu lại chạy nhanh tiếp được đi nói, mãn thuyền đường, nghe nói mấy ngày hôm trước các ngươi còn bán vài xe biển sâu cá, không biết việc này là thật là giả. Bách bối bối biên nổi lên một mặt cười lạnh, này hai nữ nhân kẻ sướng người họa cuối cùng nói đến trọng điểm. Nếu này hai người là thiệt tình thực lòng tới do hỏi, bách bối bối cũng sẽ không như thế phản cảm. Nhưng này hai nữ nhân nói rõ là tới lời nói khách sáo, thật đương người khác đều là ngốc tử sao. Nghe vậy, Phung Thị ngần người, lúc này mới hiểu được này hai người vì sao tới tìm nàng. Chúng ta thật là bán chút biển sâu cá, cũng kiếm lời mấy chục lượng bạn. Thấy hai người nguyên lai like là tới tìm hiểu tin tức, Phung Thị đối hai người thái độ tức khắc làm lạnh xuống dưới. Các ngươi thật sự kiếm lời mấy chục lượng. Vương Tẩu cùng lục căn nương nghẹn họng nhìn chân chối nói. Nghe nói lời này, bách bối bối cảm thấy có chút kỳ quái, đối hai người tươi cười thân thiết mở miệng hỏi, không biết hai vị thím như thế nào biết chúng ta bán biển sâu cá kiếm lời. Chúng ta là ngày hôm qua nghe Vưu Thị nói, Vưu Thị còn nói những cái đó biển sâu cá là các ngươi chính mình dưỡng, việc này sẽ không cũng là thật sự đi. Vương Tẩu treo mặt mày hỏi, ngày hôm qua nàng mới vừa nghe Vưu Thị nói lên chuyện này khi còn ôm hoài nghi thái độ mấy xe cá sao có thể bán ra mấy chục lượng bạc tới. Liên tính thật là biển sâu cá cũng không quá khả năng, nhưng nghe được Phùng Thị chính miệng thừa nhận, Vương Tẩu có chút dao động. Nghe được là từ Vưu Thị nơi đó được đến tin tức, bách bối bối trong mắt hiện lên hiểu rõ, nghỉ tiêu thiên mâu thân cấp Ngọc Châu tỷ đưa năm lễ qua đi, Vưu Thị lại sao có thể buông tha tốt như vậy hỏi thăm tin tức cơ hội. Đây cũng là phùng thị từ Ngọc Châu ra sau khi trở về không đem Ngọc Châu ra phát sinh sự nói cho người trong nhà, bằng không việc này bách bối bối cũng sẽ không như vậy ngoài ý muốn, rốt cuộc có vưu thị cùng trần thị này hai nữ nhân ở, liền không có cái gì bí mật đáng nói. Cha, là đại ca tới trước ta trong phòng tới loạn phiên, ta khí bất quá mới đẩy hắn. Ngọc Châu tức giận đến cả người đều phát run, tư nhiên còn có mặt mũi ác nhân trước cáo trạm. Ngọc Châu cha sắc mặt khó coi quét mắt một mảnh hôn độn nhà ở, trầm khuôn mặt đối bách đại loa chất vấn nói, là ngươi tức phụ kêu ngươi tới phiên Ngọc Châu nhà ở sao. Ngọc Châu cha thanh âm lánh đến làm bách đại loa đánh cái dùng mình, chính mình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lao cha cái này âm trầm bộ ráng, bất quá hắn còn không biết chính mình sai ở nơi nào, tráng la gân nói, cha, ta nghe Vưu Thị nói Ngọc Châu được một con tơ lụa, Vưu Thị muốn nảy thất tơ Thật là lụa. Đây là ta đồ vật, nàng muốn, ta liền nhất định phải cấp sao. Ngọc Châu bị bách đại loa này phó đương nhiên bộ ráng cấp khí cười, kia vưu thị còn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Đương nhiên, ngươi đại tẩu hiện tại có mang, ngươi phải dựa vào nàng. Đại Úc, ngươi câm miệng cho ta. Ngọc Châu cha gầm lên một tiếng, hận sát không thành thép mắng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều thành bộ dáng gì, bị một cái bà nương mê đến đông nam tây bắc đều phân không rõ sao. Ngươi còn có thể hay không có điểm thị phi quan niệm Cái này đại nhi tử tính tình giống đủ hài tử mẹ hắn, lỗ thai mềm, bị vưu thị ép tới gắt gao, hiện tại còn làm ra lục soát muội mỗi nhà ở sự tới, thật không biết hắn còn có cái gì làm không được. Ngọc Châu cha lại tức lại cấp, lại như vậy đi xuống, đứa con trai này liền phải phế đi. Cha, hảo hảo ngài như thế nào liền ta tức phụ cũng một khối mắng. Này không liên quan ta tức phụ sự. Bách Đại Loa bất mạn thề Vưu Thị biện giải, bất quá ngại với phụ thân tức giận, Bách Đại Loa thanh âm không dám quá lớn, càng như là ở nói thầm. Vưu Thị cũng không dám đem công công muốn Bách Đại Loa hưu thê sự nói cho Bách Đại Loa, cho nên này sẽ Bách Đại Loa cũng không biết trong nhà vừa rồi đã nháo quá một hồi, bằng không hắn định không dám ở phụ thân nổi nóng thêm nữa đem củi lửa. Ngọc Châu cha không có trả lời Bách Đại Loa nói, mà là nhìn chầm chầm hắn xem. Vẫn luôn nhìn đến Bách Đại Loa ra đầu tê dại, mới lạnh giọng nói, ngươi cùng ta ra tới. Bách Đại Loa không dám có dị nghị, ở Ngọc Châu cha xoay người hết sức đối Ngọc Châu hung tợn khoa tay múa chân hạ nắm tay. Ngọc Châu lạnh lùng nhìn Bách Đại Loa bóng dáng liếc mắt một cái, túi đầu sửa sang lại khởi nhà ở tới. Bách Đại Loa đi theo Ngọc Châu cha đi tới than thượng, thiên âm mù, biển rộng cũng bao phủ ở một mảnh khói mù bên trong. Ngọc Châu cha mặt hướng mặt biển trầm mặc không nói. Bách Đại Loa tuy lãnh, lại không có can đảm đánh gây phụ thân suy nghĩ. Hảo sau một lúc lâu, Ngọc Châu cha mới đối với mặt biển sâu kín hỏi, Đại Úc, nếu ta làm ngươi hưu rất vưu thị, ngươi sẽ nghe ta sao? Bách Đại Loa đột nhiên ngừng đầu, cha, ngài nói cái gì đâu? Ngọc Châu cha nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi không phải nghe được rất rõ ràng sao? Cha, vưu thị còn hỏi nhà ta cốt được đâu? Nàng rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự ngài muốn ta hưu nàng? Bách Đại Loa Đại Kinh thất sắc hỏi. Ngọc Châu cha thật sâu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, Đại Úc, ta chỉ hỏi ngươi, ta làm ngươi hưu vưu thị, ngươi sẽ nghe ta sao? Con nối roi cô nhiên quan trọng, nhưng Ngọc Châu cha không nghĩ bởi vì một cái con nối roi đem cái này ra đều lộng tan. Hắn có ba cái nhi tử, hắn liền không tin ông trời đối hắn như vậy tàn nhẫn liền cái một tôn tử đều không cho hắn. Cha, ta không thôi. Vưu thị một ngày là ta tức phụ, liền cả đời là ta tức phụ, mặc kệ nàng làm sai chuyện gì ta đều sẽ không hưu giấc nàng. Bách Đại Loa nắm chặt nắm tay kêu lên, hắn thật vất vả mới có chính mình cốt đủ, hai tử đều còn không có sinh hạ tới, hắn sao có thể hưu giấc vưu thị. Ngọc Châu cha cười khổ một tiếng, hắn sớm biết rằng sẽ được đến như vậy trả lời. Nhưng nghe được nhi tử đối vưu thị như vậy khăng khăng một mực, Ngọc Châu cha vẫn là rất khổ sở, cuối cùng nói, không thôi cũng đúng, kia quá xong năm liền phân ra đi. Kỳ thật Ngọc Châu cha cũng không phải thật sự muốn bách đại loa hưu thế mà là muốn nhi tử thấy rõ ràng vưu thị là người, hy vọng hắn có thể có chính mình lập trường, không cần bị người nữ nhân chơi đến xoay quanh, làm cho ra không giống ra. Ngọc Châu cha nói xong phân ra lời nói, thần xác cô đơn xoay người về nhà. Cha, ngài có phải hay không bởi vì vưu thị hướng Ngọc Châu muốn kia thất bố liền phải ta hưu nàng. Bách Đại Loa đột nhiên triều phụ thân bóng dáng tức giận quát. Cha, ngài cũng quá bất công. Ngọc Châu là ngài nữ nhi, ta còn là ngài nhi tử. Vưu thị trong bụng hải tử vẫn là ngài kim tôn đau. Về sao cho ngài dưỡng lao tống trung chính là chúng ta, không phải Ngọc Châu. Vì một cây vải liền phải hắn hưu thê, liền chưa thấy qua như vậy bất công cha. Bách Đại Loa tức giận nói. Ngọc Châu cha bước chân một đốn, ngừng đầu nhìn mắt sám sĩ thiên, thất vọng lắc lắc đầu, liền loại này lời nói đều nói được, xem ra đứa con trai này thật là không có gì trông cậy vào. Thấy phụ thân không có một câu giải thích nói, bách đại loa càng thêm khí, đổ khí kêu lên, phân ra liền phân ra. Hắn cũng không tin phân ra, hắn cùng viêu thị liền quá không đi xuống. Ngọc Châu cha không lại nhân bách đại loa nói mà dừng lại, đi nhanh hướng ra đi đến. Liên tục vài thiên khói mù thời tiết theo đại niên 30 đã đến mà hoàn toàn chuyển tình, đại gia tâm tình cũng tùy theo trong sáng lên. Thiên sáng ngời, mỗi nhà mỗi hộ liền hướng than thượng dọn cái bàn, bãi cống phẩm, tế Bái hải long vương, phùng thị cùng lưu quả phụ cũng vội cùng một cái buổi sáng mới đem cống phẩm chuẩn bị tốt. Mãn thuyền sớm liền đem cái bàn dọn tới rồi than thượng, bách bối bối rửa mặt hảo cũng giúp đỡ mâu thân đem cống phẩm hướng than thượng dọn. Đứng ở than thượng liếc mắt một cái nhìn lại. Mỗi khoảng cách mấy chục mét hoặc thượng trăm mét là có thể nhìn đến bãi cống phẩm bàn thờ còn có tế Bái Hải Long Vương các hương thân thân ảnh đại gia gặp mặt cách không cao giọng chào hỏi dọn xong cống phẩm Phùng Thị điểm thơm quá cùng ngọn đến sau đối mấy cái hải tử hô mãn Ththuyền bối bối mãn thương Bảo nhi mau tới đây tế Bái Hải Long Vương Phùng Thị đem trong tay hương khói phân cho lưu quả phụ đám người sau đó hướng tới biển rộng phương hướng tế Bbái lên trong miệng toái toái niệm chứ Nghe không rõ ở niệm cái gì, bách bối bối ra dáng ra hình đi theo đã bái bái. Lưu quả phụ cùng Bảo Nhi cũng cảm thấy mới lạ, bọn họ ở trấn trên đều là bái ông trời, nơi này ly trấn trên không bao xa rồi lại là một loại khác tập tục Phùng thị bên này còn không có tế bái hảo, nơi xa liền chuyển đến pháo thanh. Mãn thương cùng Bảo Nhi vội vàng đem hương trả lại đến mẫu thân trong tay, lôi kéo Lưu Bảo Nhi liền chiều vừa rồi phóng pháo phương hướng chạy tới vừa chạy vừa cao hưng phân chấn quay đầu lại đối phùng thị hô, nương, ta cùng bảo nhi ca đi nhặt pháo. Đi thôi, phải cẩn thận điểm. Phùng thị lớn tiếng dặn dò Trước kia nhi tử thân thể không tốt, mỗi năm ăn Tết đều là dầu dĩ không vui ở nhà gốc hiện tại thân thể hảo, phùng thị không nghĩ ước thuốc hán, chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Theo đệ nhất thanh pháo vang lên, bờ biển lục tục vang lên pháo thanh, thật náo nhiệt, hảo không vui mừng. Bách bối bối tâm tình cũng đi theo phi dương lên. Nghe hơi hàm gió biển, bên thai chuyển đến cao cao thấp thấp pháo thanh, bách bối bối tâm khó được bình tĩnh. Bối bối, người ca yếu điểm pháo, mau che lại lỗ thai. Phùng thị cao giọng đánh gây bách bối bối suy nghĩ. Nương, đã biết. Bách bối bối gợi lên khoẻ môi, đôi tay che lại lỗ thai nhìn ca ca đem nàng mấy ngày trước mua trở về kêu bó pháo mở ra, mở ra ở than thượng, sau đó cầm lấy đánh mùi lửa một chút.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 Bách bối bối chỉ là không nghĩ tới này hai nữ nhân như vậy kiềm chế không được. Đại niên 30 liền tới đây hỏi thăm. Là thật sự. Phùng thị cười nói. Mãn thuyền nương, ngươi chưa nói cười đi. Biển sâu cá sao có thể dưỡng đến sống? Phùng thị trả lời đến quá dứt khoát. Thế cho nên vương tẩu cùng lục căn nương hai người nửa tin nửa ngờ. Đừng nói biển sâu cá. Ngay cả gần biển bắt cá tưởng lấy về nuôi trong nhà đều dưỡng không sống. Lời này nói ra đi ai tin đâu. Loại sự tình này nơi nào là có thể nói giỡn, các ngươi có thể đi hỏi một chút ta đại ca cùng nhị ca, chúng ta là ở bên nhau dưỡng cá, bọn họ kiếm so với chúng ta còn nhiều một ít đâu. Phùng thị tiếp tục nói. Vương tẩu trong mắt vừa chuyển, ý vị không rõ nở nụ cười, mãn phong cha cùng mãn niên cha cũng cùng các ngươi cùng nhau dưỡng biển sâu cá. Vương tẩu lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, liền thấy triệu thị đi đến, thần sát hơi đổi, ngay sau đó cười nói, mãn niên lương. Thân niên hảo A. Thân niên hảo. Triệu thị chiếu hai người cười cười, lại nói, vương tẩu, vừa rồi nghe ngươi hỏi mãn niên hắn tam thẩm nuôi cá sự, việc này không có gì hảo dấu dếm, đều là thật sự. Triệu thị nói xong lại đối phùng thị nói, hắn tam thẩm, đại tẩu muốn chiếu cố Mỹ Sa, làm ta lại đây cho ngươi đắp bắt tay chuẩn bị cơm tất niên. Phùng thị biết triệu thị là tự cấp chính mình tìm lấy cơ né qua này hai người thử, vội đối vương tẩu cùng lục căn nương nói. Vương Tẩu, Lục Căn Nương, thật là ngượng ngủng, nhà của chúng ta dân cư nhiều, yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều, hôm nay liền không cùng các ngươi, chờ có rảnh lại đến nhà các ngươi đi là cả. Nay cũng chính là triệu thị tính tình bình thản nếu là vân thị lại đây, không đem cái này dắp tâm bất lương Vương Tẩu đuổi ra đi mới là lạ. Hành, chúng ta cũng đến trở về chuẩn bị chuẩn bị, liền không chỉ hoan các ngươi. Vương Tẩu nói cùng Lục Căn Nương đứng dậy cáo tử. Lại ở trong lòng đem vân thị mắng cái ngàn và biến Bách bối bối như suy tư gì nhìn mẫu thân cùng nhị bá mẫu đem hai người đưa ra phòng Chờ môi dưỡng biển sâu cá sự hoàn toàn lan truyền mở ra Tùy theo mà đến chuyện phiền toái hẳn là không phải ít đi Rời đi phùng thị trà lêu sau Lục căn nương vừa đi một bên nhỏ giọng đối vương tẩu hỏi Vương tẩu, ngươi cảm thấy phùng thị nói có thể tin sao Ừ, ta xem 10 có tám chín là lừa người Vương tẩu hư lạnh một tiếng Vương Tẩu, ngươi như thế nào biết? Lục Căn Nương kinh ngạc nói, tuy rằng nàng cũng có hoài nghi, nhưng lại không dám kết luận. Vương Tẩu trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi vừa rồi không gặp Triệu Thị nhắc tới vân thị thời điểm cấp Phùng Thị xử cái ánh mắt, sau đó Phùng Thị liền bắt đầu đuổi người sao. Triệu Thị tám phần là lo lắng Phùng Thị nói nhiều sai nhiều, đến lúc đó nói lỡ miệng liền sẽ hỏng rồi các nàng chuyện tốt, còn tưởng rằng chúng ta là ngốc tử, nhìn không ra các nàng tâm tư. Vương Tổ, Lời này là có ý tứ gì? Lục Căn Nương thực không nghĩ thừa nhận chính mình là ngốc tử, còn là nhịn không được hỏi câu. Ngươi không nghe nói Bách Mãn Phong lần trước bị cự hôn sự sao? Bách Mãn Phong cùng Bách Mãn Thu đều tới rồi là mai tuổi tác, nhưng lăng là không có một cái bà mới tới cửa. Các nàng thả ra như vậy tiếng gió đơn giản chính là muốn cho người cho rằng bọn họ có kiếm đồng tiền lớn chiêu số, sau đó có người nguyện ý cấp kia tiểu cái hình tử làm ai? Vương Đầu Nôn Chi chuẩn sắc nói. Nếu bách bối bối nghe được vương tẩu lời này, khẳng định sẽ bội phục sát đất, như vậy tưởng tượng lực thật đúng là không phải người bình thường có thể có, này vương tẩu là một nhân tài. Nguyên lai là như thế này. Lục căn nương bừng tỉnh đại ngộ, cũng suy một ra ba nói, nói như vậy, bọn họ bán cá sự cũng là giả. Bán cá là thật là giả ta không biết, nhưng dưỡng biển sâu cá việc này nhất định không phải thật sự, ngươi liền hãy chờ xem. Chờ bách mãn phong cùng bách mãn thu hai cái tiểu tử nói thân, đến lúc đó sự tình bại lộ, xem các nàng như thế nào xong việc. Vương tẩu đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Lục căn nương nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ ra, việc này không thể đi. Liên tính các nàng không biên ra như vậy lời nói dối tới, bọn họ trà lều cùng du thuyền sinh ý không cũng rất kiếm tiền. Mãn phong cùng mãn thu sớm hay muộn cũng có thể nói thượng thân, hà tất ngáo như vậy vừa ra. Quanh thân mấy cái làng trài ai không biết phùng thị trà lều cùng du thuyền thực kiếm tiền, đều nóng lòng muốn thử, chỉ là không ai có phùng thị như vậy tinh vi trù nghệ, hơn nữa nhìn trần thị cùng vưu thị khai trà lều sau tất cả mọi người đánh mất cái này ý niệm. Người đều biết đó là phùng thị trà lều, kia du thuyền nghe nói cũng là mãn thuyền, bách mãn phong cùng bách mãn thu liền tính ở du thuyền thượng hỗ trợ, nhiều nhất cũng liền kiếm điểm tiền công. Lấy bọn họ điều kiện tưởng nói tới cửa hảo việc hôn nhân đó chính là nằm mơ Hừ, cũng liền Vân Thị như vậy đầu nghĩ đến ra như vậy ngu xuẩn biện pháp, vạn nhất sự phát, xem nàng kia hai cái nhi tử về sau còn nói như thế nào thân. Vừa thấy Vương Tẩu nói đến Vân Thị liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, cảm kích lục căn nương thông minh không nói tiếp. Nguyên lai này Vương Tẩu cùng Vân Thị là cùng cái trong thôn gà tới, hai người nhà mẹ đẻ vẫn là hàng xóm. Lúc trước cấp Bách Định Hải làm ai mối vị kia thím cũng là các nàng trong thôn, vị kia thím nguyên lai like là muốn đem Vương Tẩu nói cho Bách Định Hải. Sau lại bởi vì Vân Thị trong lúc vô ý giúp vị kia thím một cái tiểu đội, vị kia thím liền thay đổi chủ ý đem Vân Thị nói cho Bách Định Hải. Vương Tẩu tuy rằng không biết Bách Định Hải trông như thế nào, chính là khi đó nghe được Bách Định Hải điều kiện cũng đã thực vừa lòng, vẫn luôn ở nhà chờ kia thím tin tức. Không nghĩ tới vài ngày sau trở tới lại là vân thị cùng Bách Định Hải đính hôn tin tức, nàng lập tức liền nhận định là vân thị dở cho quỷ, từ đây hai người liền trở mặt thành thủ. Vương Tổ là ở vân thị gà cho Bách Định Hải sau nửa năm mới gà đến thượng làng trai tới, vừa mới bắt đầu nàng nhận tử cũng coi như quá đến không tồi, một gà lại đây liền sinh ba cái nhi tử, nhưng tiểu nhi tử mấy năm trước ra biển bắt cá táng thân đáy biển, mặt khác hai cái nhi tử này trước hai năm cũng trước sau cưới vợ. Hai cái nhi tử có thể cưới thượng thân vốn là chuyện tốt, nhưng vương tẩu lại cảm thấy chính mình cưới một cái con dâu liền ít đi một cái nhi, hai cái nhi tử đều là lỗ tai mềm, đối tức phụ nói gì nghe nấy, đối nàng cái này mẫu thân lại nơi trốn ngốc nghịch, hơn nữa trượng phu năm trước cũng bị bệnh trên giường muốn nàng hầu hạ, cho nên mấy năm nay nàng quá đến vẫn luôn đều thực không thuận, bởi vậy nàng đối vân thị hận ý liền càng sâu. Vương tẩu cùng lục căn nương đi rồi, Bách bối bối thừa dịp phùng thị cùng triệu thị ở trong phòng bếp vội vàng, ca ca mang theo mãn thương cùng bảo nhi ở phòng sau sửa sang lại đất trống rau, liền ra phòng. Bách bối bối hoa thuyền tới rồi nuôi dưỡng mà, giải một cái tiểu vong đánh lên một vong cá, sau đó đem mỗi một loại cá đều chọn hai điều bỏ vào không gian thùng gỗ dưỡng lên. Ban đầu nàng đã đem trong không gian cá tất cả đều bỏ vào nuôi dưỡng mà, một cái đều không có lưu lại. Hôm nay vương tẩu cùng lục căn lương đã đến làm nàng để lại cái tâm nhãn. Từ không gian ra tới, bách bối bối thượng nuôi dưỡng mà bên cạnh kia khối thang thượng. Bách bối bối ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng, này quanh thân đều không có thôn dân cư trú Khoảng cách gần nhất phòng ở chính là chính mình ra, chính là ở chính mình. Cửa nhà cũng nhìn không thấy này nuôi dưỡng mà, vạn nhất có bụng dạ khó lường người ở nuôi dưỡng trong đất đầu độc hoặc trộm cá, cũng rất khó phát hiện.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 dưỡng hai chỉ cầu hoặc là làm cho bọn họ thay phiên lại đầy thủ. Bách bối bối ở than thượng vẫn luôn ngốc đến mạng thương cùng Bảo Nhi tới kêu nàng trở về ăn cơm trưa, bởi vì cơm tất nhiên ăn đến sớm, cho nên đêm 30 cơm trưa đều là rất đơn giản, phùng thị dùng canh xương hầm hạ mặt, lại bỏ thêm điểm rau xanh. Ăn xong cơm trưa mạn thương cùng Bảo Nhi sớm tắm rửa xong, mặc vào quần áo mới liền đến đại phòng nhị phòng ra thảo bao lỉ xí đi. Phùng thị đem phòng bếp thu thập sạch sẽ liền cùng triệu thị còn có lưu quả phụ bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên, phòng bếp quá tiểu, bách bối bối cũng liền không đi vào cho các nàng tễ, đem một chậu đồ ăn tâm bắt được trong phòng cho lên. Mãn thuyền cùng mãn phòng, mãn thu còn có mãn nhiên mấy cái liền ngồi ở trà lều bên trong nấu trà biên tán gấu, hảo không thích ý. Người nhiều dễ làm việc, giờ thân sơ Phùng thị mấy người liền đem cơm tất nhiên chuẩn bị tốt, mãn thuyền mấy cái hỗ trợ đem đồ ăn đoan tới rồi đại phòng bên kia Bách định hải hai anh em đang ở đại sảnh nói chuyện, thấy bọn họ bưng tới đồ ăn, vội đem trước kia dọn lại đây bàn ghế dọn xong. Bởi vì là bữa cơm đoàn viên, Vân Thị không nghĩ nữa nhi một người lẻ loi ngốc tại trên rừng ăn, cho nàng mang lên một khối vô chán cùng đỉnh đầu mũ đem nàng đỡ đến đại sảnh cùng đại gia một khối cơm tất nhiên ăn. Có lẽ là bởi vì Linh Nham thủy quan hệ, Mỹ Sa khôi phục rất khá, trải qua mấy ngày nay tính dưỡng, trên mặt đã có huyết sát, người cũng tinh thần nhiều. Rời giường ngồi một hồi không có vấn đề. Bởi vì người nhiều, bách định hải hai anh em đem hai chương cái bản đánh đến một khối thành một chương hình vương bàn lớn. Cơm tất nghiên thực phong phú, trừ bỏ mỗi năm ác không thể thiếu xào bánh mật, đồ ăn bánh tử, cá lư hấp còn có rau hẹ bát cá sủi cảo, bạch muông đại tôm, thịt kho tàu đậu phụ phơi khô thịt ba chỉ, kiêm gà khối, thịt kho tàu cá hố, bạo sao một nhị chờ mười mấy đồ ăn. Trong đó vài cái đồ ăn đều là dùng vinh sư phó nước chấm làm, một mặt thượng bản kia hương vị liền phiêu ra tới, mùi hương tràn ngập toàn bộ nhà ở. Chứ bỏ này mười mấy đồ ăn, phung thị còn làm vài dạng điểm tâm, chờ cơm nước xong uống trà khi dùng. Nương, đây là tỏi đồ ăn bánh tử. Bách bối bối hỏi. Đây bàn thịt cá dẫn không dậy nổi bách bối bối muôn ăn, ngược lại là kia chén không có một chút thịt vụn thanh tử đồ ăn bánh tử làm bách bối bối ngón trỏ đại động Phùng thị gật đầu nói, năm nay thái sắc nhiều, cho nên ta chỉ trưng một chút đồ ăn bánh tử cho đại gia đếm thử hương vị. Trước kia đều là muốn tới ăn Tết mới có thể ăn đốn no, mà lấp đầy bụng chính là này đồ ăn bánh tử. Năm nay trong nhà tình huống cùng hướng bất đồng, không cần lại dùng này đồ ăn bánh tử điện bụng, cho nên Phùng thị chỉ là ý tư ý tứ trưng nửa nồi, coi như là nhớ khổ cơm đi. Mãn phòng, đến phòng bếp đem kia hai cái bình rượu lấy tới. Bách định hải vui tươi hớn hở đối đại nhi tử nói, có đồ ăn sao có thể không có rượu đâu, này rượu là hắn vài ngày trước liền chuẩn bị tốt, này rượu là hạ làng trài một vị đại nương nhưỡng, nàng nhưỡng rượu lại hương lại thuần, chỉ có ăn tết thời điểm mới có thể nhưỡng chút ra tới bán. Cha, ta đây liền đi lấy. Mãn phong Hưng phấn đứng dậy. Mỹ Sa, ngươi uống trước chén canh xương hầm đi, nơi này thả cẩu kỷ cùng táo đỏ, bổ huyết. Phung thị thịnh một chén canh phóng tới Mỹ Sa trước bàn. Hảo. Mỹ Sa ứng thanh. Lại lần nữa cùng người nhà một khối ăn bữa cơm đoàn viên, bách Mỹ Sa trong lòng ngũ vị tạp trần. Mỹ Sa, cái gì tốt xấu đều sẽ theo cũ một năm mà đi, qua tân niên ta hết thảy đều sẽ hảo lên, đừng lại nghĩ nhiều. Phung thị thấy Mỹ Sa cảm xúc không cao liền an ủi một tiếng. Ấn. Mỹ Sa cười gật gật đầu, thu hồi không nên có mặt trái cảm xúc. Phung thị nói đúng, chúng ta vì tân một năm làm một ly, chúc chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Bách định lãng bưng chén rượu cười to đứng lên. Hảo, vì chúng ta ngày lành làm một ly. Bách định hải cũng đầy mặt tươi cười đứng lên, mãn thuyền cùng mãn phong mấy người cũng thét to làm lên. Phung thị chỉ em dâu mấy cái còn có lưu quả phụ một bên ăn, một bên cười nhìn mấy nam nhân đua rượu, mãn thương cùng bảo nhi vừa ăn biên nhỏ giọng nói thầm, mặt mày hớn hở. Không biết đang nói cái gì bí mật. Như vậy vui sướng không khí chẳng những là mị xa triển khai miệng cười. Bách bối bối cũng bị cảm nhiệm ăn uống mở rộng ra, nàng gắp một khối tỏi đồ ăn bánh tử nếm lên. Đồ ăn bánh tử còn không có để vào trong miệng, là có thể ngửi được một cổ nồng đầm tỏi hương. Bách bối bối cắn một ngụm, dính dính rất có nhai kính, hơn nữa tỏi mùi hương, lại là hàm, rất đúng bách bối bối ăn uống. Bách bối bối kiếp trước thích nhất chính là các nơi ăn vặt. Trước kia cùng cha mẹ mua đến một chỗ du lịch, nàng đều sẽ đem địa phương ăn vật nếm cái biến. Bách bối bối nếm xong đồ ăn bánh tử lại gấp một khối yêm thịt gà nếm nếm, mẫu thân chủ nghệ đó là không thể chê. Chính là này yêm gà như thế nào làm cũng làm không tới mới mẹ thịt gà hương vị. Bách bối bối vừa ăn biên cân nhắc, chờ thêm xong năm liền ở đất trồng rau bên cạnh khoanh một miếng đất ra tới dưỡng mấy chỉ gà vịt. Đến lúc đó muốn ăn sống gà thời điểm tùy thời đều có đến ăn. Bách bối bối đang nghĩ ngợi tới sự tình, đột nhiên nghe được chính mình bị đại bá điểm danh, lại nói tiếp, chúng ta có thể có hôm nay ngày lành tất cả đều là bối bối công lao, bối bối, đại bá kính ngươi một ly. Nếu không phải bối bối ra chủ ý làm phùng thị khai trà lều, làm mãn thuyền tạo tới du thuyền, còn kiến nghị bọn họ nuôi dưỡng cá biển, bọn họ không có khả năng có hôm nay này quan cảnh, còn có hán chân, cũng là bối bối làm ra dược chưa khỏi. Bằng không hắn nửa đời sau sợ đều phải ở trên giường vượt qua, cho nên Bách Định Hải đối Bách Bối Bối yêu thương so trước kia càng sâu. Bách Định Hải dừng một chút, lại nói, tiểu hài tử không thể uống rượu, người y ý tư ý tư nhấp một ngụm là được. Bách Bối Bối chấp hạ mắt phượng, khẽ cười nói, đại bá, ta lại không có làm cái gì, vẫn là đại gia một khối uống đi. Nàng hiện giờ chỉ là cái tiểu hài tử, nếu danh khí quá thỉnh không phải cái gì chuyện tốt. Nàng nhưng không nghĩ bị người trở thành yêu nghiệt Cứ việc ở chính mình ra Bách bối bối vẫn là thật cẩn thận Đúng vậy, đại ca Tiểu hài tử chịu không nổi khen Phùng thị cũng vội vàng nói Hành, vậy đại gia một khối uống Mãn thương cùng bảo nhi cũng tiểu nhấp một ngụm Bách định hải cười gật đầu Mãn thương Hưng phấn nhìn về phía phùng thị Nóng lòng muốn thử nói Nương, ta có thể uống sao Thấy nhi tử nghiễm nhiên tựa như cái tiểu thử quỷ Phùng thị vừa bực mình vừa buồn cười, không nghe thấy ngươi đại bá nói sao. Tiểu hài tử không thể uống rượu, chỉ cho phép tiểu nhấp một ngụm. Hảo! Phùng thị tiếng nói vừa rước, mạng thương cùng bảo nhi hai cái liền vội vàng bưng lên bách định hải cho bọn hắn rót rượu liền hướng trong miệng đưa. Tiểu nhấp, tiểu nhấp! Phùng thị thấy hai người uống đến cấp, vội vàng kêu lên, đáng tiếc vẫn là đã quá muộn. Khu khu khu! hào cây! Mãn thương cùng Bảo Nhi bị sặc đến thẳng ho khan, đem khuôn mặt nhỏ đều khu đỏ. Ha ha ha, Mãn thương, Bảo Nhi, đây chính là rượu mạnh, không phải canh, nào có các ngươi như vậy uống. Bách định hải bị đậu đến ngửa đầu cười to. Nhìn đến Mãn thương cùng Bảo Nhi biết vậy chẳng làm tiểu bộ dáng, mọi người cũng đều bị chọc cười. Phùng thị lấy ra khăn tay thế hai người lau bên miệng rượu tí, tức giận nói, cho các ngươi tiểu nhấp càng không nghe. Bách bối bối vội hướng hai người trong chén gấp hai cái rau hẹ bát cá sủi cảo, nói, mau ăn một chút gì. Kỳ thật bách bối bối là không tán thành tiểu hài tử uống rượu, đặc biệt là loại này rượu mạnh, nhưng hôm nay là ăn tết, nàng không nghĩ hỏng rồi này không khí. Nương, về sau ta đều không uống rượu. Mãn thương nước mắt lưng chồng nói, này rượu quá cay, một chút đều không giống mãn miên ca nói được như vậy hả uống. Các ngươi bây giờ còn nhỏ không thể uống. Chờ các ngươi trưởng thành lại uống. Bách bối bối buồn cười nói. Hiện tại nói không uống, trưởng thành đừng biến thành tiểu quỷ liền không tồi. Trưởng thành cũng không uống. Mãn thương biểu môi nói. Lưu Bảo Nhi chỉ cảm thấy trong cổ họng lửa đốt giống nhau, vội đem bách bối bối cho hắn kẹp rau hẹ bát cá sủi cảo đưa vào trong miệng. Này sủi cảo ăn ngon thật. Lưu Bảo Nhi một ngụm một cái, vừa ăn biên nói. Ta cũng cảm thấy hôm nay này rau hẹ bát cá sủi cảo hương vị cùng bình thường ăn không giống nhau. Vân thị gật đầu nói. Đại tàu, hôm nay này sủi cảo là bỏ thêm vinh sư phó làm nước chấm, cho nên hương vị muốn hào chút. Phùng thị cười nói. Này nước chấm nàng bình thường không bỏ được dùng, là lưu chưa chờ năm sau có khách nhân tới cửa khi cấp khách nhân nấu ăn dùng. Bất quá hôm nay là ăn tết, nàng ở vài trồng rau đều bỏ thêm này nước chấm. Khó trách. Vân thị nói, lần trước không phải nghe bối bối nói muốn cùng vinh sư phó học chú nghệ sao, tính toán khi nào đi học ca. Bách định lãng vừa ăn vừa hỏi nói, cả nhà đều tán thành bách bối bối cùng cái kia tử trong cung gia tới đại sư phụ học chú nghệ. Nhị bá, ta tính toán quá xong năm liền đi. Bách bối bối đem tính toán của chính mình nói cho đoàn người. Phùng thị mày nhấn lại, quá xong năm liền phải đi. Phùng thị cũng thực duy trì nữ nhi cùng vinh sư phó học chú nghệ. Chỉ là huyện thành rời nhà qua xa, an kết xong nữ nhi cũng 12 tuổi, một cái cô nương ra độc thân một người ra xa nhà, việc này vạn nhất chuyển ra đi còn không biết sẽ bị chuyển thành bộ răng gì. Phung thị ẩn ẩn có chút lo lắng. Nương, ta lại không phải ở kiểu gia thường chú, ta đi mấy ngày liền trở về. Bách bối bối nói, đi lâu lắm nàng cũng không yên tâm trong nhà. Nếu không chờ ngươi Mỹ xa tỷ ngồi xong tiểu nguyệt bồi ngươi đi thôi. Phung thị nói nhìn về phía vân thị. Nữ nhi là cùng tiểu gia đại tiểu thư là hảo tìm muội nhưng người ta trong nhà như thế nào cũng sẽ có ngoại nam. Nữ nhi một cái chưa xuất các cô nương ở có ngoại nam nhân gia trụ, khó tránh khỏi sẽ đưa tới nhà thoại. Này đối nữ nhi quá bất lợi, nếu là có người làm bạn kia lại không giống nhau. Có thể, Vân Thị nói, bất quá ta muốn cho Mỹ xa ngồi cái hoàn chỉnh tháng ở cứ. Bối bối chỉ là đi mấy ngày, Vân Thị cảm thấy làm bối bối bồi Mỹ xa đi giải sầu cũng hảo. Một tháng thực mau liền đi qua. Phung Thị nói, nữ nhi cũng không có khả năng một quá xong năm liền đi, đến 2 tháng phân lại đi cũng đúng. Bách bối bối vừa định cự tuyệt, liền nghe đại bá mâu đánh nhịp kêu lên, hành, liền như vậy định rồi. Bách bối bối nhìn về phía bách Mỹ Sa, Mỹ Sa đối nàng nhu nhu cười, bối bối, nếu ngươi không vội nói liền chờ ta có thể ra cửa lại bồi ngươi đi thôi. Bách bối bối một đốn, cười cười, không vội. Bách bôi bôi kỳ thật thực không nghĩ mang bách mị xa đi, có người tại bên người nàng làm khởi sự tới đều vướng chân vướng tay, nhưng nương cùng đại bá mẫu đều làm quyết định, nàng chỉ có trước đồng ý, ai biết một tháng về sau lại sẽ là bộ răng gì. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến lúc lên đèn mới ăn xong, vân thị đem nữ nhi đỡ về phòng sau cùng phùng thị mấy người đem bàn ăn cấp thu thập hảo, sau đó mang lên điểm tâm, nấu khởi trà tới. Mãn thương cùng Bảo Nhi cơm nước xong liền đi ra ngoài tìm cùng thôn hài tử chơi, vân thị mấy người phụ nhân biên cắn hạt dưa vừa nói chuyện, Bách Định Hải mấy nam nhân cũng ở một bên trò chuyện. Bách Định Hải bởi vì uống lên chút rượu, hứng thú rất cao, biên uống trà biên cùng Bách Định lãng nói lên chuyện cũ tới, Bách bối bối ở một bên kéo trường lỗ thai nghe, có rất nhiều đều là nàng quên hết sự. Tỷ như nàng ra ra nói mãi, chưa xuất giá liền chết bệnh cô cô, còn có không có tới hướng ông cậu bà mợ Từ đại bá nhị bá nói chuyện phiếm trung bách bồi bồi cuối cùng biết nàng cha bên này vì cái gì không có thân thích có thể đi động Nguyên lai ra ra năm đó táng thân đáy biển sau mãi mãi liền đi theo ngã bệnh. Bọn họ huynh để mấy cái khắp nơi tìm thầy trị bệnh, có thể vay tiền địa phương đều mượn. Nhưng cái đó thân thích sợ bọn họ. Đến cuối cùng bọn họ chẳng những liền tiền mượn không đến, còn liền môn đều không được nhập. Mãi mãi nhân trẩn trị không kịp thời liền đi. Huynh để mấy cái trái tim băng ra dưới liền cùng những cái đó thân thích đoạn tuyệt quan hệ. Những việc này bách bối bối đều trở thành chuyện sư nghe, trong lòng không có nửa điểm cảm giác, biết nhiều hơn một ít chuyện cũ, về sau cũng có thể thiếu lòi đôi. Bách định hải liêu xong những cái đó lạnh nhạt thân thích lại liêu trên biển sự, nói nói lại nói đến mãn phong mấy cái việc hôn nhân thượng, nói xong mãn phong mấy cái nam hải tử lại nói đến bách bối bối trên người. Phùng thị Bách định hải đối đang cùng vân thị mấy người liêu đến hang say phùng thị hô thanh, hỏi, bối bối cũng 12, ngươi nhờ người cấp bối bối làm mai không có. Làng trai cô nương đều là 14-15 tuổi mới nói thân, bất quả bối bối đứa nhỏ này có khả năng, 12 tuổi bắt đầu làm ai, có thể chầm giải trọn, chờ cập kê lại đem việc hôn nhân định ra tới. Bách bối bối chính nghe được mùi ngon, đột nhiên bị đại bá như vậy một ta xoa, đột nhiên một cái giật mình. Đánh lên hoàn toàn tinh thần nhìn về phía mẫu thân, đừng nói cho nàng mẫu thân thật sự nhờ người cho nàng làm ai. Nếu là ngày thường, Bách Định Hải khẳng định sẽ không làm trò bối bối mặt hỏi Phùng Thị việc này, nhưng hôm nay hắn uống xong rượu, có chút khắc chế không được. Phùng Thị phun ra một cái hạt dưa xác đắp, đại ca, còn không có đâu. Bách bối bối căng chặt thần kinh mới vừa thả lỏng lại, liền nghe mẫu thân nói tiếp. Ta đang định mấy ngày nay ở trong thôn là cả thời điểm đem tiếng gió thả ra đi, làm đại gia hỏa hỗ trợ nhìn xem nơi nào có thích hợp tiểu tử. Phung thị cung bách định Hải ý tưởng là nhất trí, nàng cũng cảm thấy chính mình nữ nhi có khả năng, ở chọn lửa con rể phương diện muốn thận chi lại thận, cho nên mới sẽ sớm như vậy liền bắt đầu thu xếp. Như vậy hảo, châm rãi chọn lừa, chọn người trong sạch lại làm người đem đối phương phẩm tính cùng của cải hỏi thăm rõ ràng. Vân thị rất là tán đồng gật gật đầu. Một cái trương tụ phúc liền đủ bọn họ chịu được, nhưng ngàn vạn đừng lại đến một cái. Các nàng ra cô nương nhưng chịu không nổi như vậy lan lột. Ta cũng là như vậy tưởng. Phùng thị cười nói. Bách bối bối rất là vô ngữ, chính mình mới 12 tuổi, người nhà liền đối nàng việc hôn nhân bắt đầu đệ bụng, nàng nhưng không nghĩ tùy tiện tìm cái a miêu a cẩu liền gà cho. Mọi người biên uống trà vừa ăn điểm tâm, vẫn luôn cho tới giờ hợi sơ. Phùng thị cùng bách định lãng hai nhà nhân tài từng người trở về đón giao thừa. Trở về phía trước, bách định hải cùng bách định lãng đem tiền mừng tuổi chia mãn thương cùng bảo nhi, bách bối bối cũng có. Bất quá, bách bối bối bao lì xì rõ ràng so mãn thương cùng bảo nhi mỏng, cũng kinh bọn họ nhẹ. Bách bối bối vướt đại bá cùng nhị bá cấp bao lì xì, như vậy nhẹ, bên trong giống như không có đồ vật giống nhau, ai ngờ về đến nhà mở ra vừa thấy. Đại bá cùng nhị bá cấp bao lì xì thế nhưng đều là một chương mười lượng ngân phiếu. Đại bá cùng nhị bá thật là quá coi ý tứ, bách bối bối buồn cười nghĩ, nào có cấp tiểu hài tử nhiều như vậy tiền mừng tuổi, bọn họ đây là không đem nàng đương tiểu hài tử đối đai sao. Mãn thương cùng bảo nhi nguyên bản cũng nói muốn đi theo đại gia một khối đón giao thừa, sau lại lại dựa vào trên ghế ngủ rồi, mai cho đến mãn thuyền điểm vàng pháo mới bị đánh thức. Thân niên tới rồi. Mãn thương cùng Bảo Nhi mạch bừng tỉnh, xông ra ngoài. Phùng thị mấy người đang ở than thượng liền đèn lồng quang, che lại lỗ thai nhìn thật dài còn ở vang pháo, liền thấy mãn thương cùng Bảo Nhi hai cái vô cùng lo lắng chạy ra, tức khắc cầm ẩm mà cười. Mãn thương, Bảo Nhi, thân niên tới rồi, thân niên hảo. Một trường xuyến pháo vang qua đi, bách bối bối rôi tay nhéo nhéo đệ đệ bụ bấm khuôn mặt nhỏ cười nói. Chúng ta ngủ quên, không đuổi kịp phong pháo. Mãn thương ảo náo rầm đặt chân, sau đó hướng mãn thuyền đoán giận nói, ca, ngươi như thế nào cũng không gọi tỉnh chúng ta. Vừa rồi rõ ràng nói tốt này xuyến đón người mới đến đi cũ pháo muốn từ hắn tới điểm, ca ca nói chuyện không giữ lời. Mãn thuyền cười lớn một tiếng, nói, cho ngươi cùng bảo nhi lưu chữ mấy sâu tiểu pháo đâu. Mãn thuyền nói từ bên chân túi lấy ra ba bốn xuyến tiểu pháo giao cho hai người, dặn dò nói, các ngươi phải cẩn thận điểm, đừng bị thương. Mãn thuyền giống đệ đệ lớn như vậy thời điểm cũng thực thích chơi pháo, phụ thân chưa từng ngăn trở hắn, mỗi năm ăn tết đều sẽ cho hắn để lại mấy sâu tiểu pháo chơi. Mãn thương khuôn mặt nhỏ tức khắc nhiều mây chuyển tình, liệt biểu môi nói, cảm ơn ca, chúng ta sẽ cẩn thận. Mãn thương, bảo nhi, điểm xong pháo liền về phòng ngủ, không thể lại ra bên ngoài chạy, biết không. Phung thị ở vào nhà trước cũng giao đáy một tiếng, này đều nửa đêm, hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi nàng không yên tâm. Nương, ta điểm xong liền về phòng. Hôm nay buổi tối, từ giờ tí bắt đầu bờ biển pháo thanh liền chưa từng đoạn quá, vẫn luôn liên tục đến hừng đông. Mãn thuyền ngôi cách nửa canh giờ hoặc hơn một canh giờ cũng sẽ lên điểm thượng 1-2 xuyên pháo, thẳng đến Hưng đông mới nặng nề ngủ. Bách bối bối bị pháo thanh hồ nào đến vô pháp đi vào giấc ngủ, vừa ý lại dị thường bình tĩnh, loại này chân thật mà bình đạm sinh hoạt làm nàng cảm thấy kiên định cùng thỏa mãn, chỉ mong đời này đều có thể như vậy quá đi xuống. Đại niên mùng một hôm nay mọi người đều đã khuya mới rời giường, chờ phùng thị cùng lưu quả phụ lên, thấy bách bối bối đã đem bánh mật nhiệt hảo, còn ngao một nồi ca cháo, xào mấy cái ăn sáng. Bối bối, đại niên mùng một người sớm như vậy lên làm cái gì? Phùng thị đánh ngắp hỏi, tối hôm qua nàng bị pháo thanh ồn ào đến thẳng đến hừng đông mới ngủ, hiện tại còn vây đâu? Ngay thương mội, cũng chính là đại niên mùng một đại gia có thể ngủ ngủ nướng. Không nhiều lắm ngủ sẽ cả ngày đều sẽ không tinh thần. Nương, ta ngủ đủ rồi. Bách bối bối khẽ cười nói, sau đó đem cá cháo thịnh ra tới, lại đem bánh mật cùng mấy cái ăn sáng đoan đến trên bàn, muốn uống cá cháo uống cá cháo, muốn ăn bánh mật ăn bánh mật. Mãn thương cùng Lưu Bảo Nhi tuy rằng ngủ đến vãn, chính là bách bối bối cùng nhau giường bọn họ cũng liền liền dậy, này sẽ còn ở bên ngoài chơi không trở về đâu. Phùng thị làm bách bối bối đi đem bọn họ kêu trở về ăn cơm sáng. Bách bối bôi đi ra trà lều, dọc theo bờ các hướng cổ nhi ra phương hướng đi tìm đi, dọc theo đường đi ngẫu nhiên sẽ đụng tới mấy cái trong thôn hương thân, lẫn nhau nói thanh tân miên hảo. Bách bôi bối đón gió biển một đường đi qua đi, dưới chân tất cả đều là hồng hồng Tháo tiêu, không chỗ không trương hiển ăn tết vui mừng. Bách bối bối còn chưa đi đến cổ nhi ra liền nhìn đến một đám tiểu hài tử chính vây quanh một cái trung niên nam nhân lớn tiếng kêu, ta muốn hai cái kẹo, ta muốn một cái tiểu nhân. Ta muốn một cái trông tróng. Ta muốn. Bách bối bối hổ nghi đi qua, ở trong đám người thấy mãn thương cùng bảo nhi thân ảnh. Mà cái kia trung niên nàm tử trước mặt phóng một gánh cái sọt, hai bên cái sọt thượng cắt phóng một cái cùng sọt khẩu lớn nhỏ hình vương tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng bày đủ loại kiểu dáng tiểu ngọn ý. Bách bối bôi đến gần, nghe thấy mãn thương cùng bảo nhi nhỏ giọng thương lượng, bảo nhi ca, chúng ta cùng tạp hóa lang bá bá muốn một cái tiểu tượng đất đi. Kỳ thật hắn chân chính muốn chính là những thứ khác, chỉ là như vậy đồ vật quá quý, trên người hắn tiền không đủ. Hạt dưa kẹo trong nhà lại có, trong chóng ca ca cùng tỷ tỷ cũng ở chấn trên cho hắn mua quá vài lần, cái khác tiểu ngoạn ý ca ca cũng cho hắn mua quá, liền này tiểu tượng đất hắn chưa từng chơi. Hành! Lưu Bảo Nhi Duy mãn thương là tự. Bách bối bối môi một câu, nguyên lai like đây là trong truyền thuyết tạp hóa lang. Bách bối bôi đứng ở mãn thương cùng Lưu Bảo Nhi phía sau cười mở miệng hỏi, chúng ta nghĩ muốn cái gì, tỷ tỷ cho các ngươi mua. Tỷ. Mạng thương kinh hỉ quay đầu lại, chỉ vào tạp hóa lang gánh nặng thượng một cái gốm sứ tiền bình thật cẩn thận hỏi. Tỷ. Ta đây muốn cái kia tiền bình, ngươi cũng có thể cho ta mua sao. Bách bối bôi hướng gánh nặng thượng nhìn mắt, cái kia tiền bình làm được thực thô giáp, chính là một cái phổ phổ thông thông bình, mãn thương nếu là không nói. Nàng đều nhìn không ra là cái tiền bình, bất quá nếu mãn thương thích nàng mua chính là Hành, liền mua. Bách bối bối cười đối tạp hóa lang hỏi, Lão bản, cái này tiền bình bao nhiêu tiền? Năm văn tiền. Tạp hóa lang đại thuốc hòa ái nói cái giới. Có thể thiếu sao? Ngượng ngùng, tiểu cô nương ta mấy thứ này đều là hàng ngon giá rẻ, không nói giới. Nghe được không nói giới, bách bối bối móc ra năm văn tiền giao cho tạp hóa lang. Đại thúc, này tiền bình ta muốn. Như vậy thô rắp một cái tiền bình bán 5 văn tiền thật sự quá quý. Bất quá hiện tại là ăn tết. Này đó người làm ăn nhân cơ hội đem giới hướng lên trên nâng cũng không gì đáng trách. Được rồi. Tạc hóa lang thu tiền cao hứng đem tiền bình đưa cho bách bối bối. Cái này tiền bình đã đặt ở hắn này gánh nặng tốt nhất lâu rồi. Bất quá cùng hắn mua đồ vật đều là một ít hài tử. Mua đều là chút ăn cùng chơi. Khó được cái này tiểu cô nương thích. Hắn cũng liền nói cái thực giá. Mua tiền bình, bách bối bối lại đối Lưu Bảo Nhi hỏi, Bảo Nhi, người muốn cái gì? Bảo Nhi thực hiểu chuyện, cũng thực che chở mãn thương, quăng này hai điểm liền không thể không làm người thích. Tiểu thư, ta không có gì muốn. Lưu Bảo Nhi nhẹ nhàng cười nói, trong nhà cái gì ăn đều có, hắn thật sự không có gì muốn. Bách bối bối cười cười, lại cùng tạp hóa lang muốn một cái trong tróng. Bách bối bối đem trong trong cho bảo nhi sau liền mang theo hai người đi trở về, trên đường, thấy mãn thương đối cái kia tiền bình yêu thích không buông tay bộ ráng, không khỏi hỏi, mãn thương, ngươi như thế nào biết cái này đều tiền bình. Nhà mình không có tiền bình, mãn thương lại rất ít cùng trong thôn người tiếp xúc, như thế nào nhận được như vậy thô giáp tiền bình. Thì, ngươi đã quên. Lần trước ta cùng ngươi thượng trấn thời điểm ở một cái sạp trước gặp qua này tiền bình. Phải không? Việc này nàng thật muốn không đứng dậy. Thấy mãn thương gật đầu, bách bối bối ánh mắt hơi hơi chật lóe, hỏi, mãn thương, ngươi ở chấn trên nhìn đến tiền bình cũng cùng cái này giống nhau sao? tiểu thư, sở hữu tiền bình đều giống nhau nha. Ta nương trước kia cũng có một cái, bất quá sau lại quăng nạ nát. Lưu Bảo Nhi dẫn đầu nói, không rõ bách bối bối vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Nhìn ra Bảo Nhi nghi vấn. Bạch Bối bối sở sở bảo nhi đầu, cười nói, nguyên lai đều là giống nhau a. Ta trước kia chưa thấy qua Tiền Bình, cho nên không biết đâu. Nga. Bảo nhi có chút không được tự nhiên gật gật đầu, hắn so tiểu thư cũng liền tiểu một tuổi, bị nàng như vậy vỗ đầu, cảm giác này thật sự là quá dị. Bạch Bối bối môi môi, như là nghĩ tới cái gì, lại đối đệ đệ hỏi, "Mạn thương, ngươi muốn nảy Tiền Bình làm cái gì?" Tôn Tiên a. Mạn Thường vẻ mặt nghiêm túc nói, Ta đều phải thượng tư thủ, nghe nói thượng tư thủ hoa tiền nhưng nhiều, ta muốn đem ngày thưởng tiền tiêu vật cấp thích cóp lên giao quả nhập học. Nghe vậy, bách bối bối vui mừng nở nụ cười, chúng ta mãn thương thật là trưởng thành, hiểu chuyện. Tỷ, này đó đều là bảo nhi ca cùng ta nói, bằng không ta cũng không biết thượng tư thủ muốn như vậy nhiều tiền. Mãn thương nháy mắt nói, nếu không phải tỷ tỷ kiên trì, hắn còn không nghĩ đi học đâu. Tiểu thiếu ra. Ngài tiền tiêu vặt liền tính tất cả đều tích cốp lên cũng không đủ giao quả nhập học. Bảo Nhi cam câu. Bảo Nhi nguyên là bảo cảng chấn người, nghe người ta nói quá thượng tư thuộc mỗi năm đều phải hoa rất nhiều tiền. Thấy mãn thương nhân Bảo Nhi nói mà tiếc khí, bách bối bối không mất thời cơ dạy dỗ lên, không đủ giao quả nhập học cũng không quan hệ, dưỡng thành không loạn tiêu tiền hảo thói quen hứng có thể so tổn tiền quan trọng đến nhiều. Tỷ, ta về sau sẽ không loạn tiêu tiền. Ta sẽ đem mỗi một văn tiền đều tồn lên. Mãn thương trịnh trọng chuyện lạ nói. Tiểu thư, ta về sau cũng sẽ không loạn tiêu tiền. Ta muốn đem tiền tồn lên một khối cấp tiểu thiếu ra giao quà nhập học. Bảo nhi cũng bảo đảm nói. Bách bối bối khỏe môi hơi hơi dương lên. Tiếp tục nói. Mãn thương, bảo nhi, ta cho các ngươi dưỡng thành không loạn tiêu tiền thói quen cũng không phải cho các ngươi trở thành một cái bùn xín quỷ. Các ngươi phải nhớ kỹ, nên hoa địa phương vẫn là đến hoa. Mạng thương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, thỉ, nơi nào là nên hoa địa phương? Bách bối bối suy tư sẽ, cử cái ví dụ, nên hoa địa phương liền tỉ như các ngươi tới rồi trấn trên tư thục, cơm đến ăn no, y li đến xuyên ấm, nên mua sách vở bút mực phải mua, không nên hoa địa phương chính là không thể đến tư thục bên ngoài nơi nơi đi dạo, không thể loạn mua đồ ăn vật cùng một ít tiểu ngọn ý, cũng không thể cùng cùng trường kết bẻ kết đội đi ra ngoài ăn uống thả cửa. tiểu thư Ta hiểu được, tới rồi trấn trên ta sẽ nhìn tiểu thiếu ra. Lưu Bảo Nhi dù sao cũng là ở chấn trên lớn lên, lại lớn tuổi mãn thương vài tuổi, cho nên thực mau liền nghe hiểu bách bối bối nói ý tứ. Mà mãn thương tắc cái hiểu cái không gật gật đầu. Bách bối bối cười cười, biết có một số việc đến từ từ tới, chỉ cần đại nhân tại bên người nhìn, sẽ không sợ mãn thương hội trưởng ai. Ở lang trài, đại niên mùng một hôm nay đều là không thịnh hành ra cửa, cũng không đi thân thích. Bởi vì không may mắn. Cơm sáng vừa mới ăn xong lại muốn chuẩn bị cơm trưa, cơm trưa vân thị cùng triệu thị đều lại đây hỗ trợ. Ăn tiết mấy ngày nay cả gia đình đều chuẩn bị ở một khối ăn, như vậy náo nhiệt, không khí hảo. Ở ăn cơm trưa thời điểm, Bách Bối Bối cùng Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng nói vương tẩu cùng lục căn nương tới tìm hiểu tin tức sự. Nghe được Bách Bối Bối kiến nghị ở nuôi dưỡng mà kia khối than thượng xây thạch ốc sự, Bách Định Hải hai anh em cũng cảm thấy rất cần thiết. Lập tức đồng ý xuống dưới Nếu bọn họ lần này cá thật sự chỉ bán mấy lượng hoặc là mấy chục lượng bạc Có lẽ bọn họ còn sẽ suy xét luôn mãi Rốt cuộc xây nhà ở không phải việc nhỏ Nhưng bán ra tới tiền đó là mấy ngàn lượng tham gia thêm lên chính là thượng và lượng Này liền không thể không thận trọng Xây thạch úc lại lộng hai chỉ cầu trở về đi Như vậy bảo hiểm chút Bách định hải nghĩ nghĩ Lại nói Đại bá, không biết nơi nào có cầu có thể mua Bách bối bối hỏi, nàng thường xuyên đi chấn trên lại chưa từng nhìn thấy hầu bàn cầu. Cái này muốn nhờ người đến nơi khác đi bán, chúng ta bên này không có. Bách định lắng nói. Bách định hải gật đầu, mua cầu sự ta sẽ viện lẽ quen thuộc người hỏi thăm hỏi thăm, bất quá khả năng không nhanh như vậy có thể mua trở về. Đại bá, nhị bá, vậy trước xây thạch bốc đi. Mãn thuyền nghi nghi nói. ngôi dưỡng mà cá lớn lên mau, quá mấy ngày lại có thể vớt vẫn là trước tiên làm tốt phòng bị hảo. Ân, chờ khai năm ta liền đi tìm chút cục đá trở về xây, sau đó chúng ta thay phiên đi thạch cốc thủ. Bạch Định Hải nói, khai năm ở chỗ này chính là đại niên sơ tứ ý tứ. Ở làng trại, đại gia hỏa liền tính lại vội cũng sẽ qua đại niên sơ tứ lại làm việc, đây là nơi này tập tụ. Đại niên sơ nhị, mọi người đều bắt đầu vội vàng thăm người thân, là cả Phong thị sớm liền chuẩn bị đậu đỏ bánh mật cùng kẹo chuẩn bị mang mấy cái hài tử đi, những cái đó trợ giúp quá bọn họ hương thân trong nhà là cả, một là đáp tạ bọn họ, nhị là bởi vì nữ nhi sự. Phong thị tự cấp này, đó các hương thân chuẩn bị lễ vật thời điểm, tự cấp thôn trưởng ra lễ vật chung nhiều thả một cái thịt, bởi vì mãn thuyền tra qua đời kêu hội, thôn trưởng cho bọn họ lớn nhất trợ giúp. Bạch Bối Bối nghĩ đến lúc trước nàng mới đến, thôn trưởng muốn mưu thân đem nàng bán đi sự, trong lòng có ngật đáp Liền lấy cớ đau đầu không muốn đi theo. Phùng thị nghe được nữ nhi nói đau đầu, lòng nóng như lửa đốt bắt tay hướng nữ nhi cái chán tìm tòi, ta nhìn xem. Cảm giác không phát suốt, Phùng thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có việc gì. Nếu ở đại niên sơ nhị liền bị bệnh, này cũng không phải là cái gì cắt lợi sự. Nương, ta không có việc gì, khả năng hai ngày này không ngủ hảo, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Bách bối bối trột dạ nói thức lo lắng bị mẫu thân nhìn ra manh mối. Hành, nếu không ngủ hảo, vậy ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại cùng ta đi ra ngoài la cả đi. Phung thị hiển nhiên không có từ bỏ mang nữ nhi đi ra ngoài hốn mặt thuộc tính toán. Phung thị thấy nữ nhi lên giường nghỉ ngơi, lúc này mới mang theo lưu quả phụ mấy người ra cửa. Đại mấy người vừa đi, bách bối bối liền từ trên giường nhảy dựng lên, đi tới cửa thấy mâu thân mấy người đã đi xa. Đảo mắt liền vào không gian. Tinh dầu cây ăn quả trường đến nửa người thăng chức không hề dài quá, hiện giờ đã nở hoa, bách bối bối tinh tế một số, trong đó một gốc cây khai 126 đóa tinh dầu quả hoa, bốn cây thêm lên hẳn là có 500 tới nhiều đóa, cũng không biết đến lúc đó có thể có mấy đóa có thể kết thành quả. Trên mặt đất dạo qua một vòng, bách bối bối liền về tới phòng ngủ. Ở trải qua hoa viên khi lại ở trong hoa viên hái được một phen hoa tươi mang về phòng ngủ, cắm ở bình hoa, cái này bình hoa là nàng lần trước ở trấn trên đào tới, thủ công tuy rằng chẳng ra gì, chính là bách bối bối thực thích mặt trên sơn thủy đồ án. Cắm hảo hoa thưởng thức hạ cảm thấy có chút nhàm chán, liên ngồi cầm trang giấy ở thạch sau bàn để nét bút lên. Cũng không biết vẽ bao lâu, bách bối bối mạch buông bút. Này trong không gian cái gì cũng tốt, chính là ngày đêm chẳng phân biệt. Làm người phân không rõ canh giờ. Bách bối bối không dám ở trong không gian nhiều ngốc, chạy nhanh về tới trong phòng. May mắn mâu thân đám người còn không có trở về. Nhìn xem canh giờ, bách bối bối suy đoán các nàng cũng nên đã trở lại, liền vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, mới vừa đem mễ tẩy hảo. Vân thị liền tới đây. Bối bối, đều vo gạo nha. Vân thị cười đi vào tới. Đại bà mẫu, ngài không đi thăm người thân sao. Bách bối bối nhìn vân thị hỏi. Nàng nhớ rõ đại bá mẫu nhà mẹ đẻ là ở bảo cảng trấn ngoại một cái thôn nhỏ, đi non nửa thiên lộ trình liền đến, một ngày là có thể qua lại, đại bá mẫu mỗi năm đại niên sơ nhị đều sẽ mang theo cả nhà về nhà mẹ đẻ, hôm nay nhị bá mẫu các nàng cũng về nhà mẹ đẻ đi, cho nên nàng hôm nay hạ người trong nhà mễ. An tiết trước ta đã cho ta ca tẩu bọn họ đi tin nói mị xa sự, ngươi mị hiện tại còn không thể ra cửa, cho nên năm nay không tính toán qua đi không nghĩ tới bọn họ vừa mới còn lại đây. Vân thị cười nói, ta chính là tới làm ngươi hạ nhiều điểm mễ. Vân thị cha mẹ đã qua đời, chỉ còn lại có một đôi ca tẩu, còn có một cái xa gả muội muội, muội muội bởi vì gả đến xa, mấy năm đều đi lại không được một lần, cùng ca tẩu lại đi lại cần. Đã biết, đại bà mẫu, ta đây liền thêm mễ, ngài mau trở về bồi cậu mợ bọn họ đi, chờ đồ ăn làm tốt ta lại đoàn qua đi. Hoành Vân thị ở phòng bếp cửa hướng nội phòng nhìn nhìn, hỏi, người nương các nàng la cả đi. Ơn, sáng sớm liền ra cửa. Hảo, ta đây liền đi về trước, giữa trưa liền nấu chút bình thường ăn là được, không cần mặt khác làm, biết không? Vân thị nghe được phùng thị sáng sớm liền đi ra ngoài là cả, cười cười, trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa cũng muốn cùng ca ca tẩu tẩu nói nói, làm cho bọn họ nhìn xem nhà mẹ đẻ bên kia có hay không cái gì thích hợp hảo nhi lang. Bách bối bối nấu hào cơm, lại giết con cá, mới vừa đem yêm tốt thịt cùng gà còn có cái khác đồ ăn bị hảo, Phùng thị cùng lưu quả phụ liền đã trở lại. Bối bối, nơi này giao cho ta cùng ngươi lưu thẩm, ngươi lại đi nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần, buổi chiều ta mang ngươi đi thôn trưởng trong nhà ngồi ngồi. Phùng thị thấy nữ nhi ngủ một giấc tinh thần đầu khá hơn nhiều, không khỏi mặt mày hớn hở nói. Nghe xong mẫu thân nói, bách bối bối giữa mày hơi trao hạ Trong lòng đã đoán cái 7 tám phần, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, nương, ngày buổi sáng ra cửa trước không phải nói muốn đi thôn trưởng ra sao? Phung thị cười tủm tỉm ngất đầu, ta và người lưu thẩm chính là mới từ thôn trưởng ra trở về. Tiểu thư lưu quả phụ cũng cười nói, thôn trưởng tức phụ có cái nhà mẹ để cháu trai ở xích cương trấn một nhà hiệu cầm đồ đi theo trưởng quầy đương học đồ, về sau sớm hay muộn đều là phải làm trưởng quay nghe nói lớn lên tuấn tú lịch sự, lại nhận được tự. Quá song tân niên mới 14 tuổi, đang chuẩn bị làm mai đâu, hôm nay vừa vận kia hải tử cha mẹ quá cấp thôn trưởng tức phụ trúc tết muốn trước nhìn xem ngươi. Đối phương nói điều kiện này, Phung Thị cùng Lưu Quả Phụ đều thực vừa lòng, cảm thấy người như vậy xứng bối bối dư giả Nếu việc này thật có thể thành, bối bối về sau nhưng chính là trưởng quầy nương tử, như vậy việc hôn nhân không biết bao nhiêu người đều cầu không được đâu, chỉ là không biết đối phương có thể hay không coi trọng bối bối. Nghe vậy, bách bối bối mày nhăn đến càng khẩn, muốn nàng qua đi cho người ta soi mói. Nàng mới không cần. Nương, Lưu Thẩm, này đó đều là ngoại tại điều kiện, đối phương nhân phẩm thế nào, các ngài có hỏi thăm rõ ràng sao. Bối bối, kia hải tử chính là biết chữ, nhân phẩm khẳng định hảo. Phung Thị nói, vừa rồi thấy thôn trưởng tức phụ kia đệ đệ em dâu trên người ăn mặc khá tốt, nghĩ đến gia cảnh cũng không tồi. Bách bôi bôi biết cái này triều đại bình dân đối hiểu biết chứ nghĩa người đều có một loại sùng bái mù quáng, nhưng đây là liên quan đến chính mình cả đời đại sự, mẫu thân có thể nào như thế đại ý. Nói nữa, nàng hiện tại mới 12 tuổi, bàn chuyện cưới hỏi vì thời thượng sớm. Bách bối bôi mỉ môi, chính xác nói, nương, lưu thẩm, hiện giờ mặt người dạ thú, mặt người dạ thú người nhiều đi, biết chữ nhân phẩm tính không nhất định liền hảo, vẫn là làm ta đã thấy đối phương lại kết luận đi. Chờ gặp qua đến đối phương, nàng liền có biện pháp trộn lẫn việc hôn nhân này. Phùng thị mặt trầm xuống, tức giận của mắng, hồ nháo. Ngươi là cái cô nương ra, sao có thể tùy tiện cùng nam tử gặp mặt? Hùng chi vẫn là lấy loại này danh nghĩa gặp mặt, Phùng thị sao có thể lấy nữ nhi danh dự nói giỡn? Nương, nếu không thể gặp mặt vậy quên đi đi. Bách bối bối không cho là đúng nói. Tiểu thư, lưu quả phụ cũng nóng nảy lên, nói. Ngài hiện tại đã 12, về sau đối này nam nữ chi phòng cần phải thận trọng à, ngài làm đối phương cha mẹ tương xem không thành vấn đề, ngay cả trấn trên một ít cô nương đều là như thế này làm, có thể thấy được thôn trưởng tức phụ cháu trai đó là trăm triệu không thể a Tiểu thư trước kia còn nhỏ không quan hệ, nhưng hiện tại đều 12, thật sự nếu không làm nàng minh bạch nam nữ chi phòng tầm quan trọng, sớm hay muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Nương, lưu thẩm. Ta sẽ không đi cho bọn hắn tương xem. Bách bối bối sụ mặt nói, nàng lại không phải hàng hóa, còn làm nàng tới cửa đi cho nhân ra chọn lựa, thật không biết nương cùng lưu thẩm là nghĩ như thế nào. Bối bối, đây chính là môn hảo việc hôn nhân, bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng, ngươi nhất định phải đi. Phùng thị không cao hưng nếu mày tới, đối phương điều kiện tốt như vậy, cho hắn làm ai người chính là bài hàng dài, nếu không phải thôn trưởng tức phụ ở bọn họ trước mặt cấp ta nói tốt. Bọn họ sợ là liền cái tương xem cơ hội đều sẽ không cấp ta. Ý dì hề nhân ra cái kiếp kiện, liền tính tìm trấn trên hoặc huyện thành cô nương đều có khả năng. Cũng chính là thôn trưởng tức phụ liều mạng cho bọn hắn nói lời hay, thôn trưởng tức phụ đệ đệ em dâu mới đáp ứng thấy bối bối một mặt, bằng không bọn họ làm sao theo chân bọn họ như vậy ngư dân kết thân. Chính là, tiểu thư, ta liền đi trước cho bọn hắn nhìn xem đi, việc này còn không biết có thể hay không thành đâu. Lưu Quả Phụ cũng hỗ trợ khuyên đủ, nàng cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là đem việc hôn nhân này định ra tới, sau đó lại trầm rãi cấp tiểu thư giáo huấn nam nữ trì phòng quan nghiệm. Nương, Lưu Thẩm, ta đầu còn vững đâu, về trước phòng nghỉ ngơi đi. Bách bối bối hạ quyết tâm không đi liền nhất định sẽ không đi, lại không nghĩ cùng Phùng Thị cùng Lưu Quả Phụ tranh luận đi xuống, liền ra phòng bếp. Nhìn nữ nhi lấy thân thể đường lấy cớ, Phùng Thị bất đắc dĩ thở dài, đối Lưu Quả Phụ nói. Thanh thanh, ngươi nói đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu. Lưu quả phụ nghĩ nghĩ, nói, phu nhân, không bằng đợi lát nữa làm đại lao ra cùng đại phu nhân giúp đỡ khuyên nụ tiểu thư, làm tiểu thư đi cấp thôn trưởng tức phụ nhà mẹ để người nhìn một cái đi. Cũng đúng, đứa nhỏ này vẫn là rất nghe ta đại ca đại tẩu nói, hy vọng đại ca đại tẩu có thể nói thông này ngoan cố nha đầu đi. Phùng thị bất đắc dĩ nói, phu nhân. Nếu đại lao ra cùng đại phu nhân cũng nói không thông tiểu thư, kia ta khiến cho thôn trưởng tức phụ đem nàng nhà mẹ để người đưa tới nhà ta tới ngồi ngồi lưu quả phụ ở Phùng thị bên thai nói thầm, cấp Phùng thị ra cái chủ ý. Phùng thị ánh mắt sáng lên, cười nói, vẫn là thanh thanh ngươi có biện pháp. Lưu quả phụ cũng thâm giác chính mình chủ ý này không tồi. Phùng thị cùng Lưu quả phụ từ bách bối bối nơi đó biết được Vân thị ca tẩu tới, lại nhiều làm vài món thức ăn. Đồ ăn mới vừa làm tốt, Mãn thuyền mang theo mãn thương cùng Bảo Nhi cũng đã trở lại, người một nhà đem đồ ăn đoan tới rồi đại phòng. Ăn xong cơm trưa, vân thị ca tẩu tiểu tọa một hồi liền đi trở về, bằng không ở trời tối phía trước liền đuổi không tới nhà. Chờ vân thị ca tẩu đi rồi, phùng thị liền đem bách bối bối cấp chi khai, lúc này mới đem thôn trưởng tức phụ nhà mẹ để cháu trai sự nói cho bách định hải cùng vân thị. Nay kiện nghe tới là không tồi, bối bối vì cái gì không muốn. Vân Thị khó hiểu hỏi Theo đạo lý tới nói, người bình thường ra nghe được như vậy điều kiện ước gì lập tức đem này việc hôn nhân định ra tới, ngay cả nàng nghe được cũng là như thế này tưởng, nhưng bối bối đứa nhỏ này ý tưởng chính là khác hẳn với thường nhân. Bách định hải lại có chính mình cái nhìn, nghĩ nghĩ, nói, nha đầu này từ trước đến nay chủ ý chính, nàng không muốn khẳng định là có nguyên nhân. Nghĩ đến nữ nhi lời nói, phùng thị mặt đen hắc, nói, đại ca... Bồi bồi nói muốn gặp quá thôn trưởng tức phụ nhà mẹ để cháu trai lại làm quyết định, còn nói cái gì biết chứ cũng có mặt người dạ thú, mặt người dạ thú gì đó. Ha ha. Nghe vậy, Bách Định Hải cười ha hả liền biết nha đầu này là cái có chủ ý. Vân Thị trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, hoan trách nói, không thấy hài tử hắn tam thẩm đều sầu thành cái dặn gì, mệt ngươi còn cười được. Kêu nha đầu cũng chưa nói sai, biết chứ cũng không được đầy đủ chính là người tốt. Chúng ta vẫn là trước đem đối phương tính tình hỏi thăm rõ ràng rồi nói sau, rốt cuộc đây là liên quan đến hải tử cả đời sự. Bách định hải bị tức phụ trừng, không khỏi thu hồi cười nghiêm túc nói. Đại ca, ta cảm thấy đối phương điều kiện tốt như vậy, tới cửa làm ai người khẳng định nhiều, vạn nhất bỏ lỡ liền quá đáng tiếc. Phùng thị nóng bội nói, nàng thật không nghĩ bỏ qua như vậy hảo việc hôn nhân. Bách định hải suy tư sẽ, nói, có thể cho bối bối cho bọn hắn tương xem tương xem. Bất quá việc này trước không cần định ra tới. Bách Định Hải cũng không đem đối phương có thể hay không nhìn chúng bối bối suy xét ở trong đó. Hắn cảm thấy chính mình chất nữ như vậy có khả năng, có thể coi trọng thôn trưởng tức phụ nhà mẹ đẻ cháu trai liền không tồi. Hú hồ, như vậy điều kiện ở Bách Định Hải trong mắt cũng không phải tốt nhất. Đại ca, tiêu hải tử chính là không muốn đi cho nhân gia tương xem ta mới như vậy sầu. Phung Thị nói, Ta cùng Thanh Thanh muốn cho thôn trưởng tức phụ nhà mẹ để người về đến nhà tới ngồi ngồi, chính là lại lo lắng bối bối kia hải tử phát hiện manh mối sẽ chuồn ra đi, cho nên muốn tìm ngươi cùng đại tẩu đi theo nàng nói nói. Này có cái gì khó? Vân Thị nói, ngươi đi trước đem thôn trưởng tức phụ bọn họ gọi vào ta nơi này tới, chúng ta đợi lát nữa tìm cái lấy cớ đem bối bối kêu lên tới chính là. Còn tưởng rằng là cái gì việc khó đâu? Như vậy cũng khá tốt. Kia hải tử tâm nhãn nhiều lắm đâu, nếu biết ta đi đem thôn trưởng tức phụ bọn họ gọi tới, còn không biết sẽ chạy đi nơi đâu. Phùng thị cẩn thận nghĩ nghĩ, đem thôn trưởng tức phụ bọn họ gọi vào chính mình ra cũng không quá thích hợp, bởi vì nữ nhi quá tinh linh, vạn nhất phát hiện khẳng định sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, nếu đến đại ca đại tẩu bên này liền không giống nhau. Bách định hải cười cười, hành, liền cứ như vậy đi, Phùng thị, ngươi hiện tại liền đi thôn trưởng ra đem các nàng gọi tới. Ta đi theo kia nha đầu nói nói. Bách Định Hải cảm thấy chất nữ tâm nhãn nhiều là kiện đáng giá cao hứng sự, phùng thị cũng thật là buồn lo vô cớ. Bách Định Hải nhìn thấy Bách Bối Bối cũng không có trực tiếp đem nàng kêu lên đi, mà là cùng nàng liêu nổi lên ở nuôi dưỡng mà kia khối than thượng xây thạch ốc cùng tìm cầu sự. Hàn huyên cả buổi mới nói làm nàng qua đi bồi bồi mị xa. Bách Bối Bối không nghi ngờ có hắn, đi theo Bách Định Hải liền ra cửa. Thấy bách bối bối như vậy tin tưởng chính mình, bách định hải trong lòng có chút dầu dĩ, một đường đều nhữ chặt mày. Ở mau đến chính mình cửa nhà khi, bách định hải đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy, đại bá, chân lại không thoải mái sao? Thấy bách định hải đột nhiên dừng lại, bách bối bối vội hỏi nói, nàng lo lắng đại bá chân không hảo hoàn toàn. Đối thượng bách bối bối trong mắt quan tâm, bách định hải trong lòng ấy nấy càng sâu, dừng một chút, nói, bối bối. Đại bá vẫn là thành thật cùng ngươi nói đi, ngươi nương cùng thôn trưởng tức phụ các nàng hiện tại đang ở nhà ta, nếu ngươi không nghĩ thấy các nàng liền đi về trước đi. Bách định hải tưởng tượng đến chất nữ đối chính mình đào tim đào, chính mình lại ở chỗ này lừa nàng, liền cảm thấy qua không nên, bối bối như vậy có khả năng, lại không phải tìm không tốt nhất nhân ra, không cần thiết như vậy lan lột. Bách định hải nói làm bách bối bối một trận tức giận, bất quá này lửa giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rốt cuộc đại bá tại đây cuối cùng thời khắc vẫn là đem chân tướng nói cho nàng. Bất quá bách bối bối sắc mặt vẫn là rất khó xem, bởi vì bị thân nhân lừa gạt cảm giác thật sự quá không tốt. Bách định hải thấy bách bối bối không nói lời nào, nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng nói ra tới, bối bối, ta biết ngươi không muốn cho bọn hắn tương xem, bất quá ta là như thế này tưởng, chúng ta liền tiền kiến thấy này đường cha mẹ, nếu này đương cha mẹ tính tình còn không có trở ngại. Việc hôn nhân này chúng ta liền có thể suy xét suy xét, nếu này đương cha mẹ đều là không nói lý người, kia bọn họ nhi tử cũng hảo không đến nào đi, việc hôn nhân này không cần cũng thế. Bách Định Hải cũng thực dối rắm hắn là nghĩ vạn nhất này việc hôn nhân thật sự như phùng thị cùng lưu quả phụ nói được như vậy hảo, bỏ lỡ lại rất đáng tiếc. Nghe xong Bách Định Hải lời này, Bách bối bối trong mắt hiện lên ý cười, đại bá nói so nương cùng lưu thẩm nói nghe tới dễ nghe nhiều. Đại bá ý tứ trong lời nói là nàng chiếm chủ đạo địa vị, việc hôn nhân này có được hay không từ nàng tới định, mà ở nương cùng lưu thẩm nơi đó, lại là nàng đi tùy ý người soi mói, này khác biệt lớn đi. Hành, đại bá, ta liền đi gặp các nàng. Bách bối bối câu môi cười nói, nếu các nàng khăng khăng muốn gặp nàng, vậy làm các nàng trông thấy, chỉ mong các nàng không cần hối hận. kia vào đi thôi. Thấy bách bối bối thay đổi chủ ý, bách định hải bình thường trở lại. Kỳ thật hắn cũng lo lắng bách bối bối bởi vì nhất thời chi khí mà bỏ qua một môn hảo việc hôn nhân. Thôn trưởng tức phụ cùng đệ đệ đệ nhị bữa. Em dâu Lý Thị đã tới một hồi lâu, lúc này đang ở thính phòng cùng Vân Thị còn có phùng thị mấy người có một câu không một câu nói chuyện. Thôn trưởng tức phụ mấy người đôi mắt thường thường hướng ngoài phòng xem một cái. Bách bối bối tiến phòng, thôn trưởng tức phụ ánh mắt sáng lên, cười kêu lên, ai ra, bối bối tới, đứa nhỏ này thật là càng lớn càng xinh đẹp. Nói xong cho chính mình đệ đệ em dâu xử cái ánh mắt, sau đó mấy người cùng nhau đánh giá khởi bách bối bối tới. Bách bối bối đã 12 tuổi, mặt trái xoan xứng với một đôi đơn phượng nhãn, khỏe môi hơi hơi hướng lên trên giường, làn da so làng trải cô nương muốn bạch đến nhiều, thoạt nhìn thực làm cho người ta thích. Thôn trưởng tức phụ vừa thấy đến bách bối bối có thể nói là hai mắt sáng lên, mà nàng kia đệ đệ em dâu còn lại là mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu. Trong ánh mắt ngẫu nhiên còn toát ra một kia bắt bẻ. Bách bối bối đối mấy người thoải mái hào phong cười. Thân nhiên hảo. Thân miên hảo. Thân miên hảo. Thôn trưởng tức phụ một phen kéo qua bách bối bối tay. Thân thiện hỏi. Bối bối à, buổi sáng như thế nào không cùng ngươi nương còn có ngươi ca bọn họ về đến nhà đi đâu. Bách bối bối không giấu vết đánh giá nhị búa còn có lý thị vài lần. Sau đó khéo léo cười nói. Buổi sáng có chút chóng vắng đầu. Cho nên liền không đi qua. Chóng vắng đầu. Thôn trưởng tức phụ thanh âm đầu đề cao, trong giọng nói mang theo bất mãn. Đại tỷ bảo đây là cái gì môi, như thế nào đem cái ma ốm nói cho nàng nhi từ đâu. Nếu là thân thể không tốt, về sau như thế nào nối roi tông đường. Nhị búa nghe song bách bồi bồi nói, cũng hơi hơi như mày. Đứng ở phùng thị bên người lưu quả phụ nghe ra lý thị lời nói bất mãn, cũng không rảnh lo tôn thi, vội sen mồm giải thích nói, cái gì choáng vắng đầu. Tiểu thư nhà ta chính là vội vàng ăn tiết sự, vài thiên không nghỉ ngơi tốt, cho nên buổi sáng mới ở nhà bổ rác. Thật sự, Lý Thị tuy rằng tò mò lưu quả phụ như thế nào sẽ kêu bách bối bối tiểu thư, nhưng hiện tại cái này không phải trọng điểm. Lý Thị nửa tin nửa ngờ nhìn về phía thôn trưởng tức phụ, người khác nói nàng không tin, nàng chỉ tin tưởng chính mình chị chồng. Lý Thị, ngươi cứ yên tâm đi, bối bối đứa nhỏ này thân thể hào đâu. Ngươi nhìn xem này khuôn mặt nhỏ hồng nhuận cũng sẽ biết Thôn trưởng tức phụ cười đối chính mình em dâu nói Thôn trưởng tức phụ là biết đệ đệ em dâu kỳ thật rất không vừa lòng việc hôn nhân này Bọn họ một lòng muốn cấp cháu trai tìm cái chấn trên hoặc huyện thành cô nương Nhưng nàng từ hài tử hắn cha nơi đó nghe được bối bối nha đầu này là cái có khả năng Nghe nói các nàng ra có thể xoay người nhanh như vậy cũng là vì nàng Khi thật chân chính làm nàng tâm động chính là phùng thị buổi sáng còn nói nha đầu này quá song năm muốn cùng huyện thành một cái từ trong cung gia tới ngự trù học chú nghệ. Việc này nếu là thật sự, cháu trai có thể cưới thượng nha đầu này đó là vạn lợi mà không một hại. liền không nói nha đầu này có thể đem cái kia ngự trù tay nghề học cái mười phần, liền tính có thể có phùng thị như vậy chú nghệ. Về sau ở chấn trên khai cái tử lầu, cháu trai chính mình đương trường quài, nha đầu này đương đầu bếp nữ kia cũng là có thể kiếm đồng tiền lớn. Thôn trưởng tức phụ đem sự tình nghĩ đến rất tốt đẹp, khuyên can mãi mới khuyên động để để em dâu thấy thượng nha đầu này một mặt. Lý thị nghe xong chị chồng nói, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở bách bối bối khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn kỹ, quả nhiên như chị chồng theo như lời, sắc mặt thực hồng nhuận, trong mắt bắt bẻ lúc này mới thiếu một chút. Bất quá, này cũng chính là một chút, nàng trong mắt không chút nào giấu coi khinh thường cũng không có tránh được bách bối bối đôi mắt. Ở lý thị trong mắt, một cái tiểu cá nữ lớn lên lại đẹp, lại có thể làm cũng so ra kem chấn trên hoặc huyện thành cô nương, ít nhất xuất thân vô pháp so. Bách Định Hải cũng ở một bên cùng nhị búa nói chuyện, thấy hắn nhìn về phía Bách bối bối khi ánh mắt là cao cao tại thượng, cái này làm cho Bách Định Hải trong lòng thực không thoải mái, hơi hơi như mày. Dưng một chút, Bách Định Hải giống như lơ đáng đối nhị búa cười nói, đúa huynh đệ, ngươi làm khó nhà chúng ta tới. Hôm nay buổi tối nhất định phải ở chỗ này ăn bữa cơm, buổi tối ta đem thôn trưởng cùng nhau gọi tới, chúng ta uống thượng một ly. Thôn trưởng tức phụ nhà mẹ để ở xích Cương trấn, ly này có ban ngày lộ trình, Bạch Định Hải biết bọn họ mỗi lần tới đều sẽ ở chỗ này trụ thượng một đêm, cho nên mới sẽ nói như vậy. Định Hải huynh đệ, không cần khách khí như vậy." Nhị búa cười cười, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. "Muốn, muốn." Bạch Định Hải thâm cho rằng ngạo cười nói Nhà của chúng ta bôi bối chính mình nghiên cứu ra hai loại nấu ăn gia vị, hương vị nhưng hảo, hồng phúc tiểu lầu đều cấp muốn đâu, đêm nay khiến cho phùng thị dùng này gia vị làm vài món thức ăn cấp chúng ta nhắm rượu. Hồng phúc tiểu lầu Nhị búa đôi mắt chừng đến đại đại, nhìn Bách Định Hải hỏi, Định Hải huynh đệ, ngươi nói hồng phúc tiểu lầu chính là huyện thành hồng phúc tiểu lầu. Bách bối bối mặt mang mỉm cười ngồi ở một bên tùy ý lý thị đánh giá, nghe được đại bá đối nhị búa lời nói. Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, nàng cũng không biết đại bá còn có như vậy lòng dạ khen người khen đến rất có kỹ xảo. Đúng là. Bách định hải cười ứng nhị bướm một tiếng. Lý thị cũng nghe tới rồi bách định hải nói, mắt sáng rực lên, rốt cuộc đối bách bối bối xả ra một cái tươi cười, nguyên lai bối bối cô nương chủ nghệ như vậy lợi hại A Lý thị gương mặt tươi cười thượng mị mị, trong lòng lại xoay vài đạo cong. Bách bối bối cong cong môi không kêu ngạo không siểm nịnh nói, thím tán thưởng, đều là tùy tiện mân mê ra tới đồ vật. Thấy bách bối bối không cao ngạo không nóng nảy, lý thị trong mắt có một phần vừa lòng, cười nói, bối bối cô nương kiếm tốn, tùy tiện mân mê đồ vật đều có thể làm hồng phúc tiểu lầu cơ muốn, nếu là nghiêm túc lên kia còn phải. Cũng không phải là vân thị không rơi bách định hải hạ phong, tiếp được lời nói tới, không ngừng huyện thành hồng phúc tiểu lầu. Liền chung quanh mấy cái huyện thành hồng phúc tiểu lầu trưởng quậy đều riêng tìm được trong nhà tới hỏi cái này gia vị sư đâu. Vân thị lời này trộn lẫn một chút thủy phân, nhưng vân thị lại không cảm thấy có cái gì không ổn, bối bối làm gia vị vốn dĩ liền hảo. Thật sự nha! Lý thị nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía bách bối bối trong mắt đã không còn là vừa mới bắt bẻ cùng tìm tòi nghiên cứu, mà là nóng bỏng. Nhị búa nghe xong vân thị nói cũng đối bách định Hải nói. Kìa đêm nay ta thật đúng là đến nếm thử này ra vị hương vị. Bách bối bối chỉ cười không nói, đem hai người biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng lại hy vọng hai người thái độ càng nóng bỏng càng tốt. Nếu bọn họ như vậy bắt bẻ, kia đợi lát nữa khiến cho bọn họ nếm thử chính mình nhi tử bị người đương hàng hóa chọn lửa, bị người ghét bỏ tư vị. Thôn trưởng tức phụ nhìn thấy lý thị như vậy biểu tình, liền biết bọn họ là chuẩn bị đáp ứng việc hôn nhân này, trong lòng cũng thật cao hứng, cũng đi theo nào nói. Ta nói Phùng Thị, ngươi cũng không thể bất công chỉ cho bọn hắn nam nhân làm đồ nhắm rượu, cũng làm hai cái tới cấp ta này lao bà tử nếm thử bái. Này lại có cái gì vấn đề đâu. Phùng Thị vui tươi hớn hở nói, chỉ cần nữ nhi việc hôn nhân này có thể thành, đừng nói mấy cái đồ nhắm rượu, chính là mấy chục cái mấy trăm cái nàng đều sẽ làm. Hai bên tuy rằng không có nói rõ, chính là lẫn nhau trong lòng đều minh bạch việc hôn nhân này là 89010. Cho nên trò chuyện lên cũng thực hòa hợp. Nhìn liêu đến khí thế ngất trời mọi người, Bách bối bối khỏe môi một câu, Mạch Dương giọng hỏi, Không biết búa đại bá quê quán ở nơi nào? Nhị búa cùng Lý Thị cùng thôn trưởng tức phụ nhìn nhau, Đứa nhỏ này là thật không biết vẫn là biết rõ cố hỏi. Thấy chất nữ trong mắt hiện lên rào hoạt, Lại thấy ba người không ra tiếng, Bách Định Hải rất phối hợp tiếp được lời nói, Người búa đại bá quê quán ở xích Cương Trấn, Ly chúng ta nơi này có ban ngày lộ trình. Chúng ta là ở trấn trên trụ. Lý thị bổ sung nói. Nga. Thấy Lý thị này vội vàng bộ dáng. Bách bối bối trong lòng âm thầm bật cười. Trên mặt lại giả vờ trầm ngâm lên. Sau một lúc lâu mới lại đối hai người hỏi. Đúa Đại Bá, Lý Đại Nương. Không biết các ngài xích cương trấn có hay không bán đậu phụ phơi khô cửa hàng. Đậu phụ phơi khô. Cái gì đậu phụ phơi khô? Hai người khó hiểu hỏi. Bách bối bối còn không có mở miệng. Thôn trưởng tức phụ liền hỗ trợ giải thích nói, đậu phụ phơi khô chính là một loại giống đậu hủ giống nhau đồ ăn, bất quá lại là giống trang giấy giống nhau hơi mỏng, dùng để nấu ăn ăn rất ngon. Nghe nói hồng phúc tiểu lầu bên kia mỗi ngày đều có người lại đây lấy đậu phụ phơi khô, phùng thị, đây là thật sự đi. Thôn trưởng tức phụ nói lại hỏi hướng phùng thị, về bán đậu phụ phơi khô cấp hồng phúc tiểu lầu sự nàng cũng là nghe người ta nói, bất quá phùng thị cho nàng ra đưa quá một lần đậu phụ phơi khô. Bọn họ cả nhà còn đối đầu phụ phơi khô hương vị nhớ mãi không quên đâu. Đích sắc Phùng Thị cười cười, nói, bất quá này đầu phụ phơi khô cũng là bối bối dạy ta làm, buổi tối ta làm cho các ngươi nếm thử. Nữ nhi càng có khả năng, nhà chồng mới có thể càng xem trọng, cho nên Phùng Thị tất có khả năng muốn cho nhị bố vợ chồng biết chính mình nữ nhi ưu điểm. Nếu không phải bách bối bối nhắc nhở quá nàng có một số việc không thể ra bên ngoài nói. Phùng thị này sẽ khẳng định đem cái gì đều hướng này hai người rũ ra tới. Bạch Bối Bối thấy nhị bứ cùng Lý thị nhìn về phía chính mình, ánh mắt đã không thể dùng nóng bỏng hai chữ tới hình dung, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, không khỏi lặp lại hỏi vừa rồi cái kia vấn đề, "Đứa đại bá, Lý đại nương, xích Cương trấn có bán đậu phụ phơi khô cửa hàng sao?" "Không có." Bối Bối cô nương chẳng lẽ là tưởng ở xích Cương trấn khai đậu phụ phơi khô phô? Nhị bứ kích động hỏi: Không biết này đậu phụ phơi khô là bán thế nào. Còn không đợi Bách Bối bối trả lời nhị bứ nói, Lý thị lại hỏi: "Lý đại nương, này đậu phụ phơi khô chúng ta bán cho Hồng Phúc tiểu Lầu một trương là một lượng bạc tử, linh bán khẳng định quý một ít, ta là có tính toán khai cái đậu phụ phơi khô phô, bất quá là ở chấn trên khai vẫn là ở huyện thành khai, cái này ta còn không có quyết định, rốt cuộc khai đậu phụ phơi khô phô không thể so khai mặt khác cửa hàng nhỏ, này đậu phụ phơi khô quý giá." Ở không tìm được tin được trưởng quay trước, này cửa hàng ta là không có khả năng khai. Bách bối bối lửa thật nửa giả nói. Khai đổ phụ phơi khô phô sự nàng liền sớm có ý tưởng, ngay cả xem cửa hàng người được chọn cũng đã có, chỉ là không biết có thể hay không tìm được thích hợp cửa hàng, bất quá này đó nàng là sẽ không làm này hai người biết đến. Nhị búa cùng lý thị, thậm chí liền thôn trưởng tức phụ nghe song bách bối bối lời này đôi mắt đều loe loe. Cho rằng bách bối bối đã bắt đầu vì chính mình cùng tương lai hôn phu làm quyết định. Nhưng Phùng thị cùng bách định hải còn có vân thị lại không như vậy cho rằng, nha đầu này tính tình bọn họ rõ ràng, nàng nói như vậy khẳng định còn có bên dưới. Phùng thị nội tâm thực nôn nóng, đứa nhỏ này vạn nhất đem việc hôn nhân này lậu thổi, kia nhưng như thế nào được. Bách định hải thấy bách bối bối đối hắn nghe răng cười, mày vừa động, ngay sau đó cô ý nhẹ trách mắng, ngươi nha đầu này. Muốn tìm trưởng quầy có cái gì khó, liền thác hồng phúc tiểu lầu tôn trưởng quầy hỗ trợ tìm xem, tin tưởng tôn trưởng quầy nhất định sẽ cho chúng ta tìm được chọn người thích hợp. Đại bá, ta như thế nào không cùng tôn trưởng quầy nói, nhưng tôn trưởng quầy nói ta muốn tìm trưởng quầy điều kiện quá cao, còn không bằng làm chính mình người nhà đi đương cái này trưởng quầy đâu. Bách bối bối biểu môi nói, tỏ vẻ đối tôn trưởng quầy bất mãn. Nghe được lời này, nhị bố vợ chồng càng thêm kích động. Bách bối bối trong lời nói miêu tả sinh động ý tứ quá làm người phân chấn, xem ra đến chạy nhanh làm chị chồng hỗ trợ đem này việc hôn nhân định ra tới. Một chương đậu phụ phơi khô có thể bán một lượng bạc từ đâu, nếu khai cái đậu phụ phơi khô phô, một ngày ít nói cũng có thể kiếm cái 180 lượng, này có thể so nhi tử đi đương kia cái gì phá trưởng quầy mạnh hơn nhiều. Này sẽ lý thị đối lưu quả phụ vừa rồi kêu bách bối bối tiểu thư không hề có nghi vấn. Có như vậy của cải mua cái hạ nhân lại có cái gì khó? Nhị búa này sẽ cũng thực may mắn nghe theo tỷ tỷ nói tới xem nha đầu này liếc mắt một cái, bằng không đã có thể bỏ lỡ cửa này trên đời này đều khó tìm hảo việc hôn nhân. Nghe vậy, bách định hải mày nhân lại, thật sâu nhìn về phía bách bối bối, không biết nha đầu này trong hổ lô muốn làm cái gì. Phung thị cũng cùng vân thị nhìn nhau, cũng như mày nhìn về phía bách bối bối. Nhị búa cùng lý thị trong lòng ngứa, Đối thôn trưởng tức phụ xử cái ánh mắt, thôn trưởng tức phụ hiểu ý, lời nói có ẩn ý nói, bối bối, thôn trưởng quầy nói được không sai, nếu khai đậu phụ phơi khô phô, mỗi ngày ít nhất có thượng trăm lượng bạc nhập trướng, liền tính tìm trưởng quầy cũng không an toàn, vẫn là làm người trong nhà thích hợp chút. Bách bối bối thâm chấp nhận gật đầu, ta bắt đầu cũng là như vậy tưởng, bất quá chúng ta người trong nhà cũng không có thích hợp, mặt khác, nếu này đậu phụ phơi khô phô thật sự khai. Mỗi ngày thu vào khẳng định không ngừng thượng trăm lượng, hơn một đều không phải vấn đề. Bách bối bối một đốn, cười nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, cho nên, ta đối này quản trướng người điều kiện yêu cầu cực nghiêm, người này ít nhất đến là tú tài xuất hơn, giữ mình trong sạch, phẩm đức cao thượng, phải có 10 năm trưởng khỏe kinh nghiệm. Nhị búa cùng Lý Thị còn có thôn trưởng tức phụ trên mặt tươi cười một đốn, hai mặt nhìn nhau. Nhà bọn họ hài tử bất quá là nhận biết chút tự. Nơi nào tới tú tài xuất thân, còn có 10 năm trưởng quại kinh nghiệm. Có phải hay không nơi nào làm lỗi? Mấy người cùng nhìn về phía Phùng Thị, không biết nàng cái này đương mâu thân chính là như thế nào cùng nữ nhi nói. Phùng Thị nghe xong nữ nhi nói cũng là sốt ruột đến thượng hỏa, thu được thôn trưởng tức phụ mấy người dò hỏi ánh mắt, buồn bực đối bách bối bối nhẹ trách mắng, không phải tìm cái trưởng quài, đâu ra như vậy hơn kiện. Chỉ cần nhận biết tự, có thể ghi sổ không phải được rồi. Phung thị nói chừng mắt nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, ý bảo nàng câm miệng, tốt như vậy một môn việc hôn nhân nếu là bởi vì nữ nhi nói không lựa lời mà đánh mất, nàng khóc cũng chưa địa phương tìm đi. Đúng vậy, tiểu thư lưu quả phụ cũng vội vàng hát đệm, ý có điều chỉ nói, chỉ cần là người trong nhà, còn có cái gì không tin được. Chính là, chính là, thôn trưởng tức phụ cùng đệ đệ em dâu vội vàng phụ họa. Như vậy người tài hai đến chuyện tốt bọn họ liền tính là thiêu tám đời cao hương cũng cầu không được, sao có thể buông tha? Chỉ thấy Bạch Bối bối môi một nhấp, nói: "Nương, Lưu Thẩm, ta còn chưa nói xong đâu." Thôn trưởng tức phụ mấy người vừa nghe, dẫn theo tính nhầm là hạ xuống, liền nói sao, nha đầu này biết rõ nhà bọn họ hài tử chỉ nhận biết chút tự, hiện tại còn chỉ là cái học đồ, như thế nào còn sẽ đưa ra như vậy cao điều kiện tới? Nguyên lai like còn có bên dưới Nghe được bách bồi bối lời này, bách định hải trong lòng hiểu rõ, biết nha đầu này là chướng mắt việc hôn nhân này. Được rồi, khai cửa hàng sự không đội, về sau lại nói. Phung thị cũng đoán được nữ nhi ý tưởng, không nghĩ lại làm nàng mở miệng, vội đối lưu quả phụ xử cái ánh mắt, nói, Thanh Thanh, ngươi bồi bối bối về trước ra đi thôi, ta lại bồi bối đại ca còn có lý đại tẩu tán gâu tán gâu. Đúng vậy, phu nhân. Lưu quả phụ hiểu ý. Đi đến Bách Bối Bối bên người nửa nửa kéo liền tưởng đem nàng mang đi. Còn không có xem này hai người ăn mệt, Bách Bối Bối sao có thể rời đi, dùng ánh mắt hướng Bách Định Hải cầu cứu. Bách Định Hải vốn dĩ liền đối nhị búa vừa rồi nhìn về phía Bách Bối Bối khi cái loại này biểu tình tâm tồn khúc mắc hiện tại thấy Bách Bối Bối chính mình không nghĩ muốn việc hôn nhân này, đương nhiên là đứng ở nàng bên này. Phung Thị, liền nghe một chút Bối Bối nói như thế nào đi. Bách Định Hải mở miệng nói. Vân thị cũng mơ hồ đoán được bách bối bối ý tứ, thấy bách định hải hát đệm, không khỏi trứng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, việc hôn nhân này không tồi, thật không rõ hải tử hắn cha như thế nào cũng đi theo bối bối nha đầu này một khối náo. Đại ca Phùng thị muốn nói lại thôi, trong lòng gấp đến độ không được. Chính là, Phùng thị, liền nghe một chút đứa nhỏ này nói như thế nào đi. Thôn trưởng tức phụ cũng cười nói, nàng cũng muốn nghe xem đứa nhỏ này tiếp được đi sẽ nói chút cái gì. Nhị búa cùng Lý Thị cũng cho rằng bách bối bối vừa rồi đem nói đến kia phân thượng, này sẽ khẳng định sẽ cho bọn họ dưới bậc thang, cho nên ước gì bách bối bối chạy nhanh đem nói cho hết lời, bằng không chính mình nhi tử bị gián tiếp ghét bỏ thành như vậy, bọn họ cũng quá thật mất mặt. Bách bối bối mặt mày một loan, trinh trọng chuyện lạ nói, ta vừa rồi chưa nói xong, là bởi vì ta yêu cầu trưởng quầy còn có một cái quan trọng nhất điều kiện. Điều kiện gì? Thôn trưởng tức phụ cùng nhị búa còn có lý thị chăm miệng một lời hỏi. Phung thị cùng lưu quả phụ đều có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, bách bối bối tiếp theo câu nói xác minh các nàng suy đoán, ta cái này quan trọng nhất điều kiện chính là cái này trưởng quầy thiết yếu ký xuống bán mình khế. Cái gì? Nhị búa cùng lý thị đột nhiên đứng lên, đối bách bối bối trận mắt giận nhìn, ngươi lặp lại lần nữa, muốn bọn họ nhi tử bán mình. Này nha đầu thúi rốt cuộc đem bọn họ nhi tử trở thành cái gì? Nhị búa cùng lý thị trong cơn giận dữ. Thôn trưởng tức phụ cũng trận tròn mắt, đứa nhỏ này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Phùng thị lại cấp lại giận khiển trách một tiếng, bối bối, không cần nói hiệu nói vượng. Lưu quả phụ này sẽ cũng gấp đến độ giống chỉ kiến bò trên chảo nóng liều mạng nghĩ nên muốn như thế nào cứu chàng? Nương, ta là nghiêm túc. Bách bối bối đối phùng thị nói xong. Lại đối nhị bốa cùng Lý Thị hai người nói đùa Bá Lý đại Nương ta Thỉnh trưởng quầy cũng không phải là chỉ xử lý một gian đầu phụ phơi khô phô ta về sau còn muốn ở các thành các huyện khai phân phô, cho nên đối với cái này đại trưởng quậy người được chọn ta đương nhiên đến thận chi lại thận không ký xuống bán mình khế ta sao có thể yên tâm đem nhiều như vậy cửa hàng giao cho hắn. ngay vậy nhị bốa cùng lý Thị tức khắc bình tĩnh lại nha đầu này còn muốn khai phân phô đâu Một gian đậu phụ phơi khô phô mỗi ngày thu vào liền có hơn một nếu thật ở các thành các trấn khai phân phô, kia mỗi ngày nên có bao nhiêu tiền nhập trướng. Tưởng tượng đến này, nghĩ lại bách bối bối khai ra điều kiện, nhị búa cùng lý thị tâm liền ở lấy máu, chính là bọn họ như thế nào có thể làm nhi tử ký xuống bán mình khế đâu. Nhị búa cùng lý thị tứ nghe được chung quanh mấy cái hồng phúc tiểu lầu trưởng quậy đều đến muốn này đậu phụ phơi khô. Cũng đã đối bách bối bối kiếm tiền năng lực tin tưởng không nghi ngờ, bách bối bối lời này không thể nghi ngờ là ở bọn họ ngực đào cái đại động. Làm nhi tử ký xuống bán mình khế, đó là không có khả năng, nhưng nghĩ trắng bóng bạc từ chính mình trong tay lưu đi, bọn họ trong lòng liền như ngàn vạn con kiến gặm cắn khó chịu. Lúc này, thôn trưởng tức phụ đã phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy quanh co lòng vòng không phải chuyện này, liền gọn gàng dứt khoát hỏi, bối bối. Chờ ngươi gả cho ta kia cháu trai sau, ngươi chính là ta cháu trai người, chẳng lẽ ngươi đối chính mình nam nhân còn không yên tâm sao? Đại nương, ngài nói cái gì? Ta muốn gả cho người cháu trai. Bách bối bối kinh hồ ra tiếng. Nàng một bộ bị không nhỏ kinh hách bộ dáng làm thôn trưởng tức phụ cùng nhị bố vợ chồng hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Thôn trưởng tức phụ vội đối phùng thị hỏi, phùng thị. Ngươi không cùng đứa nhỏ này nói hôm nay là lại đây tương xem sao. Muốn thật là như vậy, nay liền khó trách đứa nhỏ này sẽ nói những lời này. Đại nương, cái gì tương xem? Ta với ai tương xem? Bách bối bối vô tội nháy một đôi mắt phường hỏi, kêu biểu tình giống như thật là tương xem một chuyện hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Bách định hải nếu không phải thực xác định chính mình chính miệng đối nàng nói qua việc này, nay sẽ khẳng định cũng sẽ bị lừa biệp qua đi. Thấy bách bối bối tại đây giả ngây giả dại, bách định hải dùng sức nén cười. Phung thị bị lưu quả phụ đẩy, lúc này mới nhớ tới thôn trưởng tức phụ mấy người còn đang đợi nàng đáp lời, vội nói, đúa đại ca, lý đại tẩu, thật là ngượng ngùng, ta là sợ đứa nhỏ này thẹn thùng, cho nên không đem tương xem sự nói cho nàng, nàng vừa rồi lời nói các ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý. Phung thị nhưng không cho rằng nữ nhi nói là ở thế chính mình giải vây, bất quả nếu bối bối đều nói như vậy kia nàng liền phải ngăn cơn sóng giữ, xem việc này còn có hay không xoay chuyển đường sống. Nguyên lai like ngươi không cùng đứa nhỏ này nói a Lý thị trong lòng vương lòng trên mặt lại có tươi cười, chỉ cần không phải thật sự muốn nhi tử thiêm bán mình khế, mặt khác đều hảo thuyết. Nương, ngài nói cái gì tương xem đâu. Ta không phải nói, phải chờ ta 15 tuổi mới có thể đính hôn sao, hơn nữa phải đối phương đồng ý ở rể mới được. Bách bối bối lại lần nữa ném xuống một trọng bàng, đem thôn trưởng mấy người cấp tạp đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ở rể, nhị búa cùng Lý Thị tim thắt lại, bọn họ liền như vậy một cái nhi tử, sao có thể làm hắn ở rể. Nhị búa cùng Lý Thị còn không có ra tiếng, thôn trưởng tức phụ đã đối Phùng Thị lãnh hạ mặt tới. Phùng Thị, ở rể sự ngươi trước đó như thế nào không cùng ta nói? Nếu là buổi sáng liền cùng nàng nói... Nàng cũng sẽ không khuyên đệ đệ em dâu tới gặp bối bối nhà đầu này. Tổ tử, việc này là tại đây Hải tử khi còn nhỏ nói dỡn khi nói, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự, chúng ta không tưởng thật sự chiêu tế, các ngươi đừng nghe nàng. Phung thị đối thôn trưởng tức phụ cười mỉa một tiếng, sau đó lại đối chính mình nữ nhi sụ mặt nói, bối bối, kia đều là vui đùa lời nói, không thể coi là thật, về sau chiêu tế sự cũng không thể nói nữa. Phung thị lúc này là tức giận đến tâm can đều đau, nha đầu này ngày thường như vậy hiểu chuyện, như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt liền rất dây xích, nàng khi nào nói qua làm nàng chiêu tế, còn 15 tuổi về sau mới đính hôn. Này không phải ý định muốn tức chết nàng sao? Nương, người cùng cha lời nói ta trước nay cũng không dám vi phạm, cho nên việc này ta là thật sự. Bách bối bối mặt không đỏ khí không xuyến nói, nương, ta đời này thật không tính toán phải gả người. Nếu về sau có người nguyện ý ở rể, nhưng thật ra có thể suy xét suy xét, bất quá ta ở 15 tuổi phía trước là sẽ không suy xét việc hôn nhân. Bách bối bối thấy mọi người đều không nói lời nào, cười cười, nói các ngươi chậm rãi liêu, ta đi vào bồi Mỹ sa tỉ. Nói xong, bách bối bối xoay người liền vào Mỹ sa nhà ở. Ở xoay người hết sức, bách bối bối ở trong lòng hư lạnh một tiếng, coi thường nàng. Nàng còn khinh thường bọn họ này đàn mắt cho xem người thấp đâu. Người nhà quê lại làm sao vậy, tổng so với bọn hắn này đàn tốt mã rẻ tuổi người cường. Bất quá là nhận biết mấy cái chữ to, liền lỗ mùi hướng lên trời, thật là không biết cái gọi là. Thôn trưởng tức phụ cũng là bị tức giận đến trên mặt một trận thanh một trận bạch, một hồi lâu mới nhịn xuống tức giận, cao mày đối phùng thị chất vấn nói, phùng thị, ngươi xem ngươi việc này làm. Ngươi làm ta như thế nào cùng ta để để em dâu dao đái? Thôn trưởng tức phụ tuy rằng thực khí nhưng nghe xong bách bối bối muốn khai đậu phụ phơi khô phô nói, trong lòng còn tồn đinh điểm hy vọng, còn không nghĩ đem quan hệ làm cho qua cương. Lý thị nghe cũng lo lắng trị chồng buồn bực thượng phùng thị, kia việc này liền tuổi định rồi, vội cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đứa nhỏ này con nhỏ, khuyên nhiều khuyên liền sẽ nghĩ thông suốt. Chính là, hai tử con nhỏ, Chúng ta cũng đừng làm khó nàng, bất quá việc này còn phải phiền toái ngươi này đương nương khuyên nhiều khuyên. Nhị búa tưởng tượng đến cưới thượng như vậy sẽ kiếm tiền con dâu, hắn liền có thể nết lên chân bắt chéo đương khởi lao thái ra, nơi nào còn dám đối Phùng Thị ném sắc mặt. Là, là, ta quay đầu lại nhất định khuyên nhiều khuyên. Phùng Thị cười theo nói, Mỹ Sa ở trong phòng cũng đem đại sảnh nói chuyện nghe được rõ ràng, thấy Bách bối bối vào nhà sau vội ngồi dậy. Ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi cố ý đúng hay không? Bách bối bối đối nàng con ngôi. Thấy bách bối bối cười mà không nói, Mỹ Sa lại nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không thật sự tính toán chiêu tế đi. Nghe vậy, bách bối bối mặt mày một loan, tiến đến Mỹ Sa bên thai nhỏ giọng nói, lừa bọn họ. Vừa nghe, Mỹ Sa tức giận mắng, ngươi nhà đầu này, đều còn không có đem đối phương sự hỏi thăm rõ ràng liền cự hôn, vạn nhất đối phương nhân phẩm hảo, kia không phải đáng tiếc. Mỹ xa tỉ, đối phương khẳng định không phải cái gì hảo mặt hàng. Bách bối bối thực chắc chắn nói. Ngươi lại biết. Mỹ xa liếc bách bối bối liếc mắt một cái, có đôi khi nàng thật không hiểu được cái này đường muội suy nghĩ cái gì, rõ ràng liền chưa thấy qua đối phương, như thế nào liền biết đối phương không phải hảo mặt hàng. Mỹ xa tỉ, ngươi là không phát hiện vừa rồi thôn trưởng tức phụ kia đệ đệ em dâu ngón chân không ai bị nổi bộ dáng. Bọn họ là tử trong lòng trong mắt xem thường chúng ta người nhà quê. Bọn họ đứa con này hiện tại bất quá chỉ là cái học đồ bọn họ cứ như vậy mắt cao hơn đế. Ta nếu là thật gả qua đi, chờ bọn họ nhi tử thật lên làm trường quài, ta còn sẽ có ngày lành quá. Bách bối bối tiếng nói vừa dứt, bách định hải mấy người liền đẩy cửa mà nhập. Bối bối nói được không sai, ta xem việc hôn nhân này cũng muốn không được. Bách định hải trầm giọng nói, tiểu thuyết, bọn họ đi rồi. Bách bối bối hướng mấy người phía sau tính phòng nhìn mắt. Đi rồi 77 nở tờ com ngàn ngàn tiểu thuyết vong vân thị đáp. Phùng thị một lòng ở nữ nhi việc hôn nhân thượng, đối Bách định hải hỏi, Đại ca, tốt như vậy việc hôn nhân như thế nào liền phải không được đâu. Phùng thị liền buôn bực, như vậy tốt điều kiện đều nói không được, kia bối bối về sau còn phải gả cho cái dạng gì người. Bách định hải đối Phùng thị thở dài, Phùng thị, ngươi còn không có bối bối nhìn thấu chết đâu. Bối bối đều nhìn ra bọn họ đánh tâm nhãn coi thường chúng ta, ngươi còn muốn cho bối bối gả qua đi. Đại ca, đó là bọn họ còn không biết bối bối như vậy có khả năng, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ sao lại không cũng đối bối bối rất hiền lành. Hiền lành. Bách định hải cười lạnh một tiếng, đó là bọn họ đem bối bối xem thành một cây cây dụng tiền. Phung thị, ngươi có thể bảo đảm bối bối cả đời đều có tốt như vậy vận khí, cả đời đều có kiếm không xong tiền sao. Vạn nhất Bối Bối đã không có kiếm tiền chiêu số, ngươi lại có thể bảo đảm bọn họ có thể đối Bối Bối vẫn luôn như vậy hiền lành đi xuống. Chứ không nói thôn trưởng tức phụ kia cháu trai, liền nói nàng này để để em dâu, Bạch Định Hải liền 100 coi thường, đều là chui vào tiền trong mắt người, có thể là cái gì thứ tốt, muốn thật quán thượng như vậy cha mẹ chồng, Bối Bối về sau nhật tử cùng mị xa lại có cái gì hay dạng. Phong thị bị bách Định Hải nói cắp miệng họng. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra nhị bữa cùng Lý thị là nghe được Nữ Nhi chuẩn bị khai đầu phụ phơi khô phô sau mới thay đổi thái độ, chỉ là bách Định Hải nói làm nàng bừng tỉnh, nàng xác thật là quá ngây thơ rồi. Nữ Nhi là có khả năng, chính là Nữ Nhi gả qua đi đó là cả đời sự, ai có thể bảo đảm Nữ Nhi đời này sẽ không có nửa điểm nhấp nô. Nhị bữa cùng Lý thị trong mắt chỉ có tiền, vạn nhất Nữ Nhi thật gặp việc khó, bọn họ sẽ thế nào? Lấy kia hai người phẩm tính, Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết đáp án, Phùng thị nghĩ lại mà sợ. Lưu quả phụ cũng là, nghĩ chính mình thiếu chút nữa đem nhà mình tiểu thư hướng hố lửa đẩy, nàng phía sau lưng liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, Phùng thị mới phát sầu nói, đều do ta suy xét không chu toàn, việc này sợ là muốn đem thôn trưởng tức phụ cấp đắc tội. Nương, ai quy định tương xem liền nhất định sẽ thành công, chúng ta không hài lòng chẳng lẽ bọn họ còn muốn bức chúng ta đồng ý việc hôn nhân này không thành. Bách bối bối không để bụng nói. Đừng nói nàng đối thôn trưởng vốn là không có gì hảo cảm. Liền thôn trưởng tức phụ cùng nàng kia đệ đệ em dâu vừa rồi kia một phen biểu hiện liền đủ để cho nàng chắn ghét. Liền tính nhị bữa đứa con này thật sự như thế bọn họ theo như lời như vậy ưu tú. Nàng cũng sẽ không gả qua đi. Cùng này đó lợi thế người trở thành toàn gia, ngẫm lại đều rác ghê tẩm. Bách định hải từ trước đến nay là cùng bách bối bối đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nghe xong bách bối bối nói, nói, cũng không phải là, ai quy định tương xem liền nhất định có thể thành. Việc này ngươi khó mà nói, liền từ ta đi nói. Bách bối bối cười, nói, nương, khiến cho đại bá đi nói đi. Làm mẫu thân đi, khẳng định sẽ ở thôn trưởng tức phụ trước mặt bị khinh bỉ đại bá đi liền không giống nhau, tưởng kia thôn trưởng tức phụ cũng không đạo lý đem tức giận hướng đại bá trên người giải. Bách bối bối ở nhìn thấy nhị bố vợ chồng phía trước liền rất rõ ràng, chỉ cần đại bá có thể duy trì chính mình, việc hôn nhân này liền thành không được, bởi vì đại bá ở cái này ra nói 102 nương cũng chỉ có nghe theo phân, cho nên nàng vừa rồi mới dám như vậy không chỗ nào cố kỵ. Tính, việc này vẫn là từ ta đi theo thôn trưởng tức phụ nói đi. Vân Thị mở miệng nói, đây là nữ nhân gia sự, làm hài tử hắn cha đi nói cũng không thích hợp. Này sẽ làm thôn trưởng tức phụ cảm thấy thật mất mặt, thôn trưởng lại đối phùng thị có ân, từ phùng thị ra mặt cũng không tốt, việc này chỉ có thể nàng ra ngựa. Vậy phiên thoái đại bá mẫu, bách bôi bôi hiếp mắt cười nói, có người nhà chống lưng cảm giác chính là hảo. Xem đứa nhỏ này nói, còn cùng ngươi đại bá mẫu ta khách sáo lên, ra ngứa có phải hay không? Vân thị cười phỉ nổ. Cùng lúc đó, thôn trưởng tức phụ mang theo nhị búa cùng Lý Thị trở về chính mình ra. Liền đem bách bối bối sự cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng nghe xong thật sâu thở dài, nói, ta lúc trước còn làm phùng thị đem nha đầu này bán đi đổi mấy cái tiền đâu, may mắn phùng thị không nghe ta. Bằng không phùng thị một nhà nào có hôm nay quan cảnh, lúc trước cũng trách hắn giả cả mắt mờ Hai tử cha hắn, ngươi trưởng nào thì làm phùng thị bán đi bối bối nha đầu này. Thôn trưởng tức phụ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, việc này nàng thật đúng là không biết bởi vì bách định đào sẽ ra chuyện khi nàng trở về nhà mẹ đẻ. Chính là định đào qua đời kêu hội, ta cũng là xem nhà bọn họ nhật tử quá không đi xuống, mà phùng thị lại muốn đem mãn thương tặng người, cho nên ta liền cho nàng ra cái chủ ý, lưu nhi bà nữ, thuận tiện đổi mấy cái tiền bạc trở về hoa. Việc này bối bối kêu nha đầu biết không? Thôn trưởng tức phụ như mày nói. Hẳn là biết đi. Nghe vậy, thôn trưởng tức phụ tức khắc héo. Việc hôn nhân này xem ra hy vọng xa vời. Nhị búa cùng Lý Thị đều nghe tròn váng, buồn bực nói, tỷ phu, ngươi như thế nào có thể ra như vậy siêu chủ ý đâu. Nếu kia nha đầu thật biết, này việc hôn nhân mười có tám chín là ngâm nước nóng, nghĩ đến kia trắng bóng bạc liền ở trước mắt, bọn họ lại chỉ có mắt trong mong phân, hai người đều mau cảo khởi tâm can tới. Thôn trưởng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ta khi đó nếu là biết nha đầu này như vậy có thể kiếm tiền. Ta sẽ ra như vậy chủ ý sao? Còn không có phát sinh sự ai có thể biết. Thì phu, vậy ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Nhị búa rũ đầu đặt ngông ngồi ở ghế trên. Còn có thể làm sao bây giờ? Việc này các ngươi tưởng đều đừng lại suy nghĩ. Thôn trưởng trầm khuôn mặt nói. Dù sao cũng là một thôn chi trường, lại lớn tuổi nhị búa mười mấy tuổi, tưởng đồ vật đương nhiên muốn so nhị búa tưởng nhiều đến nhiều. Nghe chính mình tức phụ nói vừa rồi phát sinh sự hắn liền suy đoàn đến, bối bối kia nha đầu sợ là bất mãn này việc hôn nhân mới có vừa rồi như vậy một chuyến, chỉ mong nàng sẽ không bởi vì chính mình muốn bán đi chuyện của nàng mà ghi hận thượng hắn mới hảo. Tỷ, tỷ phu, Phùng thị đều nói sẽ khuyên nhủ kia hài tử, hơn nữa ta xem Phùng thị đối việc hôn nhân này cũng rất vừa lòng, ta tưởng lại chờ mấy ngày nhìn xem nhị bữa chưa từ bỏ ý định nói. Các ngươi nguyện ý chờ liền chờ. Bất quá ta khuyên các ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Thôn trưởng nhắc nhở nói. Không cần nhị búa vợ chồng chờ mấy ngày, chạm vạng thời điểm Vân Thị liền tới đây cho bọn hắn hồi đáp. Nghe tới Vân Thị huyển chuyển cự cử cửa này thân, nhị búa cùng Lý Thị đều nóng nảy lên. Vân Đại Tẩu, đây là bối bối kia hài tử chính mình ý tứ vẫn là phùng thị ý tứ. Vân Thị cười, hoan trách nói, đúa huynh đệ, nhìn ngươi lời này nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hôn nhân đại sự nơi nào là một cái hài tử có thể làm được chủ. Liên tính việc này là bối bối quyết định, Vân Thị cũng không có khả năng làm cho bọn họ biết. Không có khả năng. Nhị bố lập tức đẩy mặt không tin lắc đầu, Phùng Thị không có khả năng không đồng ý việc hôn nhân này. kia Phùng Thị rõ ràng liền một bộ chờ không kịp bộ ráng, sao có thể đột nhiên thay đổi. Việc này nhất định có kỳ quạc. Vân Thị nghe xong lời này không cao hứng, nhị lang huynh đệ. Đây là hài tử hắn tam thẩm rác mặt cùng ta nói, ta còn có thể lừa người không thành. Vân Đại Tẩu, đương ra không phải ý tứ này, Lý Thị không nghĩ đem Vân Thị đắc tội. Vội nói, chúng ta buổi chiều thấy Phùng Thị đối việc hôn nhân này đều rất vừa lòng, lúc này mới đại công phu, như thế nào lại thay đổi chủ ý. Một bên thôn trưởng thấy này hai người ngu xuẩn đến liền nhân ra tìm cớ đều nghe không hiểu, còn ở nơi đó dò hỏi tới cùng, chịu đựng cả giận, được rồi, đừng hỏi lại. Nếu phùng thị không đồng ý, về sau việc này cũng đừng nhắc lại. Nhị búa cùng lý thị khẩn trương, thị phu, cầm miệng. Thôn trưởng hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó đôi vân thị nói, Vân thị, ngươi trở về cùng phùng thị nói, hôn sự không thành liền không thành, không cần nhân việc này mà phai nhặt chúng ta giao tình. Vân thị phát ra từ nội tâm lối thôn trưởng cười cười, thôn trưởng, ta sẽ đem ngài nói chuyển cáo hải tử hắn tam thẩm. Phùng thị nghe xong vân thị chuyển cáo sau, đe ở trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc hạ xuống, nàng cũng thật lo lắng thôn trưởng sẽ bởi vì việc này mà bực nàng. Đại niên sơ tam, đoạn tân cuối cùng đem nên bái phỏng người đều bái phỏng xong về đến huyện thành đoạn phủ ngày thường bọn họ là an huyện, bảo cảng trấn hai bên chạy, nhưng ăn tiết thời điểm đều sẽ ngốc tại huyện thành. Đoạn tân mới vừa ở trong sành ngồi xuống, liền thấy lộ huy đã đi tới ở bên thai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Đoạn tân nghe xong lỗ huy nói sau, khoe môi dơ lên một mặt ý vị không do ý cười, đứng dậy hướng nhi tử thư phòng đi đến. Đoạn dịch húc không nghe được tiếng đập cửa liền nhận thấy được cửa thư phòng bị đẩy mở ra, gần như không thể nghe thấy khẽ thở dài thanh. Ở huyện thành đoạn phụ, chứ bỏ hắn cái kia giả đứng đắn lao cha, còn có ai có này lá gan không thỉnh tự nhập Đoạn dịch húc mơ hồ đoán được lão nhân lúc này tới tìm hắn khẳng định không chuyện tốt, đơn giản đem đầu hướng sách vở trôn chôn Lười đến liết hắn một cái. Đoạn tân tiến thư phòng liền thấy nhi tử hết sức chăm chú cuối đầu đọc sách, liền hắn tiến vào cũng chưa phát hiện, cũng không biết là thật không phát hiện vẫn là không nghĩ nhìn đến hắn. Đoạn tân tay phải nắm thành quyền ở bên môi ho nhẹ một tiếng, thấy nhi tử vẫn là chưa cho ra một đinh điểm phản ứng, mới xác định tên tiểu tử thúi này là không nghĩ xem hắn. Làm ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút, giải sâu, thuận tiện thuận mấy cái bao lì xì trở về, ngươi càng không nghe. Đoạn tân vừa nói vừa đi qua đi, đem nhi tử quyển sách trên tay rút ra, suốt ngày đọc sách, đừng đem đôi mắt cấp xem hỏng rồi. Nhân ra đều là mang theo nhi tử hoặc tôn tử ra tới chúc Tết Từng Trải, nhưng chính mình nhi tử cố tình không thích giao tế, cái này làm cho đoạn tân thực đau đầu, hắn tránh hạ lớn như vậy ra nghiệp, sớm hay muộn đều là muốn nhi tử kế thừa, hắn đến đem nhi tử tính tình này bẻ mới thành. Đoạn dịch vúc không có thư cuối cùng là ngẩn đầu liếc phụ thân liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi chừng nào thì lưu lạc đến yêu cầu nhi tử đi ra ngoài thuận bao lì xì trở về sinh hoạt nông nỗi. Đoạn tân mặt cứng đờ, cắn chặt răng, ngay sau đó cố tình xem nhẹ rất nhi tử trong lời nói châm trọng, bên môi dơ lên một mặt bỡn cận tươi cười, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Nói là tin tức xấu, nhưng kêu biểu tình lại như là cái tin tức tốt. Cái gì? Đoạn dịch vúc hưng thú dã rời hỏi câu, hắn biết chính mình nếu là không thỏa mãn lao giả này, làm hắn đem lời muốn nói nói xong, hắn nhất định sẽ không giữ. Người thật muốn nghe. Đoạn tân trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp hòa cười. Người không nghĩ nói liền tính. Đoạn dịch vúc không nhẫn mại nghe hắn út út mở mở, làm bộ muốn đem thư đoạt lại. Đoạn tân đem trong tay thư dương lên, không bị hắn đoạt lại đi, trên mặt cười dừng một chút, tiện đà hỏi. Về bách bối bối sự ngươi cũng không muốn nghe. Đoạn dịch hút liếc phụ thân liếc mắt một cái, lần này khẩu khí nghiêm túc không ít, bách bối bối làm sao vậy? Đoạn tân ánh mắt lóe lóe, hắn liền biết, chỉ có bách ra kia nha đầu sự mới có thể làm tên tiểu tử thúi này đệ bụng. Nghe nói kia nha đầu chuẩn bị làm ai? Đoạn tân gắt gao nhìn chầm chầm chính mình nhi tử mặt nói, muốn nhìn một chút hắn nghe thế tin tức sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng làm đoạn tân thất vọng chính là... Đoạn dịch húc nghe chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, từ trên bàn sách cầm lấy một quyển khác thư thoạt nhìn. Đoạn dịch húc này lãnh đạm đáp lại làm đoạn tân một trận thất vọng, hắn từ nhi tử này liếc mắt một cái trông được ra hắn đối chính mình khinh thường, nghĩ nghĩ, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, đối phương xích cương chấn một cái nhà nghèo nhân ra. Hắn cũng không tin nhi tử đối bách ra kia nha đầu làm mai sự không có nửa điểm ý tưởng. Không nói đoạn tân không tin. Cả ngày đi theo đoạn dịch húc bên người Lộ Huy càng thêm không tin, bằng không hắn cũng sẽ không vừa nghe đến này tin tức liền nói cho đoạn tân. Ở Lộ Huy xem ra, nếu nhà mình thiếu ra đối bách bối bối không có nửa điểm cảm giác liền sẽ không làm lao ra phái người bảo hộ nàng, cũng sẽ không vừa nghe nàng gặp được việc khó liền chờ không kịp muốn qua đi nhìn xem, càng sẽ không đem chính mình bên người chi vật đưa cho nàng. Đính hôn Đoạn dịch húc đầu cũng không nâng hỏi, hắn còn tưởng rằng là ra chuyện gì đâu. Nguyên lai like chỉ là đính hôn. Đoạn tân vừa định đem sự tình ngọn nguồn nói cho nhi tử, có thể thấy được nhi tử này phó vân đạm phong khinh biểu tình, lại nhịn không được tưởng điếu điếu hắn ăn uống, còn không có. Đây là ngươi theo như lời tin tức xấu. Đoạn dịch hút mày dầm một trọn liếc xéo hắn một cái. Đoạn tân nghẹn lời, đoạn dịch hút lại nhàn nhạt hỏi, liền tính bách bối bối đính hôn lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Đoạn tân khỏe miệng co giật một chút, Ngươi xác định nhân gia đính hôn không liên quan người sự. Tên tiểu tử thúi này vì kia nha đầu làm như vậy nhiều sự rồi lại không dám làm nhân gia biết, hiện tại nhân gia đều phải đính hôn, còn ở nơi này mạnh miệng, đoạn tân đều hoài nghi tên tiểu tử thúi này rốt cuộc còn có phải hay không chính mình thân sinh, như thế nào liền như vậy tốn. Đoạn dịch hút xem ngu ngốc giống nhau nhìn đoạn tân, một hồi lâu mới hỏi nói, vậy ngươi nói cho ta, nàng đính hôn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhi tử này biểu tình làm đoạn tân tích tụ, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi đối bách ra kia nha đầu không có nửa điểm tâm tư. Cái gì tâm tư? Nhìn nhi tử đen nhánh mắt to tràn đầy mê mang, đoạn tân thiếu chút nữa liền phải cho rằng hắn là thật sự không rõ trong lời nói của mình ý tứ, khá vậy chính là thiếu chút nữa. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không thích thượng nhân ra. Đoạn tân tức giận nói, đoạn gì gúc mặt mày một trọn ai nói ta thích nàng. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi vì kia nha đầu làm nhiều chuyện như vậy chỉ là đơn thuần vì báo đáp nàng ân cứ mạng. Đoạn tân khịt múi coi thường nói. Bằng không ngươi nghĩ sao? Đoạn dịch hút một câu bốn lạng đẩy ngàn cân làm đoạn tân mắt to trường, hận sắc không thành thép nói. Thật không biết như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy vô dụng nhi tử tới, liền thích nhân ra cũng không dám thừa nhận, một chút nam tử khí khái đều không có. Đoạn tân là thực sự có chút sinh khí. Hắn tán không tán thành nhi tử cưới bách ra kia nha đầu tạm thời không nói, nhưng nhi tử loại này trốn tránh vấn đề thái độ thật sự làm hắn thực thất vọng. Ta chính mình có thích hay không nàng, ta còn sẽ không biết. Đối với phụ thân tức giận, đoạn dịch húc hồi lấy một cái xem thường, theo sau đôi mắt lại trở xuống sách vợ thượng. Hắn quá song năm mới 12 tuổi, cũng liền hắn này không đáng tin cậy lao cha mới có thể đem hắn trở thành đại nhân xem, sớm liền ở chỗ này cùng hắn đàm luận khởi sự tình tới. Tốt nhất là như vậy. Đoạn tân chắn nản, kia nha đầu quá quỷ dị, ta còn không hy vọng ngươi cưới nàng đâu. Đoạn tân xuất thân nhà nghèo, từng thâm chịu dòng dõi quan niệm chi khổ, cho nên đối với môn đang hộ đối mấy chữ hắn là tương đương kinh thường, nhưng đoạn tân trong tiềm thức lại không hy vọng nhi tử cưới bách bối bối, bởi vì hắn cảm thấy bách bối bối quá làm người nắm lấy không ra. Vì thận trọng khởi kiến, ở còn không có biết rõ ràng chạm hướng phía trước, hắn không nghĩ nhi tử cùng nàng quá nhiều tiếp xúc miễn cho đưa tới thai bay vạ gió. Đoạn dịch hút lại lần nữa ngẩn đầu liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nịa mai nói, ngươi liền không quỷ dị. Ngươi đoạn tân một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không nổ ra, cắn chạy răng, hung tận nói, hảo, ta quỷ dị. Là ta không có việc gì tìm việc. Bất quá ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay nói qua nói, đừng cùng bách ra kia nha đầu đi được thân cận quá, về sau cũng không cho nói muốn cưới nàng lời nói. Còn muốn nhìn tên tiểu tử thúi này biến sắc mặt đâu, hắn này thuần túy là tới tìm khí chịu. Đoạn tân khí về khí, bất quá nên nhắc nhở vẫn là đến nhắc nhở. Đoạn tân nói xong vừa định nhắc chân rời đi thư phòng, đoạn dịch hút một câu nhẹ nhàng bâng cơ nói lại thiếu chút nữa làm hắn hộp máu. Ta vốn là không hướng kia phương diện tưởng, bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy có thể suy xét suy xét. Đoạn dịch hút lời này thượng cố ý chọc giận chính mình phụ thân. Bách bối bối như vậy không thích hắn, sao có thể đáp ứng gả cho hắn? Đối với điểm này, đoạn dịch hút căn bản không cần tưởng đều biết. Cũng đúng là bởi vì biết nàng không thích chính mình, cho nên đoạn dịch hút thật không khởi quá cưới bách bối bối tâm tư, hắn vì nàng làm như vậy nhiều thật sự chỉ là đơn thuần muốn báo đáp nàng. Từ nhìn thấy bách bối bối ánh mắt đầu tiên khởi, đoạn dịch hút liền nhận thấy được bách bối bối cảnh giác tâm thực trọng, ở phương diện nào đó cùng hắn thực tương tự. Cho nên hắn bản năng tưởng tới gần nàng, tưởng giúp nàng, thậm chí còn đem vì chính mình chắn quá một đau hổ phách đưa cho nàng lấy bảo nàng bình an. Nhưng kinh lão nhân như vậy vừa nhắc nhở, đoạn dịch húc đúng nhiên phát hiện chính mình đối nàng giống như thật sự không ngừng là ân cứu mạng đơn giản như vậy, nhưng rốt cuộc còn có cái gì nguyên nhân, đoạn dịch húc trong khoảng thời gian ngắn cũng cân nhắc không ra. Nếu bách bối bối biết đoạn dịch húc thế nhưng đem sự tình nghĩ đến xa như vậy, khẳng định lại đến cảm khái một tiếng. Cái này triều đại hài tử thật là trưởng thành sớm. Tường mở Đoạn tân khí cực, cầm lấy quyển sách trên tay hướng nhi tử trên đầu một phách, máng, ngươi tốt nhất cho ta thu hồi này phân tâm tư. Đoạn dịch vúc đang nghĩ ngợi tới bách bối bối sự, không dự đoán được lao nhân sẽ đột nhiên ra tay, một cái không phòng bị ăn răn chắc một phách, đau hô một tiếng, trứng mắt nói, không lý do đánh ta làm cái gì. Ta xem ngươi là đọc sách xem trắng váng. Nói không chừng này một phách có thể làm người biến thông minh. Đoạn tân nhìn chính mình trong tay kia buồn bình thư, nhìn nhìn lại nhi tử trong tay kia buồn luận ngữ, nổi trận lôi đình nói. Lại không phải muốn khảo trạng nguyên, cũng không phải muốn thượng chiến trường, cả ngày ôm này đó thư xem liền môn đều không ra, cũng không biết tên tiểu tử túi này nghĩ như thế nào. Hai cha con chính đại mắt trừng mắt đôi mắt nhỏ, liền nghe lộ huy thanh âm ở cửa thư phòng khẩu văng lên, lao ra. Đông Bắc bên kia tặng một ít đồ vật lại đây. Đông Bắc, chính là đoạn tân hai cha con quê quán, là cái bần hẳn nơi. Lộ huy tiếng nói vừa dứt, hai cha con trong mắt đồng thời hiện lên một đạo hàn quang. Đoạn tân thực mau thu liếm cảm xúc, ứng thanh, đã biết. Nghe được lộ huy rời đi tiếng bước chân, đoạn dịch hút lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi tức phụ cho ngươi tặng lễ vật ới, còn không chạy nhanh đi xem. Đoạn tân hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người ra thư phòng. Đoạn dịch hút nhìn chầm chầm một lần nữa đóng lại cửa gỗ, suy nghĩ lại lần nữa bay tới chính mình ở bờ biển rơi xuống nước ngày đó. Lộ huy ở hành lang chô ré chỗ chờ đoạn tân, đoạn tân một lại đây hắn sẽ nhỏ giọng nói, lao ra, lần này tặng lễ vật lại đây còn có tộc trưởng tâm phúc đào nhảy. Đoạn tân mày dầm một ninh, hầu nghi nói, lễ vật là lao nhân đưa lại đây. Không phải. Nghe lộ huy lời này, đoạn tân hiểu rõ. Cười lạnh một tiếng, chắc là ở hướng ta kháng nghị đi. Kia nữ nhân khẳng định là bởi vì hắn không mang tin trở về, lại không trở về ăn tết, cho nên kiềm chế không được đi tìm tộc trưởng vì nàng chống lưng tới. Lao ra, nếu ngài không muốn thấy đào nhảy, ta này đi đem hắn đuổi rồi. Lộ Huy nói. Ân đoạn tân gật đầu, theo sau còn nói thêm, người khác có thể không cần để ý tới, bất quá cái kia họ đào muốn giàn xếp hảo. Họ đào hắn khẳng định là không thấy. Bất quá không thấy cũng không thể chậm trễ nhân ra. Lao ra, ta minh bạch. Lộ huy đi theo đoạn tân bên người hơn 20 năm, đối đoạn tân hết thể đều rõ như lòng bàn tay, cho nên xử lý khởi những việc này tới tâm ứng tay, đây cũng là đoạn tân nghề trọng hắn nguyên nhân. Lộ huy đối đông Bắc tới những người đó thực vô cảm, dù sao có nhị quản gia ở tiếp đón, hắn cũng không vội mà qua đi, liền hỏi nổi lên chính mình quan tâm sự tới. Đúng rồi, Lao ra. Thiếu gia đối bách cô nương đính hôn sự thấy thế nào? Cũng không biết thiếu gia nghe được bách cô nương đính hôn tin tức có thể hay không thực nôn nóng. Vừa nói đến cái này đoạn tân mặt liền đen xuống dưới, kia tiểu tử thúi nói muốn suy xét cưới kia nha đầu. Lộ huy cười hạ, ta sớm nhìn ra thiếu gia đối bách già cô nương động tâm. Có thể nhìn không ra tới sao? Đoạn tân bất đắc gì nói, kia tiểu tử còn ở nơi đó mạnh miệng đâu? Lao ra, thiếu gia còn nhỏ. Khả năng còn không hiểu lắm này đó, lại quá hai năm có lẽ là có thể minh bạch. Lộ huy cười nói. Không thể không nói, vẫn là lộ huy hiểu biết đoạn dịch húc Đoạn tân như mày, ngữ khí ngưng chọc hỏi, lộ đại ca, điều tra rõ kia nha đầu chân chính chi tiết sao. Lộ huy một đốn, nói, phía dưới người cha thật sự rõ ràng, hẳn là không có vấn đề. Hẳn là. Đoạn tân nhìn lộ huy liếc mắt một cái. Trong ấn tượng Lộ Huy nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối hắn nói này bà phải cái nào cũng được nói. Đối thượng đoạn tân nghi hoặc ánh mắt, Lộ Huy cười khổ một tiếng, lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo cho hắn. Lao ra, ta cũng nghi ngờ quá phía dưới người quá qua loa, còn tự mình đi tra xét một lần, nhưng căn cứ điều tra ra tới kết quả. Bách ra cô nương từ nhỏ liền ở bờ biển lớn lên, chưa từng rời đi quá làng trài chỉ là mấy tháng trước Báh cô nương phụ thân Bách định đảo ra biển bắt cá táng thân đáy biển sau Báh cô Nương liền tính tình đại biến này mấy tháng qua cấp người nhà ra rất nhiều kiếm tiền chủ ý nguyên bản một cái nghèo đến len Ken vang giá hiện tại đều mau thành trấn trên nhà giàu số 1 đoạn Tân từ trước đến nay muốn đều là kết quả nhưng bách bối bối trên người bí mật quá nhiều lỗi huy không thể không đem tra được sự tất cả đều nói cho đoạn Tân làm cho hắn chảo chủ ý đoạn Tân suy tư sẽ Hỏi, lộ đại ca, ta chỉ muốn biết một chút, ngươi có thể xác định kia nha đầu không phải lão nhân người sao? Bách cô nương không có khả năng là lão nhân người. Đối với điểm này lộ huy vẫn là rất có nắm chắc. Bách cô nương từ nhỏ liền không rời đi quá làng trài, lần đó ở bờ biển cứu thiếu ra cũng là ngẫu nhiên, hơn nữa một người ánh mắt là không lừa được người. Bách bối bối bài xích đoạn dịch húc lộ huy sớm đã nhìn ra, nếu nàng là lao ra thử người. Này sẽ đã sớm dính lên đây, đến nỗi có thể hay không là chơi lạt mềm buộc chặt xiếp căn bản không ở Lộ Huy suy xét trong phạm vi, bởi vì Lao Nhân nếu là có như vậy tài nguyên, đã sớm dùng ở đoạn tân trên người. Đoạn tân đem Lộ Huy nói lặp lại cân nhắc sẽ, trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt hứng thú, nói như vậy, kia nha đầu còn có kinh thương đầu vóc. Cũng không phải là... Nói lên cái này, Lộ Huy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đoạn tân cười một tiếng. Khó trách đồng nhất hổ đối nha đầu này lại ái lại hận. Hắn là nghe qua đồng nhất hổ ở chính mình trước mặt để qua cái này nha đầu, chỉ khi lúc ấy hắn cũng không biết nha đầu này chính là chính mình nhi tử ân nhân cứu mạng. Nha đầu này có thể làm ở thương trường sờ bò lăn lộn vài thập niên đồng nhất hổ ăn mệt, sắc thật có chút năng lực. Bỏ qua một bên nha đầu này cùng nhi tử quan hệ, đoàn tân kỳ thật còn rất thưởng thức nàng. Chỉ nói có thể cùng mấy nhà hồng phúc tiểu lầu lập hạ trưởng kỳ hợp tác khế đức, này liền không phải người bình thường có thể làm được, còn có nàng không cao ngạo không nóng nẻ tính tình cũng đúng là khó được, kiếm lời như vậy nhiều tiền cũng không khoe ra, không xa xỉ. Đoạn tân có chút tiếc hận, đáng tiếc nha đầu này đầu sai rồi nữ nhi thân, bằng không về sau khẳng định sẽ có một phên làm. Lao ra, để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là... Bách cô nương cùng nàng người nhà cư nhiên có thể ở thiển hải đem biển sâu cá nuôi sống. Lộ huy nghĩ trăm lần cũng không ra. Trước kia đừng nói biển sâu cá, chính là bình thường cá biển cũng chưa nghe qua người tài ba công nuôi sống. Này bách cô nương thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, mấy thứ này cũng không biết từ nơi nào học được. Cho nên ta nói nha đầu này quỷ dị thật sự. Đoạn tân ánh mắt thâm thâm, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Hai người đang nói. Đoạn phủ nhị quản gia vội vã từ hành lang một khác đầu đã đi tới. Lao Vương, đưa bọn họ giàn xếp hảo. Lộ Huy hỏi, đoạn phủ nhị quản gia họ Vương, danh Tu Lâm, đoạn tân cùng Lộ Huy đều thói quen kêu hắn Lao Vương. Lộ quản gia, đào nhảy khăng khăng muốn gặp Lao Gia. Lao Vương trả lời Lộ Huy hỏi chuyện, đôi mắt lại nhìn về phía đoạn tân, vẻ mặt khó xử. Lao Vương cũng là đoạn tân bên người Lao Nhân, biết rõ đoạn tân cùng Đông Bắc bên kia huyền diệu quan hệ. Lúc này đào nhảy muốn gặp nhà mình lao ra khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt, chỉ là đào nhảy người nọ quá khó chơi, hắn banh không được. Lộ huy thần sắc lạnh lùng, đối đoạn tân nói, lao ra, ta đi thôi. Nay đào nhảy liền tính là lão nhân tâm phúc, nhưng hạ nhân chính là hạ nhân, lao ra bằng lòng gặp hắn là hắn phúc phận, không muốn thấy hắn cũng là tình lý bên trong sự, có cái gì tư cách khăng khăng thấy lao ra. Hành, ngươi liền đi gặp hắn vừa thấy. Xem lão nhân lại tưởng chơi cái quỷ gì xiếp. Đoạn Tân thần sắc gâm hối không rõ. Sau nửa canh giờ, Lộ Huy cùng lão Vương một khối đi tới nội viện trong sảnh. Đoạn Tân đang ở phòng trà, thấy Lộ Huy thần sắc như thường, nhưng lão Vương trong mắt lại mang theo ẩn nhận tức giận, không khỏi nhàn nhạt hỏi, "Lão nhân lại nói cái gì yêu cầu?" Những năm gần đây hắn đều thói quen lão nhân ta cần ta cứ lấy, ai làm lúc trước chính mình như vậy thiên chân, ngây ngốc và bộ Thiếu hạm như vậy đại ân tình đâu Hắn làm lao ra quá xong nguyên tiêu liền hồi Đông Bắc Nói là tông tộc từ đường muốn may lại Yêu cầu lao ra ngài trở về chủ trì Lao vương căm giận nói Nơi này ly Đông Bắc ra roi thúc ngửa cũng muốn 2-3 tháng lộ trình Bất quá là từ đường may lại liền phải làm lao ra lãng phí non nửa năm thời điểm tới lên đường Thật đương lão ra nhàn đến hoàng sao Lấy 2.000 lượng cấp đào nhảy Liền nói là ta một chút tâm ý Nếu không đủ lại làm người mang tin lại đây, ta sẽ đem dư lại bổ thượng. Đoàn tân nhấp khẩu trà, nhàn nhạt nói. Dùng tiền giải quyết được vấn đề liền không phải vấn đề. Mấy năm nay hắn nện ở tông tộc tiền liền chính hắn đều đếm không hết, cũng không kém này 2.000 lượng. Lao ra. Lao vương, liền ấn lao ra nói đi làm đi. Lộ huy đánh gây lao vương lời nói. Lao vương tuy rằng đối đông bắc kia giúp được một tức lại muốn tiến một thước, không biết thu liễm người thực tức giận. Chính là lại không dám ngỗ nghịch đoạn tân ý tứ, nếu lao ra cùng đại quản gia đều nói như vậy, hắn chỉ có rửa theo phân phó đi làm. Đương đoạn dịch hút nghe được hạ nhân nói đông bắc bên kia cho hắn tặng vài món áo khoác, không mặn không nhạt ném ra hai chữ, thiêu. Sau đó giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau lại vùi đầu vào sách vở. Đại niên sơ năm là bờ biển đưa nước đưa tuổi lửa nhật tử, bách bối bối thấy ca ca chọn thùng gô muốn ra cửa, cũng cầm một cái không thùng đuổi theo, ca. Ta cùng đi với ngươi đi. Hiện tại không có du khách, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Bách mãn thuyền vừa đi một bên nói, lại không ngăn cản mội mội theo tới. Chờ bờ biển tới du khách, hắn phải ra biển, trong nhà sự đều đến mội mội giúp đỡ thu xếp, Bách mãn thuyền kỳ thật rất đau lòng. Ca, ăn Tết mấy ngày nay chuyện gì cũng chưa làm, ta chính nhằn đến hốt hoàng đâu, đi một chút cũng khá tốt. Bách bối bối cười cười kia làm ngươi cùng nương đi ra ngoài là cả ngươi lại không bằng lòng. Bách mãn thuyền tức giận nói, rõ ràng là chính mình không muốn ra cửa, lại nói nhàn đến hốt hoảng. Bách bôi bối con con ngôi, không có nói tiếp, nương là thế nàng cự thôn trưởng tức phụ nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân, nhưng không đại biểu nàng như vậy đánh mất thế nàng tìm việc hôn nhân ý niệm, muốn nàng đi ra ngoài đối mặt những người đó đánh giá ánh mắt, nàng thà rằng không ra khỏi cửa. Hai anh em xa xa liền nhìn đến đưa nước xe bò, Bọn họ hôm nay tới tương đối chế, Sa Phu rất có tâm, cố ý cho bọn hắn để lại mấy thùng nước, bằng không bọn họ sợ là muốn chính mình đến chấn trên kéo thủy đi. Đại ca, thật là cảm ơn ngươi. Mãn thuyền cười nói, không cần khách khí, chúng ta đều như vậy chín. Sa Phu cũng cười. Bách bối bối cùng mãn thuyền cơ hồ mỗi lần thượng chấn thu mua thức ăn đều là ngồi hắn xe bò, trở về thời điểm cũng sẽ bao hắn xe, thường xuyên qua lại đều hơn chín. Mạn Truyền ở bên kia Phó Thủy Tiền, Bạch Bối Bối ở một bên thoáng nhìn thôn trưởng Tức Phụ dẫn theo một cái túi cùng nàng kia đệ đệ em dâu ba người hướng bên này đi tới, nhìn dáng vẻ là tính toán đi trở về. Hai ngày này thôn trưởng Tức Phụ gặn thôn trưởng trộm đi tìm Phùng thị cùng Bạch Định Hải rất nhiều lần, còn tưởng cho nàng kia nhà mẹ đẻ cháu trai làm ai, bất quá đều bị Phùng thị cùng Bạch Định Hải cấp viện chuyển từ chối. Bên kia nhị bữa cùng Lý thị đột nhiên nhìn đến Bạch Bối Bối thân ảnh, tràn đầy vui sướng hô lên: Bối bối cô nương. Bách bối bối như mày, này hai người hay là còn nghĩ đến ghê tẩm nàng. Nhị búa cùng Lý Thị nhìn thấy bách bối bối vội nhanh hơn bước chân, chạy chậm hướng đưa nước xe bỏ vọt qua đi. Búa đại bá, Lý đại nương. Bách bối bối ngoài cười nhưng trong không cười hô thanh, mãn thuyền cũng cười cùng mấy người đánh thanh tiếp đón. Thôn trưởng tức phụ nhìn mắt bách bối bối bên chân kia số nước, không lời nói tìm lời nói nói. Ta nói bồi bồi đứa nhỏ này cần mẫn một chút đều không giả, sáng sớm liền mua thủy tới. Chính là, chính là. Lý thị cũng vẻ mặt ta ru cười, lời nói có ẩn ý nói, không biết về sau ai có phúc phận có thể cưới được như vậy cần mẫn lại có khả năng cô nương. Bách bối bối làm bộ nghe không hiểu lý thị ý tứ trong lời nói, xả khoe môi, thấy bọn họ bao quanh đem chính mình vây quanh, không hề có muốn cho nàng rời đi ý tứ. 800 Bách bối bối trong lòng cũng coi chút phiền, nhưng trên mặt lại không hiện, âm thầm suy tư sau một lúc lâu, ngược lại cười đối thôn trưởng tức phụ hỏi, Đại nương, ta nghe ta đại bà nói, ngài tưởng cho ta đậu phụ phơi khô phô giới thiệu trưởng quài. Tối hôm qua ăn cơm khi, bách bối bối liền từ bách định hải trong miệng biết được thôn trưởng tức phụ lại tìm tới hắn, nói muốn chờ chính mình đậu phụ phơi khô phô khai trường sau làm nàng cháu trai đi đương học đồ, bách bối bối nghe qua sau không để ở trong lòng. Dù sao có đại bá ở phía trước chống đỡ, cũng không nàng chuyện gì. Thôn trưởng tức phụ mấy người tâm tư rõ như ban ngày, ngay cả đại bá cùng nhị bá đều nhìn ra bọn họ là đánh gần quan được ban lộc chủ ý, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Bách bối bối vốn đang bởi vì nhà mình thiếu quá thôn trưởng nhân tình, hơn nữa mẫu thân không nghĩ đem quan hệ lộng cường, không nghĩ tới muốn cùng bọn họ sẽ rách ra mặt, nhưng xem hôm nay này tình hình, nếu không rắp mặt đem lời nói lẳng rõ. Về sau còn sẽ không giúp. Ngay vậy, nhị búa cùng lý thị đôi mắt tỏa sáng mạnh ngật đầu, thôn trưởng tức phụ cũng bội vàng cười nói, ha ha, là học đồ, không phải cái gì trưởng quài, ta kia cháu trai còn không có xuất sư đâu. Chỉ cần nha đầu này đồng ý làm cháu trai đến nàng đầu phụ phơi khô phô đi, hai người ở chung lâu rồi liền tính không thể lâu ngày sinh tình cũng sẽ đỉnh không được dư luận áp lực mà kết thân, học đồ cùng trưởng quài có lại cái gì khác nhau. Thôn trưởng Tức Phụ âm thầm vì đệ đệ em dâu nghĩ ra biện pháp này mà trộm vui sướng. Bạch man Thuyền nghe xong thôn trưởng Tức Phụ nói không khỏi nhíu mày, những người này đương người khác đều là ngốc từ sao? Bạch Mãn Thuyền còn không có mở miệng liền thu được muội muội ánh mắt, há miệng thở dốc, lại chạy nhanh đem lời nói dừng. Bạch man Thuyền từ hai ngày trước đã biết nhị bữa cùng Lý thị đối muội muội dụng tâm kín đáo sau liền để phòng bọn họ, liên quan đối thôn trưởng Tức Phụ cũng chưa hào cảm. Nguyên lai like là học đồ a? Bách bối bối trong giọng nói tràn đầy thất vọng, ta còn tưởng rằng là trưởng quầy đâu. Bối bối, ta kia cháu trai cơ linh, đấy cũng hảo, đều đi theo trưởng quầy bên người học mấy năm. Nếu ngươi chịu cho hắn cơ hội ở ngươi đầu phụ phơi khô phô làm thượng một hai năm, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đem cửa hàng trướng mục xử lý tốt. Thôn trưởng tức phụ nỗ lực du thuyết khởi. Thôn trưởng tức phụ cùng nhị búa còn có lý thị mấy người tự hỏi luôn mãi. Thật sự là luyến tiếc vứt bỏ như vậy một khối to thịt mỡ. Đúng vậy, đúng vậy, ta nhi tử nhưng thông minh, vô luận học cái gì vừa học liền biết. Nhị búa cùng Lý Thị Mãn nhã nóng bỏng nhìn trầm trăm bách bối bối, nóng rực tầm mắt đều thiếu chút nữa ở bách bối bối trên người thiêu ra cái động tới. Bách bối bối lưỡng đạo mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, chầm ngâm một hồi mới mở miệng nói, đùa bá, Lý Đại Nương, thật sự là xin lỗi. Ta tư tiền tưởng hậu cảm thấy vẫn là thôn trưởng đại nương nói có đạo lý, về sau ta đậu phụ phơi khô phô khai trường sau mỗi ngày qua tay bạc không phải số lượng nhỏ, vẫn là tìm người một nhà thích hợp chút. Thấy ba người vẻ mặt mong đợi, bách bối bối gợi lên khỏe môi, chầm rãi nói, cho nên, ta tính toán chờ đẩu phụ phơi khô phô khai trường sau làm lưu thẩm hỗ trợ nhìn cửa hàng. Nhị búa cùng lý thị đều là sừng sốt, thôn trưởng tức phụ nóng nảy lên, bối bối. Lưu quả phụ lại không biết chữ, nàng có thể lý đến thanh trướng ngục sao. Thôn trưởng tức phụ cũng không biết Lưu quả phụ chi tiết, cho nên liền nàng biết chữ không cũng không biết. Bách bối bối cũng không cùng nàng giải thích, mà là cười cười, nói, Đại nương, Lưu thẩm ở trà lều giúp chúng ta lâu như vậy, mỗi ngày cũng có không ít tiền bạc từ nàng trong tay trải qua. Lưu thẩm trước nay không tính bỏ qua một văn tiền, đem đậu phụ phơi khô phô giao cho Lưu thẩm ta thực yên tâm. Bách bối bôi dùng khỏe mắt dư quang quét nhị búa cùng lý thị liếc mắt một cái, đầy mặt cảm kích đối thôn trưởng tức phụ nói, Đại nương, lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ ngài đâu, nếu không phải ngài ngày đó nhắc nhở ta khai đầu phụ phơi khô phô phải dùng người một nhà, ta cũng sẽ không nghĩ đến làm lưu thẩm hỗ trợ xem cửa hàng. Sau khi nghe xong bách bối bối lời này, thôn trưởng tức phụ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng nào biết đâu rằng chính mình sẽ vác đá nện chân mình. Mà nhị búa cùng Lý Thị cũng từ bách bối bối nói xôi thai ra bản thân nhi tử là không có hy vọng, trong lòng đều tích nổi lên huyết tới, thần tài rõ ràng liền ở bọn họ trước mắt, nhưng bọn họ lại chỉ có thể xa xem không thể thâm lây, bọn họ có thể không thịt đau không? Hai người trừ bỏ thịt đau, còn đem thôn trưởng tức phụ cấp ghi hận thượng, ai làm nàng lung tung cấp nha đầu này ra chủ ý? Nếu không cho nha đầu này ra chủ ý, Nói không chừng nha đầu này, này sẽ đều đã đồng ý làm nhi tử đến nàng đầu phụ phơi khô phô đi. Thôn trưởng tức phụ thu được đệ đệ em dâu ván trách ánh mắt, trong lòng lại tức lại cấp. Này hai cái ngu ngốc, như thế nào cũng không nghĩ nàng ngày đó sở dĩ đối bách bối bối nói kia phiên lời nói là vì ai. Tùy tiện hai câu xối dục nói cũng có thể đem nàng oán thượng, thôn trưởng tức phụ thật là lạnh tâm. Bách bối bối thấy đạt tới mục đích, không có lại để ý tới mấy người chi gian mạch nước ngầm mánh liệt cười tủm tìm cùng xa phu đánh thanh tiếp đón liền đi theo ca ca rời đi. Lý thị còn nghĩ ra thanh đem bách bối bối kêu trụ, bị thôn trưởng tức phụ vừa buông mắng, đừng hô, còn ngại không đủ mất mặt sao. tỷ việc này đều tại ngươi. Nhị búa buồn bực rầm đặt chân, đối chính mình tỷ tỷ chỉ trích lên. Lý thị cũng ở trong lòng đem thôn trưởng tức phụ hoán trách một đốn, nhưng lại không dám biểu lộ ra tới, rốt cuộc chính mình ra còn muốn rửa cái này chỉ chồng giúp đỡ. Thôn trưởng tức phụ nghe xong lời này trong lòng ứa ra hỏa, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, là, đều do ta xen vào việc người khác, tưởng cho các ngươi tìm cái có khả năng con dâu, ta là hảo tâm làm chuyện xấu, được rồi sao? Nhị búa đối chính mình tỉ tỉ hoán khí thức trọng, nhưng xem nàng phát hỏa cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là hoành cổ tỏ vẻ chính mình bất mãn, lý thị chẳng những không khuyên chính mình nam nhân cũng túi đầu không nói một lời. Thôn trưởng tức phụ thấy hai người dáng vẻ này cũng nghỉ ngơi theo chân bọn họ giải thích tâm tư, hữu khí vô lực thúc giục nói, được rồi, chạy nhanh trở về đi, xe bỏ nhưng không đợi người. Nàng mấy năm nay vì cái này đệ đệ làm nhiều ít sự, sau lưng cầm nhiều ít tiền bạc trở về trợ cấp bọn họ, chính mình đối bọn họ đào tim đào phổi, bọn họ lại vì như vậy một chuyện nhỏ liền đem chính mình cấp án hận thượng. Thôn trưởng tức phụ nói không khổ sở là không có khả năng. Không thể không nói, bách bối bối chiêu này châm ngòi ly rán thật sự thực thành công, thôn trưởng tức phụ từ đây đối nhà mẹ đẻ sự không hề như gì vãng như vậy như tâm. Mãn thuyền hai anh em mới vừa đem thủy đề về nhà, thợ thủ công đầu mục sau lưng liền theo tiến bảo. Đại thúc, người đã đến rồi. Bách bối bối nhìn thấy thợ thủ công đầu mục thực vui vẻ, nàng đang suy nghĩ những cái đó thợ thủ công khi nào tới khởi công đâu. Đúng vậy, hôm nay đều đại niên sơ năm. Chúng ta đến làm việc. Thợ thủ công đầu mục cười cười, trừ phi không nhận được sống, bằng không bọn họ mỗi năm đều là đại niên sơ năm hôm nay liền khởi công. Đại thúc, ngày hai ngày này có thể trước giúp ta xây hai ba cái bệ bếp sao? Bách bối bối thực trực tiếp hỏi. Thợ thủ công đầu mục cười, bối bối cô nương ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, ta đã đem xây bệ bếp thợ thủ công đều gọi tới, hôm nay liền có thể cho ngươi xây. Hai ngày xây 2 30 ba cái đều không thành vấn đề. Này đó xây bệ bếp thợ thủ công là hắn từ cái khác địa phương điều lại đây, xây nhà những cái đó thợ thủ công vẫn là tiếp tục xây phòng ở. Hảo, kia đợi lát nữa ta liền đem bản vẽ cho ngài đưa qua đi. Thấy hắn như vậy giữ chữ tín, bách bối bối hợp thợ đầu mục Hảo cảm lại nhiều vài phần. Thợ thủ công đầu mục bắt được bản vẽ sau mang theo các thợ thủ công một khối xây khởi di động bệ bếp tới. Sơ bảy buổi sáng quả thực xây hảo hơn 20 cái bậy bếp. Bách định hải đám người lại đây ăn cơm sáng, nhìn đến trà lều nội song song phóng tiểu táo đài, đôi mắt đều xem thẳng. Kinh Bách bối bối một giải thích, mới biết được nàng lại suy nghĩ kiếm tiền chiêu số. Bối bối, ngươi này liền yên cửa sổ đều không có tiểu táo đài sẽ có người muốn. Vân thị lo lắng hỏi. Ở Vân thị xem ra, bẫy bếp muốn đại tài dùng chung, như vậy tiểu nhân bậy bếp chỉ có thể xứng tiểu nồi tác dụng cũng không lớn. Đại ba mẫu, ta hiện tại cũng không thể xác định này bệ bếp có hay không người muốn, cho nên ta muốn đi tranh huyện thành, nhìn xem tình huống. Bách bối bối nói, hôm nay là đại niên sơ bảy, cũng nàng là cùng tôn trưởng quầy đám người ước hảo đánh cá nhất tử. Bách bối bối tính toán lần này đi theo tôn trưởng quầy xe ngựa một khối đến huyện thành đi. Phùng thị mày nhắn lại, bối bối, người muốn đi huyện thành. Đúng vậy, nương ta còn chưa tới kiểu ra đi chút tiết đâu. Nay một chuyến huyện thành hành trình là nàng đã sớm kế hoạch tốt, không có nói trước cùng mẫu thân nói chính là lo lắng mẫu thân phản đối. Đều đại niên sơ bảy còn bái cái gì năm. Phùng thị không cao hứng cửa mắng, ngươi hiện tại là cái đại cô nương, không thể lại luôn một người ra bên ngoài chạy. Nữ nhi quá mấy năm liền phải cấp kê, Phùng thị không nghĩ lại làm nữ nhi vì tiền mà ra đi xuất đầu lộ diện. Nương, chỉ cần có tâm. Nào một ngày đều là ăn tết. Nói nữa, Quỳnh Yến cùng nàng tẩu tử cho chúng ta đưa tới như vậy nhiều quý trọng năm lễ, ta không tự mình đi cảm ơn các nàng nói như thế nào đến qua đi. Bách bôi bôi rất rõ ràng mẫu thân uy hiếp ở nơi nào, nàng biết mẫu thân không thích chiếm người tiện nghi, nàng chỉ cần như vậy vừa nói, mẫu thân khẳng định sẽ đồng ý. Quả nhiên, Phùng Thị nghe được nữ nhi nói lên kiểu ra đưa tới năm lễ tức khắc liền do dự lên, một hồi lâu mới nói, Vậy ngươi cũng không thể một người đi, làm ngươi ca bổi ngươi đi thôi. Nương, Quỳnh Yến phụ thân cùng ca ca thường xuyên không ở nhà, ca đi ngại muốn cho ai chiêu đãi ta ca. Nàng lần này đi huyện thành có vài sự kiện phải làm, ca ca đi theo đi nàng chỉ biết bó tay bó chân, cho nên bách bồi bối lập tức liền phủ quyết mẫu thân đề nghị. Phùng thị vừa nghe đến kiểu ra nam nhân đều không ở nhà, làm nhi tử đi theo đi xác thật không thích hợp. Nhưng làm nữ nhi một người đi huyện thành nàng lại lo lắng giức lấy nhàng nôn toán ngữ. Bách bối bối như là biết mẫu thân cô kỵ, nói, nương, ta đi theo tôn trưởng quẩy xe ngựa vào thành, sẽ không có người biết đến. Nghe xong bách bối bối nói, phùng thị mày nhăn đến căng khẩn, nếu làm người biết ngươi cùng một người nam nhân ngồi chung xe ngựa, còn không biết sẽ nháo ra nói cái gì tới đâu. Nghe vậy, bách bối bối rất là vô ngữ, nàng mới bao lớn, có thể nháo ra nói cái gì. Bách bối bối bất đắc dĩ dùng ánh mắt hướng Bách Định Hải cầu cứu. Thu được Bách bối bối ánh mắt, Bách Định Hải lập tức mở miệng nói, Phùng Thị, ngươi cũng không nghĩ, y tôn trưởng quầy tuổi tác đều đủ đường bối bối cha, ai sẽ không đầu góc nói này nhàn thoại. Bách Định Hải lên tiếng, Phùng Thị đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cứ việc Phùng Thị lão đại không muốn nữ nhi đi theo tôn trưởng quầy vào thành, nhưng nàng cũng biết do nữ nhi tính nết, liền tính chính mình không đồng ý nàng cũng sẽ đi. Hơn nữa Bách Định Hải đều đồng ý, nàng một người phản đối cũng vô dụ. Tôn trưởng quay đám người chưa hôm đó mới đuổi tới làng trài, lần này đánh cá trọng lượng cùng lần trước không sai biệt lắm, bởi vì sắc trời quá muộn, tôn trưởng quay đám người thanh toán ngân phiếu sau chuẩn bị đến chấn trên khách điếm đi ở tạm một đêm. Bách bối bối cùng tôn trưởng quay ước hảo, muốn hắn sáng sớm hôm sau hồi làng trài tới đón nàng. Bách Định Hải cùng Bách Định lãng chờ tôn trưởng quầy mấy người rời đi sau đem ngân phiếu số lẻ lưu lại Đầu to giao cho bách bối bối, làm nàng tổn đến tiền trăng đi. Ngày hôm sau buổi sáng, tôn trưởng quay đúng hẹn tới, bách bối bối đem hai thùng biển sâu cá cùng một trồng đầu phụ phơi khô còn có rượu gia vị chờ đồ vật dọn lên xe ngựa, sau đó lại làm ca ca đem hai cái bệ bếp từ trong phòng dọn ra tới. Tôn trưởng quay ngày hôm qua tới thời điểm, di động bệ bếp đều bị chuyển qua trong phòng đi, cho nên tôn trưởng quay mấy người cũng không có nhìn thấy. Này sẽ chợt vừa thấy đến trên xe ngựa bỏ túi bệ bếp đều ngây ngẩn cả người. Bối bối cô nương, ngươi đây là bệ bếp đi. Tôn trưởng quầy không phải thực xác định hỏi, bởi vì bách bối bối cho hắn quá nhiều kinh hỉ hắn không biết này có thể hay không lại là một cái khác kinh hỉ Tôn trưởng quầy, đây là di động bệ bếp. Bách bối bối cười đem này bệ bếp đặc điểm nói cho tôn trưởng quầy. Tôn trưởng quầy nghe xong trừ bỏ bội phục vẫn là bội phục, bối bối cô nương. Cũng liền ngươi nghĩ đến ra như vậy điểm tử tới, này bệ bếp nếu là bắt được huyện thành đi bán, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Tôn trưởng quay còn tưởng rằng bách bối bối này hai cái bệ bếp là tính toán bắt được huyện thành đi bán. Bách bối bối ánh mắt trợn lué, hưng phấn hỏi, tôn trưởng quầy, ngài nói chính là thật vậy chăng? Nàng làm thợ thủ công làm này đó bệ bếp thời điểm cũng là ôm thử xem tâm thái, nếu bán không ra đi cũng mệt không bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là bán phải đi ra ngoài, khẳng định là có thể kiếm thượng một bút, tôn trưởng quầy lời nói mới rồi cho nàng tin tưởng, nàng lần này là mệnh không được. Đương nhiên là sự thật, như vậy đi, chúng ta tiểu lầu liền trước định ra ba cái. Tôn trưởng quay sảng khoái nói xong, lại hỏi, bối bối cô nương, ngươi này bậy bếp bán bao nhiêu tiền một cái? Bách bối bối nhấp môi dưới, không đáp hỏi lại, tôn trưởng quầy, ngài xem này bệ bếp giá trị bao nhiêu tiền? Tôn trưởng quầy nhìn nhìn trên xe hai cái bậy bếp, nghĩ này bậy bếp đặc điểm, trầm ngâm một lát, mới nói, địa phương khác khó mà nói, bất qua ở huyện thành hẳn là có thể bán cái 20 lượng tả hữu. Huyện thành gia đình giàu có nhiều, mở tiệc chiêu đãi khách khứa là chuyện thường, này bậy bếp hẳn là sẽ thực được hoang nên. Bách bối bôi trong lòng vui vẻ, hành, kêu tam đài ta liền tính tôn trưởng quậy ngài 45 lượng bạc đi, một đài 15 lượng, người khác ta liền thu 20 lượng một đài. Cái này giá cả so nàng trong lòng giá quy định cao mấy lần. Ha ha ha, ta đây liền cảm ơn bối bối cô nương, bách bối bối lời này làm tôn trưởng quầy vui vẻ lên. Tôn trưởng quay cũng không phải để ý này mười mấy lượng bạc, mà là bách bối bối này phân tâm ý làm hắn trong lòng năng gián. Tôn trưởng quay, ta khả năng muốn ở huyện thành ngây ngốc mấy ngày, ngài nếu là vội vạ muốn này bệ bếp nói có thể trước làm người đến nhà ta cùng ta ca nói một tiếng, đem bệ bếp dọn đến tiểu lầu đi thôi. Bách bối bối nói, bối bối cô nương, ngươi này hai cái bệ bếp là ai muốn? Tôn trưởng quay chỉ vào trên xe bệ bếp hỏi, này hai cái ta là muốn tặng cho Kiều ra, nguyên lai like là đưa cho Kiều ra. Tôn trưởng quay cười cười, bách bối bối cùng Kiều Quỳnh Yến quan hệ tôn trưởng quay là biết đến. Giữa trưa thời gian, bách bối bối đem phùng thị cho bọn hắn chuẩn bị cơm trưa đem ra dùng trên xe ngựa bếp lò nhiệt hảo, cùng tôn trưởng quay ở trên xe giải quyết cơm trưa. Xe ngựa chạy trốn thức mau, chạm vạng phía trước liền đến huyện thành, tôn trưởng quay trước đem bách bối bối đưa đến kiểu ra mới hồi tự lầu. Giang Vân Nhi vừa nghe là bách bối bối tới, vội đón ra tới. Bối bối Giang Vân Nhi vừa ra phủ, liền thấy cửa phóng hai cái túi còn có hai cái giống bệ bếp giống nhau đồ vật, đáy lòng không khỏi hiện lên nghi hoặc, còn tưởng rằng bách bối bối là đến huyện thành tới bán thổ đặc sản. đầu tử, thân niên hảo. Bách bối bối cười ngâm ngâm hướng Giang Vân Nhi ch Còn không có ra nguyên tiêu liền vẫn là Tân Yên. Giang Vân Nhi nghe được bách bối bối thanh âm mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha, Tân Yên Hảo, Tân Yên Hảo. Giang Vân Nhi nói xong đối phía sau nhà hoàn nói, làm người lại đây giúp bối bối cô nương đổ vật dọn đi vào. Là, thiếu phu nhân. Đã nha Hoàn đi rồi, bách bối bối mới đối Giang Vân Thị nói, Tổ tử, này đó là ta cho ngươi cùng Quỳnh Yến mang tay tin. Mấy thứ này là cho chúng ta. Giang Vân Nhi trong mắt kinh ngạc trợt lué mà qua, thực mau lại cười nói, bối bối, ngươi thật là quá khách khí, lần sau tới cũng không thể lại như vậy tiêu pha. Giang Vân Nhi biết bách bối bối ra cảnh không tốt lắm, cho nên mới không dám tưởng nhiều như vậy đồ vật cư nhiên tất cả đều là đưa cho các nàng chị dâu em chồng. Thầu tử bách bối bối thấy Giang Vân Nhi tầm mắt rừng ở hai cái trên bẫy bếp, liền giải thích nói, này hai đài là di động bẫy bếp, cũng có thể tiêu lâm thời bẫy bếp. Là trước hai ngày mới làm thợ thủ công xây ra tới, sử dụng tới nhẹ nhàng, không cần thời điểm cũng có thể thu hồi tới. Này thật là bệ bếp. Giang Vân Thị mới lạ hỏi, nàng vừa mới cũng đoán được đây là bệ bếp, bất quá này bệ bếp cũng quá kỳ lạ, chẳng những so trong nhà bệ bếp nhỏ thật nhiều, còn có thể di động. Tầu tử, thật là bệ bếp. Bách bối bối mỉm cười nói, ta chính là nghị tiểu phủ ngày lễ ngày Tết Hẳn là hội yếu thỉnh khách hứa Này hai cái di động bệ bếp hẳn là có thể phái được với công dụng Bách bối bối nói lại đem cùng tôn trưởng quậy nói qua bệ bếp đặc điểm cùng Giang Vân Nhi nói một lần. Giang Vân Nhi vừa mừng vừa sợ, bối bối, ngươi thật là có tâm. Bách bối bối hồi lấy cười, đầu tử thích liền hảo. Thích, thích. Giang Vân Nhi vui vẻ nói, bách bối bối này lễ vật thật là đưa đến nàng tâm khảm đi. Giang Vân Nhi là thực tiết kiệm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là hội yếu thỉnh khách gỡ. Trước kia mỗi lần tổ chức yến hội đều đến trước tiên 1-2 ngày bắt đầu chuẩn bị, có này hai cái bệ bếp thật sự có thể bất việc không ít. Bối bối, ngươi vừa rồi nói này bệ bếp là ngươi làm người xây. Giang Vân Nhi đột nhiên lại tò mò hỏi. Đúng vậy, ta làm thợ thủ công xây 200 nhiều như vậy bệ bếp. Giang Vân Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi xây nhiều như vậy bệ bếp làm cái gì? Giang Vân Nhi lời nói vừa hỏi xuất khẩu mới nhớ tới bách bối bối cũng là cái người làm ăn. Không khỏi lại hỏi, này đó bệ bếp ngươi là tính toán lấy tới bán. Bách bối bối cười gật gật đầu. Giang Vân Nhi nghĩ nghĩ, hỏi, bối bối, ngươi này một cái bệ bếp bán bao nhiêu tiền? Tổ tử, này hai cái bệ bếp là ta tặng cho các ngươi. Bách bối bối còn tưởng rằng nàng là tưởng cho chính mình tính tiền. Ta biết, bất quá ta nhận được một ít gia đình giàu có phu nhân, ta hôm nào thấy các nàng có thể hướng các nàng giới thiệu giới thiệu này di động bệ bếp. Giang Vân Nhi giải thích nói: "Này bách Bối Bối trần chờ hạ, nàng là thiệt tình cùng Tiểu Quỳnh Yến kết giao, nàng không nghĩ hai người chi gian có tiền tài thượng liên lụy." Giang Vân Nhi nhìn ra Bạch Bối Bối tâm tư, cười cười, nói: "Bối Bối, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nếu các nàng biết ta có thứ tốt không nói cho các nàng, các nàng còn sẽ trách ta đâu, ngươi coi như là ta bán các nàng một thân tình." Nghe xong Giang Vân Nhi lời này, Bạch Bối Bối bình thường trở lại, lúc này mới cười nói: Tàu tử, này di động bệ bếp ta tính toán bán 20 lượng bạc một đài. 20 lượng. Hảo, ta đã biết. Giang Vân Nhi nghe được một đài bệ bếp 20 lượng bạc, tâm tình rất là phức tạp. Cô em chồng trước kia những cái đó cái gọi là hảo tỉ mội mặc dù không phải nhà giàu tiểu thư cũng là trung đẳng gia cảnh tiểu gia bích ngọc, nhưng các nàng trừ bỏ ở cô em chồng trên người đòi lấy, liền không có một cái có thể đối cô em chồng giao phó ra gia thiệt tình. Mà bách bối bối bất quá là một cái ở nông thôn cô nương, lại bỏ được đem này giá trị 40 lượng bạc bệ bếp đưa cho các nàng, đối lập dưới, ai là chân tình ai là giả ý, nhìn không sót gì. Giang Vân Nhi đem bách bối bối lanh tiến nội viện phòng khách, đại hạ nhân thượng trà sau, bách bối bối mới hỏi, tẩu tử, Quỳnh Yến đi ra ngoài sao? Tiêu Quỳnh Yến nếu không đi ra ngoài, nghe được nàng tới sao có thể không tới gặp nhau. Chỉ thấy Giang Vân Nhi trên mặt cười rừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, Quỳnh Yến bị hắn ca đóng lại đâu. Bách bối bối một đôi mắt phượng trừng đến đại đại, năm trước tiểu trúc đưa năm lễ thời điểm không phải nói kiểu thiếu ra ăn tết mới có thể phóng tiểu Quỳnh Yến ra tới sao, hiện tại năm đều qua, như thế nào còn đóng lại. Người tới. Giang Vân Nhi đối đại sảnh cửa hô thanh, phân phó nói, đi đem tiểu thư thả ra, liền nói bối bối cô nương tới. Nửa khác chung sau. Bách bối bối nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa đến gần hướng phòng khách mà đến nhấp môi cười một chút này tiếng bước chân trừ bỏ kiểu Quỳnh Yến không còn ai khác bối bối tiêu Quỳnh Yến Th thanhh em vừa mới rơi xuống bácch bối bối chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cả người đã bị bịểu Quỳnh Yến hùng ôm lấy Quỳnh Yến Giang vân Nhi khé kêu một tiếng bản hạ mặt tới quả mắng giống bộ răng gì, còn không chạy nhanh buông ra bối bối đầu tử Kaka nói chuyện không giữ lời Tiêu Quỳnh Yến nghe vậy, ngừng đầu đối Giang thị gào chu lên lên, Kaka rõ ràng nói qua năm liền phóng ta ra tới, vì cái gì ăn xong cơm tất nhiên lại đem ta giam lại. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng không có cơ hội chất vấn Kaka hiện tại nàng ra tới, Kaka lại không ở, nàng chỉ có thể chất vấn tẩu tử. Giang Vân Nhi ngạnh buộc chính mình ngoan hạ tâm tới, Trầm khuôn mặt nói, này quái được ai? Ngươi nếu là ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, không nháo ra như vậy nhiều chuyện tới. Ngươi ca sao có thể quan ngươi? Còn có kia cái gì từng ra tiểu thư, ngươi ca không được ngươi tái kiến nàng. Đối với năm trước tiểu Quỳnh Yến uống hoa tiểu sự giang thị vẫn luôn tự trách không thôi. Nếu không phải chính mình đối cô em chồng quá mức dung túng cũng không đến mức nháo ra như vậy nhiều chuyện tới. Cô em chồng không đi uống hoa tiểu, năm trước nói kia việc hôn nhân cũng sẽ không thổi. Vì cái gì? Ca dựa vào cái gì không cho ta thấy dai nguyệt? Tiều Quỳnh Yến phồng lên má chói tử không phục tiêu lên. Giai Nguyệt là nàng hảo tìm môi, không thấy các nàng gặp mặt còn không phải là làm các nàng muốn tuyệt giao sao, nàng sao có thể đáp ứng. Quỳnh Yến, ngươi ca cũng là vì ngươi hảo, hôm nay nếu không phải bối bối lại đây, ta cũng không dám có ngươi ca thả ngươi ra tới. Giang Vân Nhi tận tình khuyên bảo nói, cuối cùng vẫn là mềm lòng, tránh nặng tim nhẹ đem trượng phu một ít lời nói nói cho Kiều Quỳnh Yến. Đang ở mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bách bối bối nghe được Giang Vân Nhi nhắc tới tên của mình, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nghe tới kiểu gia thiếu gia lấy nàng tới hay không kiểu gia trúc tết coi như là hai người hữu nghị khảo nghiệm khi, bách bối bối hãn một phen, này tính cái gì khảo nghiệm? Nàng nếu là không có tới kiểu gia trúc tết, này kiểu thiếu gia chẳng lẽ còn muốn đem chính mình muội mội quan cả đời không thành? Còn nữa, dùng nàng tới hay không trúc tết coi như là hai người hữu nghị khảo nghiệm. Này cũng quá tiểu nhi khoa. Mà bách bối bối không biết chính là, năm trước Kiều Quỳnh Yến đi uống hoa tiểu chính là Kiều Quỳnh Yến trong miệng hảo tỉ mội suối dục Tiểu ra thiếu ra Kiều Khôn Lâm cha ra sự tình chân tướng sau liền cấm Kiều Quỳnh Yến đủ, cũng muốn nàng chặt đứt cùng những cái đó cái gọi là hảo tỷ mội lui tới. 80 điện tử thư Giang Vân Nhi đối bách bối bối ấn tượng không tồi, liền ở trượng phu trước mặt thế bách bối bối nói tốt hơn lời nói. Tiểu Khôn Lâm lúc này mới dùng bách bối bối tới hay không chúc tiết làm phóng Tiểu Quỳnh Yến ra tới điều kiện. Tiểu Khôn Lâm trước kia cũng biết mội mội giao những cái đó tỉ muội đều là một đám dụng tâm kín đó người. Chỉ là các nàng không có làm ra thương tổn mội mội sự, cho nên hắn cũng không nhiều hơn can thiệp. Nhưng lần này bất đồng, lần này cái kia tàng giai nguyệt làm hại muội mội ném một môn hảo việc hôn nhân. Tiểu Khôn Lâm không có biện pháp lại ngồi yên không nhìn đến. Tầu tử, ta thừa nhận. Ta đi uống hoa tiểu là ta không đúng, chính là ca ca cho ta tìm kia việc hôn nhân chính là không tốt. Nghe nói cái kia họ hoảng chẳng những thân thể không tốt, lại còn có không phải cái gì thứ tốt. Kiều Quỳnh Yến ngày đó chính là cùng ca ca đổ khí mới có thể chạy tới ngự thuy lâu tìm uống rượu. Thấy Kiều Quỳnh Yến còn tâm tâm niệm niệm nghị không kết cửa này thân. Giang Vân Thị bất đắc dị thở dài, Quỳnh Yến, hiện tại liền tính ngươi muốn kết việc hôn nhân này đều kết không được. Tiều Quỳnh Yến uống hoa tiểu sự đã nháo đến mọi người đều biết, Tiều Khôn Lâm muốn định thừa dịp chúc tiết thời điểm cùng đối phương giải thích rõ ràng, bất đắc dĩ hoàng lao ra lại tránh mà không thấy, hai nhà đừng nói kết thân, bởi vì việc này, hai bên liền nguyên lai giao tình đều chặt đứt. Tiều Quỳnh Yến lại không cho là đúng nói, thành không được càng tốt. Nhìn đến Tiều Quỳnh Yến này, phó lợn chết không sợ năng bộ ráng, Giang Vân Nhi trừ bỏ thở dài cũng không biết nên nói cái gì, trưởng phu nói được không sai. Cô em chồng dưỡng thành như vậy tính tình, nàng đến phụ một nửa trách nhiệm. Giang Vân Nhi bồi bách bối bối nói hội thoại liền xử lý trong phủ công việc vật đi. tiêu Quỳnh Yến lôi kéo bách bối bối cao hưng phân chân nói lên năm trước nàng uống hoa tiểu cự hôn sự. Bối bối, ngươi không biết, giai nguyệt lần này giúp ta một cái đại ân đâu. Biết việc hôn nhân này kết không thành, tiêu Quỳnh Yến nhạc hỏng rồi. Nga, bách bối bối bên môi mang cười, rất có kiên nhẫn nghe Tiều Quỳnh Yến đỉnh đạc mà nói. Nếu không phải Giai Nguyệt, ta cũng không biết ta ca cho ta nói nam nhân kia là cái ma ốm đâu. tiêu Quỳnh Yến nhữ hạ cái mũi nói. Bách bối bối mày nhỏ đến khó phát hiện trọn hạ, bất động thanh sắc hỏi, nói như thế nào? Bách bối bối chưa thấy qua kiểu già thiếu già, chính là lấy Giang Vân Nhi đối kiểu Quỳnh Yến xuống ái. Sao có thể làm kiểu thiếu già cấp kiểu Quỳnh Yến tìm tới một cái ma ốm đâu? Này trong đó chắc chắn có kỳ quạc. Ngày đó Giai Nguyệt cùng ta nói. Nàng ca ca nhận được cái kia họ hoàng, nói nam nhân kia đều đã bệnh nguy kịch, ta nếu gả qua đi, không dùng được bao lâu liền sẽ thủ tiết, chính là ta ca lại khăng khăng muốn định ra việc hôn nhân này, ta mới cùng hắn xảo lên. Tiều Quỳnh Yến tưởng tượng đến việc này liền một bụng hỏa, ca ca cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, đem cái kia họ hoàng khen đến ba hoa chích tròe, một hai phải nàng gả tiến hoàng ra không thể. Nghe xong Tiều Quỳnh Yến lời này, bách bối bối càng cảm thấy không thích hợp, Hơi trao hạ mày, hỏi, Quỳnh Yến, nếu kia từng ra tiểu thư đúng như ngươi theo như lời là cái danh môn khuê tú, nàng ca ca sao có thể cùng nàng một cái chưa xuất các cô nương đàm luận nam nhân đâu? Huyện thanh người thực trọng quý củ, đặc biệt là những cái đó cái gọi là danh môn, thành thân nữ tử ngay cả đàm luận nam nhân đều sẽ bị coi là không giữ phụ đạo, chưa xuất các cô nương liền càng sâu, thử hỏi kia từng ra thiếu ra lại sao có thể cùng muội mội nhắc tới khắc nam từ đâu? Bách bối bối càng nghe càng cảm thấy kia từng ra tiểu thư khả nghi. Tiêu Quỳnh Yến thật không có nghĩ nhiều, nói, có thể là dai nguyệt trong lúc vô ý nghe được nàng ca ca nói lên đi. Tiêu Quỳnh Yến người không nốc, chính là chính là quá hành động theo cảm tình, chỉ cần là nàng nhận định bằng hữu liền sẽ không đem đối phương hướng cho hỏng tượng. Bách bối bối đối kiểu Quỳnh Yến tính nết cũng hiểu biết một vài, không có trực tiếp đưa ra chính mình nghi ngờ, mà là tiếp tục hỏi. Vậy ngươi lại như thế nào sẽ chạy tới uống hoa tựu đâu? Ta nghe được cái kia họ hoàng chính là cái ma ốm sau liền liền không nghĩ định ra việc hôn nhân này. Ai ngờ ta ca còn đem ta mắng một đốn. Ta cùng ta ca xảo xong giá sau liền đi từng ra. Vừa vặn nghe được giai nguyệt cùng nàng nha hoàn nói ngự thúy lâu có một loại rượu ngon. Ta lúc ấy tâm tình phiền muộn liền chạy đến ngự thúy lâu uống rượu đi. Thường ra tiểu thư biết ngươi đi ngự thúy lâu sao? Bách bối bối không nghe nói qua ngự thúy lâu. Bất quả nàng đoán cũng đoán được này ngựa thúy lâu hẳn là kỹ viện, bằng không nói như thế nào là uống hoa tựu đâu. Biết. Tiêu Quỳnh Yến gật gật đầu, sau đó ấy này nói, nàng vốn đang tưởng bồi ta đi, bất quả mới ra môn liền gặp nàng nương, dai nguyệt còn bị nàng nương cấp mắng khóc đâu. A, thật đúng là xảo. Bách bôi bôi dưới đáy lòng cười thầm một tiếng. Bách bôi bôi tuy có hoài nghi, nhưng việc này không có xác thực chứng cứ. Liền tính nàng đối Kiểu Quỳnh Yến nói tàng giai nguyệt bất an hảo tâm, Kiều Quỳnh Yến cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, cho nên bách bồi bồi tính toán tìm Giang Vân Nhi hỏi rõ ràng. Nếu Kiều Quỳnh Yến thật là bị cái kia từng ra tiểu thư tính kế, chỉ cần Kiều Quỳnh Yến nguyện ý, nàng nhất định sẽ giúp nàng lấy lại công đạo. Đúng rồi, như thế nào không phát hiện tiểu trúc. Bách bối bối ngạnh sinh sinh rời đi đề tài, lấy lại công đạo sự vẫn là chờ hỏi qua Giang Vân Nhi sau lại nói. Ta làm Tiểu Trúc thay ta cấp gia anh Nguyệt truyền tin đi. Nàng bị quan ra không được môn, rất nhiều sự đều là Tiểu Trúc đại lao. Tiêu Quỳnh Yến vừa mới dứt lời, liền thấy Tiểu Trúc nổi giận đùng đùng chạy tiến vào Tiểu Trúc, đây là làm sao vậy? Bách bối bối nhìn Tiểu Trúc quan tâm hỏi. Bối bối cô nương. Tiểu Trúc sửng xuất hạ, nàng không nghĩ tới sẽ ở chính mình trong phủ nhìn thấy bách bối bối. Tiểu Quỳnh Yến thấy Tiểu Trúc trên tay còn cầm chính mình làm nàng cấp Giai Nguyệt đưa đi lá thư kia, không khỏi hỏi, Tiểu Trúc, ngươi đều đi ra ngoài đã nửa ngày, như thế nào còn không có đem tin cấp Giai Nguyệt đưa đi. tiêu Quỳnh Yến không hỏi còn hảo, vừa hỏi, Tiểu Trúc chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều cổ lên, phẫn nộ nói, Tiểu Thư, thằng Giai Nguyệt cùng Hoàng Công Tử đính hôn. Cái gì? tiêu Quỳnh Yến kinh ngạc nhìn Tiểu Trúc. Tiểu Thư, thằng Giai Nguyệt cùng Hoàng Tử Minh đính hôn. Tiểu Trúc nắm chặt hai chỉ phấn thở phì phì nói. Mệnh tiểu thư còn đem tặng Giai Nguyệt trở thành hảo tìm mội, không nghĩ tới nàng cư nhiên dùng như vậy để tiện thủ đoạn đoạt tiểu thư hảo việc hôn nhân, liền chưa thấy qua như vậy âm hiểm nữ nhân. Sao có thể? Giai Nguyệt rõ ràng biết kia họ hoàng chính là cái ma ốm, như thế nào còn sẽ cùng hắn đính hôn? Tiêu Quỳnh Yến phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không được, ta phải đi khuyên nhủ Giai Nguyệt. Tiêu Quỳnh Yến nói liền đi ra ngoài. Giai Nguyệt không hy vọng nàng tuổi còn trẻ liền thủ tiết, nàng càng không muốn Giai Nguyệt thế chính mình đi thủ này quả. Tiểu thư, tiểu trúc thân mình chật lué, vọt tới kiều Quỳnh Yến trước mặt đem nàng ngăn lại, tức đến sắp đi nói, tiểu thư, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ đâu. Thằng Giai Nguyệt cái kia ác độc nữ nhân rõ ràng chính là ghen ghét ngươi muốn cùng Hoàng Công tử đính hôn, cho nên mới xử đê tiện thủ đoạn làm ngươi chủ động hủy diệt việc hôn nhân này, hiện tại nàng đều được như ý nguyện. Ngài còn ở nơi này thế nàng lo lắng. Tiểu Trúc vừa rồi còn chưa đi gần từng phủ liền thấy hoàng tử minh phụ thân hoàng lao ra cùng tàng gia nguyện phụ thân từng lao ra vừa nói vừa cười từ từng phủ ra tới. Hai người đều mặt mày hớn hở. Tiểu Trúc cảm thấy kỳ quái liền nút vào. Đãi từng lao ra tiến đi hoàng lao ra trở về trong phủ. Tiểu Trúc mới qua đi hỏi từng phủ người gác cổng. Bởi vì là chuyện tốt cho nên người gác cổng không có đối Tiểu Trúc dấu dếm. Nguyên lai hoàng lão ra trước hai ngày đã đến từng phủ thế nhi tử sinh cưới, hơn nữa từng ra cũng ứng việc hôn nhân này, hai nhà chính thương lượng hạ sinh sự. Tiểu Trúc nghe thấy cái này tin tức sau liền tin cũng không tiễn, xoay người liền hỏi thăm hoàng tử Minh tin tức đi, này sau khi nghe ngóng thiếu chút nữa không đem nàng phổi cấp khí tạng. Thư hoàng gia công căn bản là không giống tàng giai nguyệt kia nữ nhân nói chính là cái ma ốm, hoàng công tử chẳng những thân thể hảo, hơn nữa diện mạo, phẩm tính. Tài tình đều là nhất đằng nhất, hắn từ nhỏ đi theo hoàng lao thái gia ở kinh thành lớn lên, 3 ba năm trước đây hoàng lao thái gia qua đời sau hoàng công tử mới trở lại an huyện, nhà mình thiếu gia cùng hoàng lao gia tương giao nhiều năm, đái hoàng gia hiếu kỳ một quá liền cực lực du thuyết, làm hoàng lao gia đồng ý hôn sự này, không. Nghĩ tới lại bị tẳng giai nguyệt chặn ngang một tây, tiểu trúc là càng muốn liền càng nuốt không dưới khẩu khí này. Tiểu trúc, ngươi nói cái gì đâu? Cái kia họ hoàng chính là cái ma ốm, giai nguyệt cùng hắn đính hôn như thế nào sẽ được như ý nguyện. Ngươi đều đem ta lộng hồ đổ. tiêu Quỳnh Yến gấp đến độ xoay quanh. Bách bối bối từ nhỏ Trúc nói nghe ra manh mối, cũng mở miệng khuyên đủ. Quỳnh Yến, ngươi kiên nhẫn nghe Tiểu Trúc đem nói cho hết lời đi. Tiểu thư, cái kia tẳng giai nguyệt chính là cái dắp tâm hại người nữ nhân, ngươi về sau cũng đừng lại đem nàng đường tỉ muội Bách bối bối thấy Tiểu Trúc nói đến nói đi vẫn là không có nói đến điểm tử thượng, mà Kiều Quỳnh Yến đều gấp đến độ mau dầm chân, vội hỏi nói, Tiểu Trúc, vì cái gì nói từng ra Tiểu Thư dắp tâm hại người. Bối bối cô nương, ngươi không biết Tiểu Thư nhà ta có bao nhiêu tín nhiệm thằng giai nguyệt, nàng nói cái gì Tiểu Thư nhà ta đều tin, nhưng hôm nay ta đi ra ngoài sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai like cái kia không biết xấu hổ nữ nhân đã sớm đối Hoàng Công Tử Phương tâm ám hứa. Nàng ở tiểu thư nhà ta trước mặt chửi bới hoàng công tử những lời này đó tất cả đều là giả. Việc này ở huyện thành khuê tú trong giới đã không phải cái gì bí mật, muốn trách thì trách nhà mình tiểu thư không muốn tham gia các loại yến hội, thiếu cùng các nàng tiếp xúc cơ hội, thế cho nên liền điểm này tiếng gió cũng chưa nghe được, bằng không cũng sẽ không chứ nữ nhân kia nói, tiểu trúc hối hận không thôi. Tiểu trúc, ngươi có phải hay không lầm? Giai nguyệt đem kia họ hoàng nói được như vậy bất ham. Như thế nào sẽ đối hắn phương tâm ám hứa? Tiểu Quỳnh Yến không tin. Tiểu thư, người không tin nói có thể cho thiếu phu nhân đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Trong thành rất nhiều người đều biết cái kia không biết xấu hổ nữ nhân đã sớm mơ ước Hoàng Công Tử. Còn có rất nhiều lần cố tình cùng Hoàng Công Tử không hẹn mà gặp. Đây đều là mọi người đều biết sự. Nàng vừa mới bắt đầu cũng không tin đây là thật sự. Nhưng hỏi thật nhiều người, bao gồm vài cái chủ quán. Trong đó còn có một cái là Hồng Phúc Tiểu Lầu Tôn Trường Quài, bọn họ đều là nói như vậy. Trong đó có một lần, thằng gia Nguyệt trong lúc vô ý biết được Hoàng tử Minh cùng bạn tốt ở Hồng Phúc Tiểu Lầu gặp nhau, liền bao hạ hắn cách vách phòng thuê, ở giữa vài lần ra vào thuê phòng, cuối cùng cùng kêu Hoàng tử Minh đụng phải mặt. Nếu là người khác, Tôn trưởng Quài khẳng định không có khả năng đem khách nhân bí mật tiết lộ đi ra ngoài, bất quá Tôn trưởng Quài biết bách đối bối cùng kiểu Quỳnh Yến quan hệ. Cho nên mới lộ ra một vài, cũng muốn Tiểu Trúc bảo đảm không đem việc này nói ra đi. Nghe xong Tiểu Trúc lời thề son sắc nói, Tiểu Quỳnh Yến ngây dại, không dám tin tưởng lầm bầm nói, sao có thể? Giai nguyệt như thế nào sẽ làm như vậy sự? Tiểu thư, tàng giai nguyệt chính là cái đê tiện tiểu nhân, là chúng ta không biết nhìn người bị nàng cấp chơi. Tiểu Trúc nghiến răng nghiến lời nói, không, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Nếu Giai Nguyệt thích cái kia họ hoàng trực tiếp nói cho ta không phải thành, vì cái gì nàng muốn gạt ta họ hoàng thân thể kém, phẩm tính không tốt. Tiêu Quỳnh Yến hiển nhiên còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại có lẽ nàng không muốn thừa nhận tàng Giai Nguyệt lừa nàng sự thật. Tiểu thư, ngươi như thế nào còn không nghĩ ra? Tàng Giai Nguyệt chính là quá hiểu biết ngươi, muốn cho ngươi tự mình hủy hoại việc hôn nhân này mới cố ý cấp ở ngươi trước mặt đem hoàng công tử nói được không đáng một đồng. Giai nguyệt nếu là thật thích kia họ hoàng cùng ta nói một tiếng, ta đẩy cửa này thân thành toàn bọn họ chính là, nhưng nàng vì cái gì muốn gặp ta? Tiểu Quỳnh Yến trong lòng đã bắt đầu dao động, nhưng trong tiềm thức lại không muốn tin tưởng đây là thật sự. Bách bôi bôi âm thầm lắc lắc đầu, đừng nói tiểu trúc đối kiểu Quỳnh Yến như vậy một cây gân mà buồn bực, ngay cả nàng đều nghe không nổi nữa. Quỳnh Yến, không phải mọi người đều cùng người giống nhau lòng dạ bằng phẳng. Bách bối bối y chỉ từng ra tiểu thư tâm tư thâm trầm, không đáng kết giao. Tiểu Trúc thấy Tiểu Quỳnh Yến còn ở vì tầng giai nguyệt giải vây, lại tiếp tục nói, Tiểu Thư, ngươi hỏi một chút bối bối cô nương, nếu nàng biết ngươi muốn đi ngự thúy lâu, nàng sẽ như thế nào làm? Tiểu Trúc một đốn, không chờ bách bối bối mở miệng liền tự hỏi tự đáp, ta tin tưởng bối bối cô nương biết ngươi muốn đi loại địa phương kia, nhất định sẽ trước khuyên căn ngươi, mà không phải nói muốn bổi ngươi một khối đi. Ta tin tưởng liền tính bối bối cô nương khuyên can không được ngươi, cũng nhất định sẽ làm người thông báo thiếu nãi mãi một tiếng, mà không phải ở biết được ngươi ở Ngự thúy lâu uống say sau mới rong trống khua chiêng đi tìm người. Tiểu Trúc liền kém nói cho Kiều Quỳnh Yến, nàng uống hoa tiểu nháo đến mọi người đều biết, thanh danh bại hoại đều là tàng gia nguyệt đảo quỷ. Vừa nghe đến tàng gia nguyệt biết được nàng ở ngự thúy lâu uống say sau còn rong trống khua chiêng tìm người, Kiều Quỳnh Yến mặt một chút trắng không có khả năng. Không có khả năng, giai nguyệt sẽ không như vậy đối ta. Tiểu thư sự thật đều bãi có trước mắt, ngươi vì cái gì còn chưa tin. Tiểu trúc giận này không tranh, ngươi ngắm lại, ngày đó nàng nói muốn bồi ngươi đi ngự thúy lâu, vì cái gì như vậy xảo sẽ bị từng lao phu nhân biết mà ngăn lại. Lúc ấy các nàng là quá tin tưởng cái kêu đê tiện nữ nhân, cho nên mới không có nghĩ nhiều, kỳ thật chỉ cần dụng tâm tưởng tượng là có thể phát hiện việc này trăm ngàn chỗ hở.